Trần Phồn Tinh dùng chính là khẳng định câu, Lục Nhu lại đây. Trần Phồn Tinh là biết Lục Nhu lại đây, cho nên nàng mới lại đây tìm Lục đu. Thẩm Thái thái lời kia vừa thốt ra, mấy cái trước đài chạy nhanh đều nhắm lại miệng, có chút xấu hổ nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh hỏi, ở đâu? Mấy cái trước đài hai mặt nhìn nhau, Trần Phồn Tinh không nói lời nào liền yên lặng nhìn bọn họ, trong đó một cái tiểu cô nương lắp bắp nói, ở, ở Thẩm tổng văn phòng. Trần Phồn Tinh trước kia thường xuyên tới Thẩm thị tập đoàn còn đều là đi theo sở duyệt cùng nhau tới, cho nên ở thẩm thị tập đoàn rất có uy tín. Trần Phồn Tinh xoay người hướng tới thẩm Cảnh Vân chuyên dụng thang máy đi qua, đi tới nơi đó, từ tay trong bao mặt lấy ra thang máy tạp, sau đó xoát tạp chở thang máy thượng thang máy. Một bên trước đài nhân đạo, đây mới là thẩm Thái Thái Khí Trắng A. Chẳng lẽ không phải đối lập cảm sao, vừa mới lục nhu lại đây là trợ lý nhan lại đây tiếp, Trần Phồn Tinh lại đây, chính mình có thang máy tạp. chương 33 Trợ lý nhan thật vất vả thu phục Lục Nhu từ văn phòng ra tới, liền thấy nên diện mà đến Trần Phồn Tinh, tức khắc đứng ở tại chỗ không dám động Tuy nói đều ly hôn, nhưng là nhìn đến Lục Nhu ở thẩm cảnh vân văn phòng cũng không hào đi, trợ lý nhan nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định trước cùng Trần Phồn Tinh giải thích một chút. Trong phòng mặt vị kia Lục Tiểu Thư là lại đây nói công tác. Trợ lý nhan cười nói, Phu Trần Tiểu Thư. Trần Phồn Tinh bước chân cũng chưa dừng lại, nàng nói, Lục Nhu ở bên trong. Đây là trực tiếp buôn chạm đất nu lại đây à Đều không cần trợ lý Nhan trả lời, Trần Phồn Tinh trực tiếp vào phòng, thuận tiện đóng cửa. "Mau đi tìm lão bản, liền nói Lục Nhu lại đây, sau đó Trần Phồn Tinh lại lại đây." Trần Phồn Tinh hình như là chuyên môn lại đây tìm Lục Nhu. Trợ lý Nhan đi theo văn phòng bên ngoài làm công tiểu bí thư nói. Tiểu bí thư lập tức lấy ra nhanh nhất tốc độ, hướng tới Thẩm Cảnh Vân mở họp phòng họp vị trí chạy qua đi. Trợ lý Nhan nói xong, chạy nhanh ghé vào trên cửa, muốn nghe xem tình huống bên trong. Lục Nhu đứng ở Thẩm Cảnh Vân bàn làm việc trước. Trong tay chính cầm gác ở trên bàn ảnh chụp, kia bức ảnh là một chương ảnh gia đình, bên trong còn có Trần Phồn Tinh, nghe được mở cửa động tĩnh nàng quay đầu lại. Tức khác nàng tươi cười liền cương ở trên mặt. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh bước chân cực chậm, nàng nhìn Lục Nhu, một đôi con người mang theo ý cười, đi tới Lục Nhu bên cạnh nàng bắt tay bao gác ở bàn làm việc tử thượng, một bàn tay chống cái bàn. Không nghĩ làm ta hỏa, vẫn là tưởng phong sát ta. Trần Phồn Tinh hơi hơi cúi người, Lục Nhu sau này lui lại mấy bước, Trần Phồn Tinh cười khẽ một tiếng. Ngữ điệu hơi hơi dơ lên, làm sao bây giờ, muốn cho ngươi thất vọng đâu. Lục nu không nghĩ tới trần phồn tinh thế nhưng sẽ tìm nàng, lại còn có sẽ ở cái này địa điểm tìm nàng. Lục nhu mỉ môi, theo sau vẫn duy trì ưu nhã, hơi hơi đĩnh đĩnh sống lưng nàng nói, ta không có phong sát ngươi ý tứ, ta chỉ là không hy vọng ngươi ở cùng thẩm cảnh vân có cái gì liên lụy, các ngươi đã ly hồn, đối với lần này không cho ngươi biểu diện nữ số 2, ta không có gì nhưng xin lỗi, càng không có gì yêu cầu thất vọng. Đây là quyết tâm không nghĩ làm Trần Phồn Tinh biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân. Vậy ngươi khả năng muốn vẫn luôn thất vọng rồi. Trần Phồn Tinh thu liễm nổi lên ý cười, nàng từng câu từng chữ phi thường nghiêm túc nói, lục đù, từ giờ trở đi ngươi muốn làm cái gì cứ việc tới, ta cũng sẽ làm ngươi từ giờ trở đi, làm ngươi xem ta là như thế nào hòa lên. Nói xong Trần Phồn Tinh nghiêng đầu như là suy nghĩ cái gì, nàng nói, đến nỗi không hy vọng ta cùng Thẩm Cảnh Vân có cái gì liên lụy. Những lời này chờ ngươi trở thành thẩm thái thái ở cùng ta nói đi. Trần Phồn Tinh liếc lục nhu liếc mắt một cái cầm lấy gác ở trên bàn bao xoay người đi ra ngoài. Lục nhu hai tay nắm chặt, vành mắt có chút đỏ, nàng quật cưng nói, một ngày nào đó, ta sẽ có tư cách này, ngươi không xứng với hắn. Trần Phồn Tinh cười mi mắt cong cong, nàng nói, chính là ta cái này không xứng với hắn nữ nhân là hắn vợ trước à, mà ngươi, à, tính cái gì? Ngoài cửa, ta hiên gần nhất này liền xem trợ lý nhan ghé vào trên cửa. Làm gì vậy à, Tạ Hiên mấy cái bước đi qua đi cùng nhau ghé vào trên cửa. Tạ Hiên hỏi, trợ lý nhan, ngươi làm gì đâu. Trợ lý nhan chạy nhanh đối với Tạ Hiên so một cái hư động tác, Tạ Hiên dứt khoát liền tiếp tục ghé vào kêu nghe, cũng không biết thẩm cảnh vần cùng ai ở bên trong. ta như thế nào không nghe được cái gì thanh ấm à. Tạ Hiên lại hướng môn nơi đó nhích lại gần, trợ lý nhan học hắn động tác. Môn bị đẩy ra, trợ lý nhan trốn đến mau Tạ Hiên trực tiếp ké ngã một bên. Bên ngoài một cái đứng ở một bên Một cái té lăn trên đất, đương nhiên là cái kia ngã trên mặt đất càng dẫn nhân chú mục A, trần phồn tinh nhìn về phía Tạ Hiên. Tạ Hiên cười khan vài tiếng, vì cái gì trợ lý nhan không nói cho hắn là trần phồn tinh ở thẩm cảnh vân văn phòng A. Không đợi Tạ Hiên giật mình xong đâu, lục đu hồng mắt từ trong văn phòng mặt ra tới. Tạ Hiên, đây là cái gì tiết mục Tạ Hiên rốt cuộc là hốn ngành giải trí, đồng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trường hợp có chút hôn loạn, trợ lý nhan kề sát vô đứng, Tạ Hiên Trần Phồn Tinh một bộ ta thiên hạ đệ nhất đều chớ chọc ta biểu tình, lục nu đôi mắt đỏ bừng như là đã khóc, còn có ngồi ở bên ngoài tiểu bí thư túi đầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm. thẩm Cảnh Vân lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, qua đi tìm hắn cái kia tiểu bí thư vì hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhanh chóng chạy chậm trở về chính mình vị trí. Phản ứng đầu tiên, thẩm Cảnh Vân muốn hỏi Trần Phồn Tinh muốn làm gì, nhưng là tưởng tượng, vẫn là nhịn xuống, hắn nhìn về phía trợ lý nhan. Trợ lý nhan còn không có bắt đầu giải thích đâu, Trần Phồn Tinh đã bước bước chân đi phía trước đi, trong tay cầm bao dây xích ở kia Hoàng A Hoàng Từ đầu đến cuối, Trần Phồn Tinh một ánh mắt cũng chưa cấp Thẩm Cảnh Vân. Chờ đến Trần Phồn Tinh thượng thang máy, Thẩm Cảnh Vân trầm dọng hỏi, sao lại thế này? Lục đu nói, ta là tới nói công tác. Đang xem còn ngồi dưới đất tạ hiền, hắn điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi, một bộ nhàn nhã bộ ráng, có thể sao lại thế này, ngươi vợ trước làm ngươi đào hoa cấp khi dễ. Lục đu, ta không có. Nói xong nàng nhìn về phía trợ Lý Nhan. Hôm nay là Lục Nhu trước lại đây, sau đó Trần Phổn Tinh lại đây, cho nên nói xem như Trần Phổn Tinh tới khi dễ nàng. Hắn biết cái gì à, chính là Tạ Hiên nói tới đây dừng một chút, Lục Nhu nhìn hắn, hắn biểu môi, sau đó tiếp tục nói, chính là người đào hoa liên hợp nhà đầu tư, buộc đạo diễn đem ngươi vợ trước nhân vật cấp triệt. Trần Phổn Tinh, ta đều như vậy giúp ngươi, ngươi lần sau nếu là khắp nơi ta trước mặt nghiết sức dài bình, liền quá không đủ nghĩa khí. Thầm cảnh vân một câu không nói, xoay người liền đi. Nhìn thầm cảnh vân đĩnh bạt bóng dáng, lục nhu trừng mắt nhìn tạ hiên liếc mắt một cái. Tạ hiên khó được đứng đắn một chút, hắn nói, lục nhu, ngươi đây là hủy người tiền đồ A. Lục nhu cũng đi rồi, trường hợp khôi phục bình thường, trừ bỏ còn ngồi dưới đất tạ hiên, nhìn giống như không có lên ý tứ. Ngắm lại vừa mới tạ hiên một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, trợ lý nhan nhỏ giọng hỏi, cái kia tạ tổng, bằng không trong văn phòng mặt ngồi đi. Tạ hiên khắp nơi xem xét sau đó liền bắt đầu xoa chính mình mắt cá chân, hắn nói, ta chân uy, bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý ngồi dưới đất ta. Chợ ly nhan. Thẩm cảnh vân đuổi theo Trần Phồn Tinh thời điểm, Trần Phồn Tinh đã lên xe đang chuẩn bị quan cửa xe, hắn rôi tay đi ngăn chở cửa xe một chút kẹp lấy một chút tay. Muốn nói thẩm cảnh vân vẫn là thực quật cường, hắn tay còn nắm cửa xe nơi đó không có bông ra. Trần Phồn Tinh theo cửa xe khe hở ra bên ngoài nhìn một chút thẩm cảnh vân, cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị xuống xe nhìn xem. Từ trên xe xuống dưới thời điểm, Trần Phồn Tinh vừa chuyển đầu tóc dài đụng phải Thẩm Cảnh Vân bả vai, sau đó nhanh chóng chạy xuống, Thẩm Cảnh Vân còn có thể đủ người được cái loại này mang này đó thơm ngọt hương vị. Không Trần Phồn Tinh chờ mở miệng, Thẩm Cảnh Vân vừa nhắc chân đạp cửa xe một chân, trực tiếp đem cửa xe cấp đóng lại, ngay sau đó một cái xoay người chắn điều khiển vị cửa xe trước, cùng Trần Phồn Tinh vị trí thay đổi một chút. Ùm, còn có thể xoay tròn nhảy lên, xoay vòng vòng. Trần phồn tinh mở ra bao từ bên trong lấy ra di động cùng tiền lẻ, hướng tới đường cái bên cạnh nhìn một chút, nàng bước bước chân chuẩn bị qua đi đánh xe. gâu go gâu Phía sau vang lên thanh âm làm trần phồn tinh không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn qua đi. Thầm cảnh vân một bộ ngượng ngùng tiểu tức phụ bộ dáng, thanh âm thấp đá cơ hồ không thể nghe thấy, hắn lại nói, go go gâu Một cái không nhìn xuống, trần phồn tinh phụt một tiếng bật cười. Thầm cảnh vân la lớn, có thể cùng ngươi nói chuyện đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn lúc trước lời thề son sắt cho rằng Trần Phồn Tinh sẽ học cậu kêu, kết quả cuối cùng học cậu kêu chính là hắn. Trần Phồn Tinh không xem Thẩm Cảnh Vân, nàng nhìn về phía nơi khác, không muốn nghe. Thẩm Cảnh Vân, đừng chụp nữ số 2, ta độc nhất vô nhị đầu tư, người diễn nữ 1. Nhắc tới cái này Thẩm Cảnh Vân còn hư nhẹ một tiếng, những người đó đương hắn là bài chi a, còn cho hắn vợ trước bức ra đoàn phim. Chỉ là, cái này ý tưởng như thế nào quái quái a. Nhưng là Thẩm Cảnh Vân không rảnh tiếp tục tưởng cái này bởi vì rõ ràng thực bá đạo một câu, vì cái gì hiện tại hắn nói ra cảm giác một chút cũng bá đạo không đứng dậy đâu. Việc này liền không nên như vậy phát triển, hẳn là Trần Phồn Tinh bị bức bất đắc dĩ. Sau đó lúc này hắn xuất hiện, dùng chi phiếu tạm đạo diễn, sau đó nói, ta độc nhất vô nhị đầu tư, yêu cầu liền một cái, Trần Phồn Tinh làm nữ một. Lúc này Trần Phồn Tinh hẳn là tránh ở nàng mặt sau một bộ cảm động cảm kích mắt lấp lánh nhìn hắn. Nghĩ đến này Thẩm Cảnh Vân còn cười vài tiếng. Trần Phồn Tinh đã kêu Thẩm Cảnh Vân vài thanh Nàng nói: "Thẩm Cảnh Vân, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói, ta độc nhất vô nhị đầu tư, ngươi biểu diễn nữ một." Thẩm Cảnh Vân nói xong, khỏe miệng hơi hơi tiểu tiểu. "Ngươi hảo hảo quản ngươi đào hoa đi, đem ta chọc nóng nảy, ta đem giúp ngươi cử hành một cái đào hoa so đấu đại tái." Trần Phồn Tinh một bên huy xuống tay, một bên đi phía trước đi. Thẩm Cảnh Vân vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh lên xe, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới lời này như thế nào này quen thuộc, nhà hắn thái hậu nương nương không phải cũng nói qua những lời này. Như thế nào cảm giác Trần Phồn Tinh so với hắn mẹ còn khó làm. Trước kia Thẩm Cảnh Vân thật đúng là không phát hiện Trần Phồn Tinh có cái này tiềm chất. Vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh lên xe, Thẩm Cảnh Vân mới xoay người trở về đi. Thẩm Cảnh Vân về tới làm công ty về sau phát hiện Tạ Hiên còn ở hắn văn phòng. Hắn nói, giúp ta cái bội, về sau Trần Phồn Tinh ở giới giải trí có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, người đánh với ta cái điện thoại. Tạ Hiên hai chỉ chân đáp ở trên bàn trà, hắn thở dài nói, chú ý một người. Đó chính là thích một người bắt đầu a thẩm Cảnh Vân cười nói, hắn thanh âm chấm thấp, vậy ngươi có biết hay không chú ý một người, là vì xoay chuyển một người hình tượng bắt đầu? Lời này, Tạ Hiên thật đúng là chưa từng nghe qua. Nhưng là nghĩ như thế nào, cũng là hắn nói câu kia tương đối có đạo lý đi. Tạ Hiên hỏi, lời này ai nói? Thầm Cảnh Vân chương 34 Hà Thánh đi xã giao bộ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là rất bình tĩnh. Mà xã giao bộ người đều tưởng vì Trần Phổn Tinh kỹ thuật diễn sự tình, yêu cầu ở trên mạng mang một ít tiết ấu. Phiên thoái đại gia, một hồi ở trên mạng nhiều phát một ít thiệp, còn có công ty cái kia giới giải trí tin nóng hào đều dùng tới, liền nói Phổn Tinh Mỹ nhân Giang Sơn nữ số 2 làm người cấp tiệt hồ. Nói đến này Hà Thành còn dừng một chút. Đến nỗi ai tiệt hồ, các người tùy tiện, nhưng là ngàn vạn đừng chỉ tên nói họ, tốt nhất là cái loại này giống như ai đều có khả năng tiệt hồ cái loại này. nói xong về sau Hà Thành Phi thường vừa lòng gật gật đầu, Hà nói, một hồi thỉnh đại gia An khuya. Xã giao bộ mọi người lặng ngắt như tờ. Đây là cái gì thần thao tác? Thứ bọn họ nói thẳng, bọn họ ở xã giao bộ làm nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy ăn vạ. Khác nữ minh tinh bị tiệt hồ nhiều nhất chính là có một ít bài tìa, coi như cho chính mình làm xê, như thế nào tới rồi trần phồn tinh này, không làm người tiệt hồ, nàng còn muốn ăn vạ, còn muốn xem ai đều có khả năng ăn vạ cái loại này. nhưng là đây là đây công tác Làm sao bây giờ, khởi công đi. chân Phôn Tinh bị tiệt hồ chuyện này, là từ một cái giải trí đại vế hế bù hào phát ra tới, ngay sau đó bắt đầu ở trên mạng nhật lên. Nga, cái kia giải trí đại vế hế bù hào chính là ca giải trí vế hế bù hào, một ít giới giải trí bên trong người biết, cho nên nhìn đến này vậy hế bù, đó là làm một đám người mộng bức. Bọn họ công ty người, có phải hay không không bình thường a Giới giải trí tiểu tiên nữ, nổi danh bình hoa nữ số 2 bị tiệt hồ, hôm nay ký hợp đồng bị thả bồ câu. Nghe nói là một vị nữ minh tinh nổi tiếng tiệt hồ. Đương hồng nữ minh tinh. Cái này phạm vi liền quảng A. chân phồn tinh bị tiệt hồ. Trên bầu trời một viên tinh, thiên A, chúng ta phồn tinh thế nhưng bị tiệt hồ. Ai, ai, ai. Trên bầu trời hai viên tinh, đều phải ký hợp đồng cấp tiệt hồ. Này nữ minh tinh không phải người bình thường A, có phải hay không L họ vị kia A, nàng chính là thích nhất tiệt hồ. Trên bầu trời ba viên tinh, ngồi chờ, nhìn xem ai lợi hại như vậy, có thể tiệt trần phồn tinh hồ ta cảm thấy lúc này hẳn là tạc thẩm tổng. Các ngươi là trên bầu trời tinh tổ hợp sao? kỳ thuật Tiệt Hồ cũng thực không tội a, rốt cuộc không cần làm Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2. Tay rắc khoai Tây phía 1. Liên ở trên mạng đem chuyện này cấp xào nhiệt, một đại sóng người tỏ vẻ Trần Phồn Tinh bị Tiệt Hồ thích nghe ngóng, một đại sóng người nghi hoặc Tiệt Hồ người rốt cuộc là ai, một tiểu sóng người tỏ vẻ vẫn là hy vọng Trần Phồn Tinh biểu diễn Giang Sơn mỹ nhân nữ số 2 thời điểm, Trần Phồn Tinh h่ย bộ đổi mới, là nàng thu kia đoạn khiêu vũ video. Tức khác trên mạng lại là một cái đại xoay ngược lại. Ngoa tào. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Trần Phồn Tinh không cần kỹ thuật diễn, liền dựa vào nhan giá trị liền có thể khởi động Giang Sơn Mỹ nhân nữ số 2. Dung Trần Phồn Tinh phèn nói, đó chính là, Trần Phồn Tinh đều mỹ thành như vậy, muốn cái gì kỹ thuật diễn, muốn cái gì kỹ thuật diễn a Bọn họ không tin, không tin trừ bỏ Trần Phồn Tinh còn có người có thể đem thần phi khiêu vũ này đoạn diễn như thế làm người kinh diễm. Nói cách khác. Thần phi nhân vật này khuynh quốc khuynh thành, tìm một cái diễn viên đi diễn loại cảm giác này, không bằng trực tiếp làm Trần Phồn Tinh diễn, bởi vì nàng không cần diễn. Theo sau trên mạng xuất hiện một đại sóng cắt nối biên tập video, đều là Trần Phồn Tinh cùng Giang Sơn mỹ nhân nam một cắt nối biên tập video, chúng vong hưu tỏ vẻ, quả thực vẻ mặt xứng, sôi nổi yêu cầu làm Trần Phồn Tinh tiếp tục biểu diễn nữ số 2. Thậm chí còn có thư phấn tỏ vẻ, nữ số 2 thần phi là một cái khuynh quốc khuynh thành nhân vật, Trần Phồn Tinh thực thích hợp. Nếu muốn ở nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn tri gian lựa chọn một cái, bọn họ lựa chọn nhan giá trị. Nay đều không tính cái gì, còn có càng xả, cái này là sen ca giải trí xã giao bộ phát bình luận, trần phồn tinh họ trần, thần phi thần cùng trần tự tuy rằng không phải một chữ, nhưng là cùng âm A, cho nên trần phồn tinh biểu diễn thần phi nhất thích hợp. Vong Hữu sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói, nếu nói như vậy, như vậy về sau đức phi tên bên trong có phải hay không phải có một cái cùng đức tự cùng âm tự A bị tác nhiều nhất trừ bỏ Giang Sơn mỹ nhân phía chính phủ với Bồ, chính là Lý Đạo Huệ Bồ. Lý Đạo nhìn đến này đó không sinh khí, còn cười nói, Trần Phồn Tinh lợi hại à, nếu ta không đoán sai, nàng bước tiếp theo chính là tính toán đi tìm mặt khác những cái đó không cùng Lục Nhu liên hợp nhà đầu tư đi. Ngay từ đầu Lý Đạo xem Trần Phồn Tinh như vậy kiên định, hắn cho rằng Trần Phồn Tinh là tính toán đi tìm Thẩm Cảnh Vân, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng lựa chọn chính mình giải quyết. Lý Đạo đương nhiên cảm thấy, cùng Trần Phồn Tinh ly hôn có lẽ là thẩm cảnh vân tổn thất đâu. Trần Phồn Tinh này sóng tiết tấu mang có thể nói là hoàn mỹ, dù sao hiện tại giang sơn mỹ nhân nữ số 2 chính là cái nổi, ai diễn, ai chính là bối nổi hiệp. Không chỉ có như thế, diễn hảo cùng không tốt, đều phải cùng Trần Phồn Tinh tương đối một fan đặc biệt là khiêu vũ kia một đoạn. Trong vòng mấy cái được đến tin tức chuẩn bị thử kính nữ minh tinh, G.A.Q. Lớn lên xinh đẹp, gê gấm Nga. Buổi tối thời điểm, Hà Thành mua ăn khuya. Mang theo Trần Phồn Tinh đi cấp xã giao bộ người đưa qua đi. Trần Phồn Tinh ăn mặc vận động phong cách quần áo, chắc đuôi ngựa, một bộ ngoan ngoan bộ dáng một bên cùng đại gia nói lời cảm tạ một bên cho bọn hắn ăn khuya. Lấy ra ti giả thời điểm, Trần Phồn Tinh cười điểm mỹ, có chút phi thường ngượng ngùng nói, ta có thể ăn một khối sao. Ngồi ở kia nhân viên công tắc lúc ấy liền mặt đỏ, một giây tỏ vẻ, cái này ti giả đều cho ngươi, không đủ ta tự cấp ngươi mua. Tức khắc xã giao bộ người xem hà thành biểu tình liền có chút vi diệu. Loại này ăn vạ sự tình nhất định ra sao thành tưởng, Trần Phồn Tinh nhất định không biết, nếu Trần Phồn Tinh biết đến lời nói, nàng là không có khả năng đồng ý Hà Thành làm như vậy. Trần Phồn Tinh thật là một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ A. Bắt được thực đường A-Z đại thúc tâm về sau, Trần Phồn Tinh lại lần nữa bắt được toàn bộ xã giao bộ. Hà Thành, vì cái gì cảm giác xã giao bộ người xem ta ánh mắt đều quái quái. An khuya đều phát không sai biệt lắm, Hà Thành muốn cùng Trần Phồn Tinh đi trở về. Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến Trần Phồn Tinh bị mấy cái xã giao bộ nhân viên công tác vây quanh ở kia, vài người đều ở đậu nàng cười, thực nghiêm túc chủ quản cũng là vẻ mặt hòa ái dễ gần. Hà Thành Ngươi yên tâm, về sau trên mạng có quan hệ với chuyện của ngươi chúng ta nhất định hảo hảo xử lý, không đúng, chúng ta hiện tại cũng là hảo hảo xử lý, về sau chúng ta sẽ càng tốt xử lý. Đúng đúng đúng, Phồn Tinh, về sau không có việc gì liền tới đây chơi a Trần Phồn Tinh cái miệng nhỏ uống sữa chua. Người khác nói cái gì nàng đều là một độ ngoan ngoan gật đầu bộ dáng, cả người hoàn mị thuyết minh biểu tình bao, ngoan ngoan gì gờ gờ. Từ xã giao bộ ra tới thời điểm, Hà Thành trong lòng ngực ôm một đống lớn đồ ăn vặt, trong tay xách theo một dương sữa chua. Nga, cái này sữa chua là bởi vì bọn họ xã giao bộ người cảm thấy Trần Phồn Tinh khả năng thích uống, cho nên trực tiếp cầm một dương. Biết đến bọn họ là lại đây đưa ăn khuya, không biết còn tưởng rằng bọn họ là lại đây dạo siêu thị. Lại xem Trần Phồn Tinh. Nàng người khanh khách nhìn xã giao bộ người, nàng nói: "Không cần đưa ta, chờ ta chụp xong diễn trở về, cho các ngươi mang lễ vật nga." Xã giao bộ chủ quản, cái kia xem Trần Phồn Tinh phi thường hòa ái dễ gần đại tỷ tỷ cười nói: "Chờ ngươi chụp xong diễn trở về, ta liền đi công tác đã trở lại, ta cũng cho ngươi mang lễ vật." Mặt khác mọi người cũng đi theo phụ họa, nếu bọn họ đi công tác, cũng nhất định cấp Trần Phồn Tinh mang lễ vật. Hà Thành thật vất vả đem đồ ăn vật đều ném vào trong xe, chuẩn bị một hồi đưa Trần Phồn Tinh về nhà. Hắn đứng ở tại chỗ núi lòng gân cốt. Hắn nói, phồn tinh, ngươi bước tiếp theo tính toán làm cái gì, ngươi hiện tại xem như tạm thời bảo vệ nữ số 2 vị trí. Buộc Lý Đạo không cho ta tiến tổ nhà đầu tư đại đa số đều là cùng Lục Nhu bọn họ có chút quan hệ, tỉ như Lý Đồng ra đầu tư, Lục Nhu cùng Lý Đồng quan hệ hảo, Lý Đồng cũng là lần này giúp Lục Nhu làm việc người, bọn họ tổng cộng tìm 4 vị nhà đầu tư, bọn họ đầu tư tổng ngạch chiếm tổng đầu tư 30%. Ta hiện tại yêu cầu làm chính là tìm được có được 30% trở lên nhà đầu tư giúp ta. Trần Phôn Tinh đem sự tình cấp phân tích một lần. Hà Thánh hỏi, có năm chắc sao? Ta hiện tại ở trên mạng tiếng hô như vậy cao, cũng coi như là có thể cho này bộ phim truyền hình sao một đợt. Hơn nữa nếu đổi nhân vật, có lẽ sẽ có người xem không mua trướng. Bọn họ đầu tư là vì kiếm tiền, không có khả năng bởi vì vài vị nhà đầu tư tư tâm, bọn họ liền phải đem ta cấp triệt. Tìm được đầu tư số định mức ở 30% trở lên, Trần Phồn Tinh cũng không cần giống lục nhu như vậy nhiều liên hợp một ít nhà đầu tư, nàng chỉ cần đi tìm một cái đầu tư tương đối nhiều nhà đầu tư là được, thuyết phục một cái, tổng so thuyết phục vài cái muốn cường đến nhiều. Hiện tại Trần Phồn Tinh trong lòng đã có người được chọn. Nhìn Trần Phồn Tinh, Hà Thành cảm thấy, vừa mới ngoan ngoan Trần Phồn Tinh nhất định là hắn ảo giác, nhất định là hắn ảo giác. Lên xe, Hà Thành đem Trần Phồn Tinh cấp tặng trở về, bởi vì đồ ăn vặt quá nhiều. Hắn lại hỗ trợ đem đồ vật đều cấp sách lên lầu thượng. Trân Phồn Tinh cấp Hà Thành đổ một ly nước sôi để ngồi, nàng còn lại là cầm sữa chua ngồi ở một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Nhìn Trân Phồn Tinh một hồi lâu, Hà Thành mới mở miệng nói, Phồn Tinh, ta vì cái gì cảm thấy ngươi giống như từ ly hôn đến bây giờ, thay đổi nhiều như vậy à. Trân Phồn Tinh sừng sốt qua một hồi lâu mới nói, đại khái ta. Hà Thành nhìn Trân Phồn Tinh, Trân Phồn Tinh uống một hớp lớn sữa chua, nàng hít sâu một ngụm Hà ca, Ngươi có thể hay không chờ ta biên xong A Hà thành. Cái này còn cần chờ hắn biên xong Không phải, này không đúng à? Như thế nào cảm giác làm Trần Phồn Tinh cấp vòng đi vào? Ai cũng không thể tưởng được, Trần Phồn Tinh là từ mặt thế trở về. Ngay cả Trần Phồn Tinh cũng trước nay không nghĩ tới. Có một ngày nàng sẽ xuyên qua đến mặt thế. Xuyên qua đến mặt thế nàng cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng lại xuyên trở về rồi. Nhưng là vấn đề này vẫn là muốn giải đáp một chút. Trần Phồn Tinh nói, ta cảm thấy, lý do rất đơn giản. Chính là bởi vì ta ly hôn, ngươi phải biết rằng ly hôn người, muốn sống ra một loại xuất sắc nhân sinh, muốn chứng minh, chẳng sợ ly hôn, ta cũng giống nhau có thể tự lập tự cường. Không đợi Trần Phồn Tinh nói xong, Hà Thành đã đứng lên. Hà ca, ngươi làm gì a về nhà, bằng không tại đây nghe ngươi canh gà diễn thuyết. Trần Phồn Tinh đã tuyển hảo nhà đầu tư, vị này nhà đầu tư trước kia Trần Phồn Tinh còn ở trong yến hội gặp qua, tuy rằng trước khác nay khác, chính là Trần Phồn Tinh vẫn là có biện pháp hẹn trước vị kia nhà đầu tư. Sáng sớm hôm sau, Trần Phồn Tinh rời giường rửa mặt thu thập xong rồi, uống lên ngưng lộ thủy, lại ăn bữa sáng liền xuất phát. Việc này Trần Phồn Tinh cũng chưa nói cho Hà Thành, nàng cảm thấy chính mình có thể giải quyết sự tình liền chính mình giải quyết đi, đừng luôn là lôi kéo Hà Thành, còn làm Hà Thành lo lắng. Buổi sáng đúng là kẹt xe thời điểm, chờ đến Trần Phồn Tinh tới rồi đỉnh đọc thời điểm đã là nửa giờ về sau. Trần Phồn Tinh tới rồi ngầm bãi đô xe đem xe đình hảo, chuẩn bị xuống xe thời điểm Hà Thành tới điện thoại Trần Phồn Tinh mỗi lần cười đặc biệt ngoan ngoãn, Hà Thành cảm thấy hắn liền phải thời khắc chú ý Trần Phồn Tinh hành trình. Phồn Tinh ngươi ở nơi nào, ta một hồi đi mua tảo phớ bánh quậy cho ngươi đưa qua đi đương bữa sáng được không? Hà Thành bên kia có chút xảo, như là đã tới rồi bữa sáng quán. chân Phồn Tinh xuống xe đóng cửa xe, nàng nói, Hà Ca, ta muốn rèn sắt khi còn nóng, sớm bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem mặt khác nhà đầu tư thu phục Hà Thành, cho nên ngươi ở đâu? Hắn ý tưởng quả nhiên là đúng ta tới rồi đỉnh đọc cao ốc ngầm bãi đậu xe, vừa mới xuống xe. chân Phôn Tinh thực thành thật trả lời nói. Dù sao như vậy kẹt xe, chờ đến Hà Thành lại đây, sự tình không sai biệt lắm liền giải quyết, nếu không giải quyết, vậy lại tìm mặt khác nhà đầu tư. Hà ca, tuy rằng ăn bạ, nhưng là nếu có một ít không sợ bối nổi minh tinh còn so với ta càng thích hợp biểu diễn diễn viên muốn biểu diễn nữ số 2 làm sao bây giờ a chân Phôn Tinh cảm thấy rèn sắc khi còn nóng rất quan trọng. Hà ca, ta không nói chuyện với ngươi nữa tà trước treo a. Trần Phồn Tinh nói xong liền treo điện thoại, nàng đem xe cấp khóa lại, liền liền chuẩn bị lên lầu đi tìm phía trước liên hệ cái kia nhà đầu tư. Nhưng ở bên cạnh một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi buông xuống cửa sổ xe, Chu Tử Tu khuỷu tay chống cửa sổ xe phía dưới, hắn cười ôn hòa. Lần trước gặp mặt thời điểm, Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu đều là mang theo khẩu trang, nhưng là Trần Phồn Tinh trở về về sau ở trên mạng bái dù một chút Chu Tử Tu, còn nhìn mấy bộ Chu Tử Tu trước kia chụp phim truyền hình. Cho nên nàng đương nhiên nhận thức chu tử tu. Trân Phôn Tinh. Vì cái gì chú tử tu lại ở chỗ này? Nàng vừa mới có phải hay không nói ăn bạn. Trân Phôn Tinh đứng ở tại chỗ, nàng gom lại chính mình tóc, cười có chút xấu hổ. Nàng nói, chu chú láo sư. chương 35. Ngồi ở bên trong xe chu tử tu khẽ ừ một tiếng, chỉ là kêu một cái âm điệu là dơ lên, như là hỏi câu, không giống như là ở phụ họa, càng không giống như là ở chào hỏi. Trần Phồn Tinh túi đầu nhìn chính mình mũi chân, vai sợi tóc dài buông xuống, nàng há miệng thở dốc nói, ta. Kỳ thật vẫn là yêu cầu giải thích một chút. Nàng cũng không phải vì nhân vật không chết tay đoạn, nếu nhân vật này là đạo diễn quyết định không cần nàng, nàng cũng sẽ không lang xê. Dù sao, nàng chỉ là vì chính mình không cho người khi dễ. Chờ đến ngẳng đầu thời điểm, Trần Phồn Tinh liền thấy chu tử tu cánh tay từ cửa sổ xe bên trong dối ra tới, hắn ngón tay thon dài bên trong nhéo một khối đóng gói thật xinh đẹp kẹo. Là màu lam đóng gói, mặt trên còn có ngôi sao nhỏ, Trần Phồn Tinh lực chú ý trực tiếp dừng ở kia viên kẹo thượng. Chu tử tu tuấn giật khuôn mặt mang theo ý cười, hắn nhìn Trần Phồn Tinh khỏe miệng lại hướng lên trên dơ dơ lên. Hắn nói, cho ngươi, cho ta. Trần Phồn Tinh vội vàng xua tay, nàng nghiêm túc nói, chu lao sư, ta cảm thấy ta còn là yêu cầu giải thích một chút. Giải thích một chút, nàng không phải tưởng an bạ. Nàng thật sự không nghĩ an vạ à, nếu không phải lục nhu nàng hợp đồng đều ký, chuẩn bị đóng phim. Cái này đứng ở dưới giải trí đỉnh nam nhân, sẽ không cảm thấy nàng là cái loại này không tử thủ đoạn nữ nhân đi. Trần Phồn Tinh hít sâu, nàng nhìn Chu tử tu. Chu lão sư, ta là một cái thực nỗ lực thực tiến tới diễn viên, tuy rằng kỹ thuật diễn giống nhau, nhưng là ta có thực nghiêm túc luyện tập, ta cảm thấy dựa theo ta thiên phú, hơn nữa lão sư của ta, ta sẽ trở thành kỹ thuật diễn phái. Nói đến này Trần Phồn Tinh dừng một chút tiếp tục nói. Đến nỗi vừa mới ăn bạn, đó là có lý do. Chỉ là không có biện pháp cùng người cẩn thận giải thích. Chu Tử Tu từ trong xe xuống dưới, hắn đem kẹo đưa cho Trần Phồn Tinh. Hắn nói lần sau kêu Sư Vinh. Nhìn Chu Tử Tu bóng dáng, Trần Phồn Tinh nắm trong tay đường có chút không phản ứng lại đây. Têu Sư Vinh. Bọn họ rất quen thuộc sao. Têu Sư Vinh cũng không phải có quen hay không vấn đề. Chẳng lẽ Chu Tử Tu cũng là phim ảnh tốt nghiệp đại học. Nhưng là nếu như vậy, giới giải trí như vậy nhiều nữ nghệ sĩ đều phải kêu hắn Sư Vinh đi. Lột ra vỏ bọc đường Trần Phồn Tinh đem trong tay kia khối đường ăn, dưa hà mì hương vị, ăn ngon thật. Trần Phồn Tinh còn cố ý nhìn một chút kẹo đóng gói, chỉ là kẹo đóng gói mặt trên không biết cái gì thay bài, đại khái là cái loại này đại túi đóng gói viết sinh sản xưởng linh tinh, bên trong kẹo không biết cái kia. Nghĩ nghĩ, Trần Phồn Tinh lấy ra di động cấp Hà Thành đã phát hoại chat. Trần Phồn Tinh, Hà ca, giúp ta mua một ít dưa hà mì khẩu vị kẹo. Hà Thành thu được tin nhắn thời điểm đang chuẩn bị tới đỉnh đọc cao ốc. Hà Thành Nàng không phải ở cùng nhà đầu tư nói về biểu diễn nữ số 2 sự tình sao, vì cái gì muốn cho hắn hỗ trợ mua dưa hạ mì khẩu vị kẹo. Nhưng là làm một cái vì nghệ sĩ dầu thúi ruột người đại diện tới nói, không phải mua một cái dưa hả mì khẩu vị kẹo sao, đơn giản. Trần Phồn tinh hẹn trước Giang Sơn Mỹ nhân đầu tư người, chờ hắn tới rồi vị kia đầu tư người văn phòng thời điểm không đợi đi vào, chú tử tu không biết khi nào đi tới vị kia đầu tư người văn phòng cửa, ngay sau đó vị kia đầu tư người tự mình ra tới nên đón chú tử tu. Thẩm Trần Tiểu Thư, ta cũng không biết tử tu hôm nay sẽ qua tới. Vị kia nhà đầu tư có chút xin lỗi nói. Chu tử tu mở miệng nói, không có gì xin lỗi, cùng nhau. Cùng nhau. Chu tử tu cũng không nói thêm cái gì. Vị kia đầu tư người đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm qua Trần Phồn tinh ước hắn. Tại đây vị đầu tư người xem ra, thẩm ra người nhất bên vực người mình. Cho dù là thẩm cảnh vân vợ trước, kia cũng không phải lục nhu có thể so. Nói nữa mặt khác, vài vị nhà đầu tư quan hệ cùng hắn quan hệ cũng không phải thực hảo cho nên giúp một chút Trần Phồn Tinh cũng không có gì. Hôm nay buổi sáng Chu Tử Tu lại đây tìm hắn, hiện tại lại cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ? Chắc không được như vậy nhiều nhà đầu tư, Trần Phồn Tinh lại từ hắn nơi này xuống tay, nhất định là Chu Tử Tu quan hệ. Giang Sơn Mỹ nhân nữ số 2 đúng hay không, các ngươi còn cố ý đi một chuyến, thật là, trực tiếp trong điện thoại cùng ta nói không phải có thể sao. Vị kia nhà đầu tư phi thường sảng khoái nói. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu cùng nhau vào cái kia nhà đầu tư văn phòng, vị kia nhà đầu tư đi cấp Giang Sơn Mỹ kịch đoàn phim đạo diễn gọi điện thoại, hơn nữa còn nói cái gì đều phải thỉnh Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh ăn cơm. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu hai người song song ngồi, Trần Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng hắn rất quen thuộc, không thân. Trần Phồn Tinh ngày hôm qua còn suy nghĩ rất nhiều muốn thuyết phục vị này nhà đầu tư nói, nhưng là không nghĩ tới một câu chưa nói, vị kia nhà đầu tư hiểu lầm Chu Tử Tu là lại đây giúp nàng. Cho nên trực tiếp liền đồng ý. Trần Phồn Tinh nói, cái kia chu láo sư. Chú tử tu, ngươi kêu ta láo sư, vậy ngươi muốn kêu chỉnh láo sư cái gì? chỉnh láo sư. Chẳng lẽ chú tử tu là chỉnh láo sư học sinh, cho nên hắn vừa mới mới nói làm nàng kêu sư huynh. Vị kia nhà đầu tư đã liên hệ thượng đạo diễn, đem Trần Phồn Tinh khen một bên. Hơn nữa kiên chỉ phải dùng Trần Phồn Tinh làm nữ số 2, bằng không hắn cũng chết tư. Hắn đầu tư số định mức so với kia chút nhà đầu tư thêm lên đều nhiều Khi thật cẩn thận tưởng một chút, Trần Phồn Tinh quay chụp cái này nữ số 2 mặc kệ là đối này bộ kịch vẫn là nhà đầu tư, đều là có chỗ lợi. Trên mạng một đại bộ phận người đã nhận định Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2 thần phi, hơn nữa bọn họ tán thành là Trần Phồn Tinh không có kỹ thuật diễn biểu diễn cái kia nữ số 2. Trần Phồn Tinh hạ giọng nàng nói, ngươi là bởi vì trịnh lão sư cho nên giúp ta sao? Chú Tử Tu nói, không phải, bởi vì ta không tưởng giúp ngươi, vừa mới hắn hiểu lầm. Cho nên ngươi cũng không cần cùng ta nói cảm ơn. Này còn như thế nào Liêu A? Vô pháp trò chuyện. Trần Phồn Tinh buông xuống con ngươi, Hà Thành đã phát bại trạng, nói hắn đã mua dưa hà mì hương vị kẹo, còn hỏi hắn, bên này nàng cùng nhà đầu tư nói không nói thỏa. Chu tử tu ngồi thời điểm sống lưng cũng là thẳng tắp, hắn áo khoác đáp ở một bên trên người ăn mặc sơ mi trắng hắc quần tây, hắn nhìn Trần Phồn Tinh một hồi mới nói, kỳ thật, ngươi xử lý không tồi, chỉ là lần sau hẳn là sự tình cấp trái lại, ngươi tưởng không nghĩ tới. Nếu ngươi không có biện pháp thuyết phục nhà đầu tư, lại ở trên mạng lăng C một fan sẽ thế nào? Thu hồi di động, Trần Phồn Tinh nói, coi như lăng xê. Kia Giang Sơn Mỹ nhân nữ số 2 cho người khác biểu diễn đầu, ngươi cảm thấy bọn họ đến lúc đó sẽ phủ ngươi sau đó đi dâm chính mình nữ số 2. Nếu vị kia nữ số 2 lại tương đối hỏa, cho nên ngươi cảm thấy ở trên mạng dựa fans, ai sẽ thắng? Chu tử tu nói đến này uống lên nước miếng. Hắn tiếp tục nói, ngươi như vậy thành công là bởi vì vị kia tiệt hồ nữ minh tinh không biết là ai, không có đối thủ cạnh tranh. Trần Phồn Tinh gục xuống bả vai, nàng nói, là ta quá nóng nổi. Chu tử tu, ân ơn, ơn, là có ý tứ gì? Không quá một hồi, Trần Phồn Tinh lại là một bộ cười Khanh khách bộ dáng, ít nhất hiện tại nàng bắt lấy cái này nữ số 2, nàng nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nghĩ nghĩ, Trần Phồn Tinh lại nói, coi như là ngươi vừa mới cho ta đi học, cho nên ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ta cùng vị kêu nhà đầu tư còn có việc đâu, một hồi ngươi trực tiếp đi đoàn phim ký hợp đồng đi. Chu tử tu nói xong đưa cho Trần Phồn Tinh một chương danh thiếp. Hắn nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chính lao sư không thể cho ngươi đi học, là bởi vì đi cho ta công ty làm huấn luyện, phong bế huấn luyện, hắn ở giới giải trí lâu như vậy, này đó đạo lý cũng đều hiểu, nếu là hắn tiếp tục giáo ngươi, lúc này cũng sẽ ra tới giúp ngươi. Nhà đầu tư cho rằng Chu tử tu là lại đây giúp Trần Phồn Tinh, Chu tử tu nói là hiểu lầm không cần cảm tạ Chú tử tu nói nhiều như vậy đạo lý, lại nói là bởi vì trịnh lao sư cho bọn hắn công ty làm phong bế huấn luyện, bằng không cũng sẽ giúp nàng, cho nên cũng không cần cảm tạ. Trần Phồn Tinh suy nghĩ một chút cảm thấy, chú tử tu rất có đạo lý a chân Phồn Tinh tiếp nhận danh thiếp, nàng nói, ta cảm thấy ta yêu cầu tạ ngươi, cho nên nếu ngươi không rảnh làm ta thỉnh ngươi ăn cơm, như vậy cho ngươi gửi qua bưu điện ăn ngon, đóng phim sẽ đi rất nhiều địa phương, có rất nhiều đặc sản. Không đợi chú tử tu trả lời. Vị kia đầu tư người gọi điện thoại trở về, hắn nói, Trần Tiểu Thương, ngươi có thể cùng đoàn phim ước định ký hợp đồng, đến nỗi mặt khác vài vị nhà đầu tư, đoàn phim sẽ cùng bọn họ chu toàn, ngươi liền không cần phải xem vào. Trần Phồn Tinh đứng lên, nàng nói, thật là cảm ơn ngươi, ta liền không quấy giày các ngươi, vừa lúc ta người đại diện ở dưới lầu chờ ta, ta liền đi trước đoàn phim thêm một chút hiệp ước, trở về sau có cơ hội, ta thỉnh ngài ăn cơm. Lại cùng chu tử tu gật gật đầu, Trần Phồn Tinh liền đi ra ngoài Vị kia nhà đầu tư hỏi, ngươi cùng Trần Phồn Tinh quan hệ không tồi. Sớm biết rằng ta liền trực tiếp ra mặt hỗ trợ, mấy ngày hôm trước cái kêu lý đồng bọn họ đi tìm ta, ta cự tuyệt. Chu tử tu trả lời nói, một cái sư muội Trần Phồn Tinh tới rồi dưới lầu thời điểm, Hà Thành còn chưa tới đâu, nàng lại đợi một hồi Hà Thành mới đến. Lên xe, Hà Thành đem kẹo đưa cho Trần Phồn Tinh, hắn hỏi, nói Thành. Không nói, ta gặp được Chu lão Sư, không phải, gặp được Chu Sư Minh. Sau đó vị kia nhà đầu tư trực tiếp đáp ứng rồi, hắn cấp đoàn phim gửi gọi điện thoại, đoàn phim nói sự tình không cần chúng ta quản, trực tiếp qua đi ký hợp đồng là được. Trần Phồn Tinh nhìn trong tay kẹo, sau đó ném tới một bên. Hà Thành, cho nên, vị kia Chu Lào Sư, không phải Chu Sư Huynh là ai? Suy nghĩ nửa ngày, Hà Thành cũng không nghĩ ra được vị này đều không cần tỏ vẻ cái gì, vị kia nhà đầu tư liền phải giúp Trần Phồn Tinh Chu Sư Huynh là ai? Hà Thành hỏi, vị kia Chu Sư Huynh là ai à? Trần Phồn Tinh nói, chú tử tu A. Hà Thành. Vị kia chu sư huynh là chu tử tu. Hà Thành, ngươi cùng chu tử tu. Chúng ta không thân. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ lại nói, nếu về sau hắn yêu cầu ta hỗ trợ, ta có thể giúp, ta sẽ bằng. chương 36. Thầm ra, ăn cơm sáng thời điểm, sở duyệt như cũ uống sữa bò nhìn giải trí báo chí. Về chân Phồn Tinh tin tức không phải đầu bản đầu đề, ở báo chí mặt sau vài tờ, cho nên sắp cơm nước xong thời điểm. Sở duyệt mới nhìn đến cái kia tin tức Báo chí bị sở duyệt cấp vô vào trên bàn Đang ở thu thập phòng khách Lâm dì nghe tiếng chạy nhanh chạy tới Mấy ngày nay thẩm phụ liền phải đã trở lại Theo lý thuyết sở duyệt hẳn là rất vui vẻ Ngày hôm qua đánh bài thời điểm nàng còn thắng tiền Nô phu nhân còn khen nàng làn ra hảo Đặc biệt thủy nộn Chính mình như thế nào đều so ra kém nàng Cho nên nàng đây là làm sao vậy Lâm dì, phu nhân Đi phía trước thấu thấu Lâm dì thấy rõ ràng báo chí mặt trên tiêu đề Trần Phồn Tinh nửa đường bị thần bí nữ diễn viên nổi tiếng tiệt hồ, vô pháp biểu diễn giang sơn mỹ nhân nữ số 2. Sở Duyệt có chút tức giận nói, ta là như thế nào giáo nàng, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vậy dùng tiền tạp, nàng nhưng khét ngược, còn làm người tiệt hồ, còn không bằng Cảnh Vân đâu. Phải biết rằng, Sở Duyệt chính là dạy Trần Phồn Tinh đã nhiều năm. Đến nỗi thẩm Cảnh Vân, Ẩm, từ nhỏ thẩm Cảnh Vân liền minh bạch một đạo lý, làm gì đều chớ chọc nhà nàng Thái Hậu Nương Nương. Có thể nói Thẩm Cảnh Vân sinh ra về sau, đứa tã kia đều là thẩm phụ sự tình. Cũng liền thẩm Cảnh Vân muốn cưới Trần Phồn Tinh thời điểm, Sở Duyệt không biết là nhằm chán, vẫn là quá coi thường Trần Phồn Tinh, cho nên tự mình mang theo Trần Phồn Tinh lâu như vậy. Trần Phồn Tinh cũng là rất có Sở Duyệt chân chuyên a, nhưng là không nàng như vậy có thể lăn lộn người. Lâm gì, Trần Phồn Tinh từ đâu ra tiền tạp tha thẩm Cảnh Vân cho nàng ly hôn sau tài sản, nàng cũng không biết. Đương nhiên, Lâm Dĩ chỉ là ngẫm lại, nàng nói, "Phu nhân nói đúng." Sở Duyệt bị chọc tức hoàn toàn ăn không vô cơm sáng, dư lại mấy khẩu sữa bò cũng không uống. Sở Duyệt chậm gì gì đứng dậy, nàng nói, người đem cái kia đạo diễn, không phải, là nhà làm phim, người đem nhà làm phim cho ta mời đi theo. Kéo đầu tư chuyện này, là nhà làm phim phụ trách. Mà Giang Sơn Mỹ nhân nhà làm phim cùng Lý Đạo đó là thân huynh đệ, hai người đóng phim đều là một cái kéo đầu tư, một cái phụ trách chủ. Lý nhà làm phim ở nhận được Sở Duyệt mời về sau, đó là run Bẩn Bẩn A. Nhưng là chỉ có thể căng ra đầu đi Sở Duyệt tương đối thích ở trong hoa viên mặt đình hóng gió chiêu đái khách nhân Nhưng là này cũng chỉ là thoạt nhìn như thế Bởi vì nàng không thích không quen thuộc người đi nhà hắn Cho nên dứt khoát liền đèm chiêu đái những cái đó không quen thuộc khách nhân Vị trí an bài ở bên ngoài đình hóng gió Lý nhà làm phim ở chỗ này đợi có thể có mười mấy phút Sở Duyệt mới khoan thai tới muộn Sở Duyệt trang điểm thỏa đáng Mang theo Ngọc Lục bảo nhận trong tay mặt cầm một tờ chi phiếu Tối rồi đỉnh hóng gió nơi này tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp đem chi phiếu gác ở trên bàn đá. Lý Nhà làm phim, đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì nha? Tuy nói là con dâu trước, nhưng là ta người này rất bên vực người mình. Sở Duyệt cười ngồi xuống Lý Nhà làm phim đối diện. Nàng tiếp tục nói, "Này bộ kịch, ta độc nhất vô nhị đầu tư." Lý Nhà làm phim, kẻ có tiền thế giới hắn không hiểu a. Lý Nhà làm phim có chút khó xử nói, "Chính là nhà đầu tư bên kia." Sở Duyệt ngữ khí không hề gần sóng. Nàng nói, lâm gì, làm người cấp những cái đó nhà đầu tư gọi điện thoại, làm cho bọn họ trẻ tư. Đừng, đừng, thầm phu nhân, mọi người đều là vì kiếm ít tiền, còn không phải là nữ số 2 sao. Ngươi cũng đừng lớn như vậy phí chắc trở, chúng ta cùng trần phồn tinh thiêm hiệp ước. Lý nhà làm phim muốn khóc. Sở duyệt nhìn hắn, chính là, các ngươi còn không phải là vì tài chính, cho nên thay đổi một cái cái gì thần bí nữ minh tinh sao. Lý nhà làm phim thực quý khuất, nơi nào tới thần bí nữ minh tinh A Hán đệ đệ vẫn luôn đang đợi Trần Phồn Tinh A, hán còn cùng hán đệ đệ cùng nhau ăn cơm, hán đệ còn khen Trần Phồn Tinh. Hơn nữa ở tìm sở duyệt phía trước, hán đệ nói đã có thể ký hợp đồng Trần Phồn Tinh, chính là muốn cùng mặt khác nhà đầu tư chu toàn một chút. Thầm phu nhân, người chính là hôm nay không tìm ta, nhân vật này cũng là sẽ cho Trần Phồn Tinh, nàng nàng lại đem nhân vật này cấp cơ về Lý nhà làm phim có thể làm sao bây giờ, vừa thấy sở duyệt liền biết là cái loại này không biết nội tình, hắn lại không hảo đắc tội với người. Đắc tội nhà đầu tư đắc tội lục nhu đem sự thật cùng Sở Duyệt giảng một lần, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Sở Duyệt nói, ta trước nay cũng không phải một cái khó xử người người. Ấn Ấn, người trước nay đều không vì làm khó người khác, người đều là lăn lộn người. Sở Duyệt trong tay cầm chén trà buông xuống ánh mắt, hắn nói, 49 đi, dùng thẩm cảnh vân danh nghĩa. Kỳ thật nếu dùng Sở Duyệt đầu tư, như vậy cũng không cần cùng mặt khác nhà đầu tư chu toàn, bọn họ tài chính cũng sẽ càng thêm dư giả. Vì thế hai người liền đạt thành hiệp nghị. Vì chứng minh chính mình thành ý, Lý nhà làm phim trực tiếp làm người dùng phía chính phủ đấy bù quan tuyên nữ số 2 từ Trần Phồn Tinh biểu diễn, tuy rằng không phải một cái chính thức quan tuyên, không có ảnh tạo hình, nhưng là có Trần Phồn Tinh ngày hôm qua nhảy kia đoạn vũ liền đủ rồi. Phía chính phủ thấy bổ ở quan tuyên Trần Phồn Tinh làm nữ số 2 về sau, lại chuyển phát Trần Phồn Tinh nhảy kia đoạn vũ đạo. Sự tinh giải quyết xong rồi, Lý nhà làm phim liền đi rồi, Sở duyệt lại ngồi ở kia thở dài. Lâm Dĩ vừa thấy liền biết Sở Duyệt đây là tâm tình không hảo, nàng nói: "Phu nhân, hôm nay không phải hẹn chu phu nhân tiếp tục đánh bài sao?" Ta như thế nào cảm thấy, trừ bỏ Trần Phồn Tinh ai đều không thích hợp làm con dâu của ta à, bọn họ không ly hôn thời điểm ta không cảm thấy, này vừa ly hôn ta ngược lại cảm thấy nàng không tồi đâu, ít nhất so Cảnh Vân Chi kỳ nhiều. Sở Duyệt có chút ưu sầu. Lúc này Lâm Dĩ cần phải làm là, "Đúng đúng đúng, phu nhân ngươi nói cái gì đều là đúng. Phu nhân, ngươi nói có đạo lý." Phồn tinh ác thật sự không tồi, ngươi ngẫm lại nàng ly hôn thời điểm kia chính là một phân tiền đều không cần a có thể nghĩ, lúc trước nàng cùng thiếu ra ở bên nhau đó là thiệt tình. Dù sao khen trần phồn tinh là được rồi. Sở duyệt cảm thấy chính mình vì nàng đứa con trai này dầu túi ruột à, phất phất tay, nàng nói, tính, một hồi ngươi đi một chuyến công ty, đem ta gần nhất xem kia mấy quyển đưa sách cho hắn nhìn xem, làm hắn học học như thế nào đương tổng tài. Lâm gì lần này cuối cùng banh không được, nàng chịu chịu khoe miệng. Nhà nàng phu nhân nói chính là bá đạo tổng tài tiểu Kiều thê, hàng tỷ tổng tài độc sủng ta, hào môn tổng tài sủng cục cứng sao? Nay mấy quyển thư có thể giáo thẩm cảnh Vân như thế nào đương tổng tài? Nhưng là nhìn xem Sở Duyệt, hiện tại giống như còn rất kích động, muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút thẩm cảnh Vân. Không có biện pháp, Lâm Dĩ chỉ có thể đi đem kia mấy quyển thư cấp cầm xuống dưới. Vẫn là Lâm Dĩ tương đối chi kỷ, còn cấp kia mấy quyển thoạt nhìn đặc biệt thiếu nữ tâm thư cấp bao thượng bì sách, lúc này mới cầm thư đi công ty tìm thẩm cảnh Vân. Giang Sơn Mỹ nhân phía chính phủ với bùa chuyển phát Trần Phồn Tinh ấy bùa, hơn nữa nói Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2 thời điểm, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành đang ở vội vàng đi tìm lý đạo ký hợp đồng đâu. Ký hợp đồng, bọn họ cũng yên tâm, Trần Phồn Tinh cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị bối lời kịch. Kỳ thật nếu lần này Trần Phồn Tinh còn tranh thủ không đến nhân vật này, Hà Thành ý tứ chính là đổi một cái đoàn phim, bọn họ không thể tổng đi theo cái đoàn phim Giang, cuối cùng không thành, chậm chế chính là bọn họ thời gian. Trần Phồn Tinh ăn một khối dưa hà mỉ khẩu vị đường, nàng cảm thấy không có vừa mới chu tử tu cho nàng kia khối đường ăn ngon cũng liền không lại tiếp tục ăn, trực tiếp nhét vào trong ba mặt. Lý đạo gần nhất rất vội, còn có một ít tiểu nhân vật không thử kính xong đâu, cho nên còn ở thử kính. Trần Phồn Tinh tìm lý đạo đi ký hợp đồng, đều là trực tiếp đi thử kính địa điểm tìm hắn, kỳ thật ký hợp đồng không cần một hai phải đi tìm lý đạo, nhưng là Trần Phồn Tinh cảm thấy vẫn là muốn cùng lý đạo biểu đạt một chút cảm tạ chi ý. Ít nhất trong khoảng thời gian này Lý Đạo đang đợi nàng, chưa nói muốn một lần nữa thử kính nữ số 2. Đến nỗi Lý Đạo. Lý Đạo kia thật là sợ sinh ca giải trí công ty người, một cái so một cái khó làm. Trần Phồn Tinh nhưng thật ra dễ dàng thu phục nhưng là ngàn vạn đừng phản bắt nàng. Một phản bắt nàng, nàng một giây nói cho ngươi cái gì gọi là khí chẳng Vẫn là lần trước Trần Phồn Tinh đi thử kính địa điểm. Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành tới rồi về sau trực tiếp đi vào, bên trong đang ở thử tính Trần Phồn Tinh ngồi xuống Lý Đạo bên cạnh Biên kịch cùng phó đạo diễn đối Trần Phồn Tinh thái độ đều thực không tồi, còn cùng nàng cười cười. Lý đạo cảm thán nói, "Trần Phồn Tinh, ta cái này thần phi nhân vật, thật là phi ngươi không thể a." Trần Phồn Tinh còn rất vui vẻ, bởi vì vui vẻ cho nên liền chia sẻ cho Lý đạo một khối dưa hà mỹ vị đường, nghĩ nghĩ Trần Phồn Tinh lại cho bên cạnh phó đạo diễn cùng biên kịch một người một khối đường. Vị tiêu biên kịch nhìn Trần Phồn Tinh ngoan ngoãn bộ dáng, nàng nói, "Ta cho ngươi thêm diễn." Trần Phồn Tinh cười khanh khách, nàng nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Vị kêu biên kịch bị đậu đến vẫn luôn cười, Trần Phồn Tinh tuổi này còn gọi nàng tỷ tỷ, kêu đại tỷ còn kém không nhiều lắm, nhưng là nàng liền thích Trần Phồn Tinh loại này. Chờ đến Trần Phồn Tinh ngồi trở lại Lý Đạo bên cạnh thời điểm, Lý Đạo trầm mặc mà chống đỡ. Trần Phồn Tinh nói, Lý Đạo, ngươi cũng nhìn ta thấy bù thượng phát cái kia video sao, ta cảm thấy cũng thực không tồi, ngươi nói ta quay chụp thời điểm lấy ra cái kia trình độ có phải hay không là đủ rồi. Đem hợp đồng gác ở trên bàn, Lý Đạo nhìn Trần Phồn Tinh Còn không đợi Lý Đạo mở miệng đâu, Trần Phồn Tinh nói, Lý Đạo, nàng diễn giỏi quá. Lý Đạo, ngươi tới, ngươi tới, ngươi tới tuyển. Trên đài đứng một cái phi thường ngượng ngùng tiểu cô nương, nghe được Trần Phồn Tinh như vậy giảng, còn ngượng ngùng túi đầu. Ngôi ở một bên biên kịch nói, ta cũng cảm thấy nàng diễn không tồi, hơn nữa nàng diễn chính là thần phi cung nữ, Phồn Tinh lại cảm thấy không tồi, vậy nàng đi. Lý Đạo, rốt cuộc ai là đạo diễn? Vốn dĩ Lý Đạo còn tưởng cùng Trần Phồn Tinh liêu vài câu. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không nghĩ cho chuyện, hợp đồng bút ký tên đều cho Trần Phồn Tinh. Người chạy nhanh ký đi, thiêm xong rồi chạy nhanh trở về bối lời ký đi. Chờ đến Trần Phồn Tinh cầm hợp đồng đi rồi, Lý Đạo mới nhớ tới chính mình muốn cùng Trần Phồn Tinh nói cái gì, hắn muốn cùng Trần Phồn Tinh nói, thẩm cảnh vân đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân. Muốn nói này Lý Đạo ca ca Lý Nhà làm phim, kia thật là làm việc tích thủy bất lẩu, đối Lý Đạo, hắn đều tỏ vẻ đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân chính là thẩm cảnh Vân Không phải sở duyệt dùng thẩm cảnh vân danh nghĩa đầu tư. Đều cầm di động, lý đạo nghĩ nghĩ lại đem điện thoại gắt trở về. Việc này Trần Phồn Tinh hẳn là biết đi, không có khả năng thẩm ra muốn đầu tư Trần Phồn Tinh chụp phim truyền hình, Trần Phồn Tinh không biết, kia Trần Phồn Tinh cũng không biết, thẩm ra đầu tư làm gì. Lý đạo thật đúng là suy nghĩ nhiều, bởi vì đừng nói Trần Phồn Tinh không biết, chính là thẩm cảnh vân chính mình, kia cũng là không biết. Nhìn trên đài diễn viên, lý đạo thở dài. Hy vọng Trần Phồn Tinh thật sự có thể sử dụng nhan giá trị khởi động thần phi nhân vật này đi. Lý đạo bên này quên cùng Trần Phồn Tinh nói thẩm cảnh vân đầu tư sự tình, Trần Phồn Tinh quên cảm tạ lý đạo, nàng lạt đều lên xe, mới nhớ tới. Trần Phồn Tinh nói, Hà ca, ta đã quên chính sự, không cảm ơn lý đạo. Hà thành, không có việc gì, lúc này lý đạo vội vàng thử kính đâu, chờ tiến tổ quay chủ, người ở cảm ơn lý đạo cũng giống nhau. Như vậy tưởng tượng, còn rất có đạo lý. Cho nên Trần Phồn Tinh nghị chờ đến tiến tổ quay trụ ở cảm ơn lý đạo. Tạ Hiên là cái tận chức tận trách người, đặc biệt là Thẩm Cảnh Vân làm hắn làm việc thời điểm. Đem Trần Phồn Tinh là như thế nào thành công bắt được nữ số 2, còn có Trần Phồn Tinh đã thành công ký hợp đồng Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim làm rõ ràng về sau, Tạ Hiên liền tung ta tung tăng đi tìm Thẩm Cảnh Vân. Nhưng là hắn khả năng hiểu lầm cái gì. Một đốn giải thích về sau, Tạ Hiên đều miệng khô lời khô, lại xem Thẩm Cảnh Vân không có gì phản ứng Hắn chạy nhanh lấy ra di động cờ lạc mở mấy bù, chuyến phát tin Trần Phồn Tinh nhảy cổ trang vũ kia một đoạn video cấp thẩm cảnh vân xem. Thẩm cảnh vân hỏi, liền này đó, Liên này đó. Tạ Hiên nói, ơn, liền này đó à, nàng cũng không tiếp đại ngôn hoạt động, hiện tại liền chờ tiến tổ, cho nên cũng không có gì đặc biệt phức tạp hành trình A Thẩm cảnh vân nhìn Tạ Hiên, hắn nói, ngươi biết làm Trần Phồn Tinh nói đến này hắn dừng một chút, hơi có chút bực bội, nàng liền như vậy đem sự tình cấp giải quyết Kia nàng kia nàng không phải càng coi thường chính mình. Thẩm cảnh vân lâm vào chầm tư. Hắn vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, đại khái là Trần Phồn Tinh giống như thật sự coi thường hắn A. Ngắm lại từ ly hôn về sau, nào thứ Trần Phồn Tinh thấy hắn không phải làm lỡ A. Vốn dĩ tưởng anh hùng cứu Mỹ Nhân, nhưng là Trần Phồn Tinh chưa cho hắn cơ hội này, hiện tại hắn tưởng chú ý một chút Trần Phồn Tinh khi nào yêu cầu anh hùng cứu Mỹ Nhân, tạ hiên lại không lý giải. Lâm gì vào thẩm cảnh vân văn phòng. Tạ hiên cùng nàng trao hỏi. Lâm gì? Nói xong còn nhìn nhìn lâm gì trong tay sách theo đồ vật, bởi vì lâm gì giống nhau lại đây đều là cho thẩm cảnh vân đưa cơm. Từ từ, lâm gì trong tay lấy cái gì? Không đợi tạ hiên suy nghĩ cẩn thận, lâm gì đã đem kêu tam quyển sách gác ở thẩm cảnh vân bàn làm việc thượng. Phu nhân nói, làm ngươi đi theo này đó thư hảo hảo học học như thế nào đương tổng tài. Lời này nói xong lâm gì đều có chút xấu hổ. Chưa thấy qua làm chính mình nhi tử đi theo ngôn tình tiểu thuyết học như thế nào làm bá đạo tổng tài. Cái gì thư? Thẩm Cảnh Vân nhìn trên bàn phi thường cẩn thận bao bịa sách thư, còn tưởng rằng là cái gì nhà bọn họ chuyển xuống tới kinh thương bí tịch, tùy tay mở ra, sau đó Thẩm Cảnh Vân động tác dừng một chút, hắn đem thư phiên tới rồi trang thứ nhất. Thư danh phi thường bắt mắt. Hào môn tổng tài sủng cục cưng. Tạ Hiên hơi hơi cúi người nhìn một chút tên sách, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tổng tài là Thẩm Cảnh Vân, kia tiểu cục cưng là ai, trần phồn tinh sao. Tạ Hiên cười nói. Muốn học như thế nào là một cái bá đạo tổng tài, nhất định phải trước tìm được một cái tiểu cục cưng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chương 37 Vì có thể càng tốt hiểu biết thần phi nhân vật này, Trần Phồn Tinh không chỉ có nhìn cái bản, còn mua nguyên bản tiểu thuyết, dùng một ngày nhiều thời giờ, Trần Phồn Tinh đem mấy thứ này cấp xem xong rồi. Hà Thánh văn phòng đã hoàn toàn thành Trần Phồn Tinh phòng nghỉ. Màu lam sofa phía dưới trải thảm, trên bàn trà tất cả đều là trái cây đồ ăn vặt. Bàn trà phía trước tivi đang ở truyền phát tin phim truyền hình. Dối người, Trần Phồn Tinh ngồi thẳng thân mình, lại uống lên mấy khẩu sữa chua. Nga, cái này sữa chua là xã giao đổ người đưa lại đây. Cầm di động đối thư cùng kịch bản bìa mặt chụp ảnh, Trần Phồn Tinh tưởng phát một cái hội Phồn Tinh A. Hà Thanh đi đến. Trần Phồn Tinh trong tay động tác không dừng lại, còn cấp ảnh chụp bỏ thêm lựa kính. Nàng nói, làm sao vậy? Ngồi xuống Trần Phồn Tinh bên cạnh, Hà Thanh nhìn Trần Phồn tinh hỏi ngươi cùng thẩm cảnh vân cái gì quan hệ? Trần Phồn Tinh, vấn đề này có cái gì hào hỏi? Nhìn Trần Phồn Tinh kia nghi hoặc biểu tình, Hà Thành nói ngươi xem Hot Sex Up. Trần Phồn Tinh vẫn phản hồi không có phát với bổ, trực tiếp cớ là cục mở Hot Sex Up kia một lan, Hot Sex Up đệ nhất là ta lại tin tưởng tình yêu. Tiếp tục đi xuống xem, Nhất Lưu Hành tiểu tóc. Tiếp tục đi xuống xem, Lý Vĩ mê giống nhau trả lời. Nhìn Trần Phồn Tinh nhìn lâu như vậy cũng không có gì động tác, Hà Thành nói, điều thứ nhất ta lại tin tưởng tình yêu. Trần Phồn Tinh điểm đi vào, cái này để tài điều thứ nhất ủy bộ là giới giải trí tiểu công chúa phát Giới giải trí tiểu công chúa V, Thẩm Cảnh Vân Đầu Tư Giang Sơn Mỹ Nhân, Trần Phồn Tinh thành công ký hợp đồng. Xứng đủ Trần Phồn Tinh độc nhất vô nhị gì và gờ. Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân Đầu Tư Giang Sơn Mỹ Nhân cùng nàng ký hợp đồng có quan hệ gì sao? Hạ ca, Thẩm Cảnh Vân vì cái gì muốn đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân A? Trần Phồn Tinh càng nghĩ hoặc, nàng nhìn Hà thành Một bộ chính mình cũng thực nốc so bộ dáng. Hà Thành, ngươi cũng không biết, ta còn có thể biết." Hà Thành nói, ngươi tiếp tục đi xuống xem bình luận. Trong trời đêm nhất lượng một viên tinh, cấp thẩm tổng đánh cổn, ai dám tiệt hồ chúng ta phồn tinh nhân vật, thẩm tổng liền dùng tiền tạp. Trong trời đêm nhất lượng hai viên tinh, nguyên lai Trần Phồn tinh tạp chí thượng nói đều là thật sự a, hảo cảm động a, chẳng sợ bọn họ hiện tại đã không có quan hệ, nhưng là ở Phồn tinh yêu cầu trợ giúp thời điểm, thẩm tổng sẽ cái thứ nhất đứng ra trợ giúp tinh. Trong trời đêm nhất lượng ba viên tinh, hảo thâm tình thẩm tổng A, các người rốt cuộc vì cái gì chia tay, còn có thể hay không hợp lại A. Trần Phồn Tinh phán luôn phi thường cảm tạ thẩm tổng, không biết các ngươi vì cái gì ly hôn, nhưng là chúng ta tin tưởng, các ngươi đều là thích lẫn nhau. Tay rát khoai tây phiến, ta lại tin tưởng tình yêu. Quẹ tay rất khoát mì ăn rất ngon, ngồi chờ thẩm cảnh vân Trần Phồn Tinh phục hôn. Xem xong ấy bù bình luận, Trần Phồn Tinh đang xem xem Hà Thành, nàng đỗng nhiên nhớ tới lần trước thẩm cảnh vân nói muốn đầu tư. Không nghĩ tới hắn thật đúng là thành nhà đầu tư. Hà Thành, các ngươi. Trần Phồn Tinh thần sắc kiên định, nàng nói, ta muốn nỗ lực kiếm tiền. Hà Thành, hắn muốn biết Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân rốt cuộc có phải hay không bởi vì hào môn ân oán mới ly hôn, sau đó Trần Phồn Tinh nói cho hắn muốn nỗ lực kiếm tiền. Cho nên, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân rốt cuộc vì cái gì ly hôn, có phải hay không giống trên mạng nói như vậy? Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn là vì bảo hộ Trần Phồn Tinh. Hà Thành cũng là suy nghĩ nhiều quá. Trần Phồn Tinh ý tưởng là cái dạng này, chỉ cần kiếm tiền, liền có thể cùng thẩm cảnh vân giống nhau như vậy tuy hứng, nói làm nhà đầu tư liền làm nhà đầu tư, hơn nữa về sau nàng tưởng diễn cái gì nhân vật còn dùng thử kính sao, trực tiếp chính mình đầu tư. Giữa trưa Trần Phồn Tinh đi thực đường ăn cơm thời điểm, cảm giác mọi người xem ánh mắt của nàng đều quái quái, thực đường a vốn dĩ cấp Trần Phồn Tinh thịnh cơm liền thịnh nhiều, lần này càng là thịnh cơm về sau đi xuống đẻ xuống, sau đó lại tiếp tục thêm cơm. Thực đường a nhìn Trần Phồn Tinh thở dài, ăn nhiều một chút. Hào môn tình yêu quả nhiên không đơn giản A, phim truyền hình vẫn là có chút đáng tin cậy Hoàn toàn không biết thực đường a trong lòng tưởng gì đó Trần Phồn Tinh cầm cơm tìm vị trí ngồi bắt đầu ăn cơm, sau đó thực đường A-Z một hồi quá đưa một lọ sữa bò, một hồi lại đây thêm chút đồ ăn, như vậy đối lập lên, Trần Phồn Tinh này bản đó là xa hoa bản thực đường đồ ăn. Không chỉ có như thế, buổi chiều thời điểm, xã giao độ người lại cấp Trần Phồn Tinh tặng đồ ăn vặt Xã giao bộ cấp Trần Phồn Tinh đưa đồ ăn vặt thời điểm, Trương Tổng cũng ở Hà Thành văn phòng, nhìn những cái đó đồ ăn vặt, cùng với công nhân đối chính mình có lệ chào hỏi, ngay sau đó đối Trần Phồn Tinh nên cần quan tâm. Trương Tổng, ta là cái giả lão bản đi cờ ác đờ. Chờ đến xã giao bộ người đều đi ra ngoài, Trương Tổng mới bị khuất ba ba nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh trong tay cầm thư, nàng nói, Trương Tổng, người đây là. Ta bắt được tháng này tiền tiêu vặt, dưa hấu cùng trà sữa, ta đều sẽ cho người mua. Nói xong Trương tổng đĩnh đĩnh xuống lưng. Nửa giờ sau, xã giao bộ cấp Trần Phồn Tinh đồ ăn vặt bị dọn không, Trần Phồn Tinh nơi này giữ lại một cái dưa hấu cùng trà sữa. Không bao giờ phải tin tưởng Trương tổng. Béo lao bản ôm một đống lớn đồ ăn vật tung ta tung tăng trở về chính mình văn phòng. Giảm béo gì đó, chỉ là cái khẩu hiệu. Trương tổng không giảm phì, Trần Phồn Tinh là thật giảm béo, cho nên ăn ít một ít đồ ăn vật cũng không tồi. Trần Phồn Tinh nhìn kịch bản cùng thư cười cười, nếu là nhân vật khác nàng không có gì nắm chắc. Nhưng là thần phi nhân vật này nàng thật rất có năm chắc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể kinh diễm đạo diễn, nhưng là không thành tưởng liền biểu diễn cũng chưa biểu diễn. Cho nên hiện tại bọn họ đều không tin chính mình kỹ thuật diễn. Chính mình kỹ thuật diễn là cái gì đẳng cấp, trần phồn tinh trong lòng vẫn là hiểu rõ. Nhưng là thần phi, nàng chỉ cần lấy ra sở duyệt giáo nàng những cái đó, quả thực không cần quá dễ dàng. Mỹ nhân Giang Sơn câu chuyện này, giảng chính là đường ra thứ nữ đường như Nguyệt bị bắt cùng chính mình thanh mai chúc mã tách ra tiến cung tuyển tú. Theo sau một đường thẳng trước, chính vùng lúc này thiên hạ đại loạn, hoàng thượng thân khoác chiến giáp tự mình xuất chinh, Đường Như Nguyệt bởi vì lúc này đã tâm duyệt hoàng thượng, cho nên trốn ra cùng, cùng hoàng thượng kẻ vai chiến đấu, cuối cùng nhất thống giang sơn, nàng cuối cùng phân vị là hoàng hậu. Chân phồn tinh đóng vai thần phi, là địch quốc công chúa, cơ duyên xảo hợp dưới ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng trọc đến hoàng thượng khuynh tâm, vì thế che giấu thân phận vào cung, trợ giúp chính mình quốc gia tấn công sở quốc. Trình bộ TV tiết tấu chính là hoàng thượng truy thần phi, Đường như nguyệt truy hoàng thượng, cuối cùng hoàng thượng thương tâm muốn chết, đường như nguyệt thành công thượng vị, cùng hoàng thượng cộng sang thịnh thế thiên hạng. Ngay từ đầu thần phi là công chúa, chỉ cần diễn xuất cái kia khí thế là được, Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay sau đó trở thành thần phi về sau, Trần Phồn Tinh cảm thấy cũng không thành vấn đề A. Chỉ là sau lại đại kết cục thời điểm có chút khó khăn, cái này mới là chân chính khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Trần Phồn Tinh quyết định lại đem quyển sách này về thần phi đại kết cục nhiều xem mấy lần Tạ Hiên lại là nhìn đến hót xệ ợp liền chạy tới thẩm cảnh vân này, thẩm cảnh vân mở họp, hắn liền ở thẩm cảnh vân văn phòng chờ, một cái khai công ty nhàn thành hắn như vậy, cũng là cái kỳ ba. Mở họp kết thúc trở về về sau, thẩm cảnh vân cởi tây trang áo khoác đáp ở trên ghế, lại nối lỏng ca vạn, nhìn ngồi ở kia tạ Hiên cũng không phản ứng. Tạ Hiên kiểu chân bắt chéo, cười hi hì, hì nói, cảnh ca, người này động tác rất nhanh à, đều thành nhà đầu tư. Thẩm cảnh vân hỏi, cái gì nhà đầu tư? Giang Sơn A Hiện tại trên mạng đều nói ngươi là tiêu chuẩn thâm tình nam thần. Tạ hiên sợ thẩm cảnh vân không tin, hắn còn cầm di động đi cấp thẩm cảnh vân xem. Thẩm cảnh vân. Hắn thành nhà đầu tư, hắn vẫn là cuối cùng một cái biết. Không đúng à, hắn khi nào thành nhà đầu tư. Thẩm cảnh vân còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đầu tư đâu. Hắn đầu tư Trần Phồn Tinh có thể hay không cảm thấy hắn duy nhất ưu điểm chính là có tiền, cho nên lại coi thường chính mình. Rốt cuộc dựa theo Trần Phồn Tinh cái kia ly hôn một phân tiền không cần tư thế. Tiếc khẳng định là cái đặc biệt cao thượng người, chấm mê truy đổi mộng tưởng, đối tiền tài khinh thường nhìn lại. Hai người ở đoàn phim tương nộ. Hắn phi thường kêu ngạo nói, ta là nhà đầu tư. Trần Phôn Tinh hừ nhẹ, nàng nói, thầm cảnh vân, ngươi trừ bỏ tạp tiền, còn có thể hay không làm một ít khác ca. Hắn như thế nào sẽ trừ bỏ tạp tiền liền sẽ không làm khác, cho nên hắn trả lời nói, ta sẽ kiếm tiền A. Trần Phôn Tinh xoay người không để ý tới hắn, Nga. Đoàn phim bên trong người đều vội vàng lấy lòng hắn Nhưng là Trần Phồn Tinh đối với này một ít chỉ là hơi hơi tiểu khoe miệng, sau đó tiếp tục xem nàng kích bản, truy đổi nàng ảnh hậu mộng. Thẩm Cảnh Vân ngồi ở chính mình vị trí thượng, hắn cho mày, như vậy hắn có phải hay không đặc biệt tục tăng A? Ly hôn có thể, Trần Phồn Tinh không phản ứng hắn cũng có thể, nhưng là Trần Phồn Tinh không thể coi thường hắn. Nhìn vẫn luôn không nói Thẩm Cảnh Vân, tạ hiên đi phía trước thấu thấu, hắn hỏi, cảnh ca, ngươi suy nghĩ cái gì A? Thẩm Cảnh Vân trực tiếp đứng lên, hắn nói, rốt cuộc ai đầu tư a Nhìn thẩm cảnh vân bộ dáng này, cũng không giống như là đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân, Tạ Hiên nghĩ Nghĩ, hán hỏi, có phải hay không thẩm Thái Hậu? Đầu tư thứ này là còn muốn tiền lời, cho nên ai sẽ nhàn dối không có việc gì dùng thẩm cảnh vân danh nghĩa đi đầu tư a Thẩm cảnh vân cấp sở duyệt gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là lâm gì? Lâm gì, phu nhân nói, đang ở đánh bài không rảnh tiếp ngươi điện thoại. Thẩm cảnh vân hỏi, cái kia lâm gì, ta mẹ có phải hay không đầu tư trần phồn tinh diễn phim truyền hình? Điện thoại kia đầu là lâm dì tiếng bước chân, không một hồi chính là mạ trực cùng nói chuyện phiếm thanh âm. Lâm dì nói, phu nhân, thiếu gia hỏi ngươi có phải hay không đầu tư Trần Phồn Tinh biểu diễn phim truyền hình. Một lát sau, sở duyệt mới trả lời nói, không phải hắn đầu tư sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi làm hắn không có việc gì nhiều xem điểm thư. Thầm Cảnh Vân, điện thoại kia đầu sở duyệt thanh âm rất vui vẻ ba điều, chạm vào. Tính, vẫn là trực tiếp cùng Trần Phồn Tinh giải thích đi. chương 38 Quay chụp ảnh tạo hình ngày đó, Trần Phồn Tinh sáng sớm đã bị Hà Thành cấp đeo lên, rửa mặt xong rồi liền thẳng đến sở tiêu đi đi. Hà Thành dừng xe xuống xe cấp Trần Phồn Tinh mở cửa xe, Trần Phồn Tinh còn có chút mơ mơ màng màng, nàng là thật vậy à, liền Hà Thành chuyên môn cho nàng mua bánh bao rước cũng chưa ăn. Hai người một đường đi phía trước đi. Hà Thành nói, Phồn Tinh, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta giống như đã quên cái gì? Cũng không biết có phải hay không gần nhất bận quá, cho nên Hà Thành cảm giác chính mình trí nhớ giảm xuống Từ tiếp xong rồi Trần Phồn Tinh hắn liền cảm thấy giống như có chuyện gì không có làm, nhưng là chính là nghĩ không ra. Trần Phồn Tinh gục xuống bả vai, bước bước chân đi phía trước đi, buổi sáng không khí tới mát, nàng còn đem khẩu trang đi xuống lôi kéo lộ ra cho mũi, hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, Trần Phồn Tinh đều cảm giác không có vừa mới như vậy mệt nhọc. Nàng nói, không có đi, hôm nay còn không phải là quay chụp ảnh tạo hình sao. Hà Thành nghĩ nghĩ, Nga, cũng đúng, là không quên cái gì ảnh tạo hình cũng không phải đoàn phim diễn viên cùng nhau chụp, này muốn xem diễn viên đương kỳ cùng ký hợp đồng, tỉ như năm 1, đó là Lý Đạo Ngự dụng năm 1, Trần Phồn Tinh thử kính thời điểm, hắn ảnh tạo hình liền chụp xong rồi. Chứ bỏ quay chụp diễn viên ảnh tạo hình, còn muốn quay chụp ảnh gia đình, chính là đoàn phim quan trọng diễn viên cùng nhau quay chụp, cái này đương kỳ là đều phải ghé vào cùng nhau. Đương nhiên cũng có đạo diễn sẽ lựa chọn về một chương ảnh gia đình, chính là dùng phía trước diễn viên chụp ảnh tạo hình, thành một chương ảnh gia đình. Lần này chứ bỏ Trần Phôn Tinh, còn có nữ một lại đây chụp ảnh tạo hình. Vị này nữ một sở nhiên cũng là lý đạo ngự dụng, nhưng là gần nhất thực hỏa, đương kỳ đều bài không khai, cho nên hiện tại mới lại đây chụp ảnh tạo hình. Tiến sở tiêu đi ô trước, Hà Thành nói, Phôn Tinh, cái kia sở nhiên gần nhất lưu lượng không tồi, hơn nữa kỹ thuật diễn đặc biệt hảo, có thể nói là nhan giá trị cao thực lực phái. Nàng ở giới giải trí nhân thiết là nữ thần nhân thiết, nàng người này ngươi đừng đắc tội, ai chọc nàng. Nàng thích ở đóng phim thời điểm chèn ép đối thủ, đặc biệt là kỹ thuật diễn không đủ, chờ đến phim truyền hình phát sóng, đều thành nàng phụ trợ. Tiến tổ phía trước, Hà Thành chính là đem đoàn phim diễn viên đều hơi chút hiểu biết một chút, đặc biệt là cùng Trần Phồn Tinh vai diễn phối hợp tương đối nhiều. Trần Phồn Tinh vai diễn phối hợp đại đa số đều là cùng nam một, nhưng là cũng có một ít cùng nữ một vai diễn phối hợp. Trần Phồn Tinh thở dài, nàng nhìn về phía Hà Thành, "Hà ca, ngươi xem ta đều vây thành như vậy, còn không có ăn cơm sáng?" Một hồi còn muốn chụp ảnh tạo hình, nơi nào có tinh lực cùng nữ một tìm cha a. Rất có đạo lý a. Chờ tới rồi phòng hóa trang, Hà Thành mới nhớ tới hắn đã quên cái gì. Phòng hóa trang bên trong, nữ một Sở Nhiên đang ngồi ở kia hóa trang, vài cái chuyên viên trang điểm vây quanh nàng, trung quanh còn có trợ lý Cầm Thủy. Hắn đem trợ lý thưa dạ cấp đã quên, lại xem kia mấy cái chuyên viên trang điểm, còn tự cấp Sở Nhiên vội vàng, không có muốn dừng lại giúp Trần Phồn Tinh làm tạo hình ý tứ. Hà Thành quay đầu lại, Trần Phồn Tinh không biết khi nào một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, một đôi giày thể thao lăng là làm nàng đi ra 10cm giày cao gót cảm giác. Hà Thành Trần Phồn Tinh một bên đi phía trước đi tới, một bên dơ tay kéo xuống chắt ở trên tóc ra gần, tức khác một đầu nhu thuận tóc dài dối tung mở ra, ngay sau đó khẩu trang làm nàng cầm xuống dưới hướng phía sau ném qua đi. Hà Thành cũng là phản ứng mau chạy nhanh tiếp được khẩu trang, lại tiến lên cấp Trần Phồn Tinh kéo ghế dựa. Trần Phồn Tinh ngồi vị trí cùng nữ một Sở Nhiên vị trí trung gian cách một cái ghế dựa, nàng đối với Sở Nhiên hơi gật gật đầu, nàng nói: "Ngươi hảo, ta là Trần Phồn Tinh." Sở Nhiên gật gật đầu, nàng nói: "Sở Nhiên." Sở hữu chuyên viên trang điểm đều tự cấp Sở Nhiên hóa trang đâu, Trần Phồn Tinh giống như cũng đều không thèm để ý, nàng nói: "Ha ca, cấp lý đạo gọi điện thoại, liền nói ta chiều nay muốn đi thêm một cái người phát ngôn hợp đồng, giữa trưa liền không cùng nhau ăn cơm." Hà Thanh cầm điện thoại đi ra ngoài. Không có biện pháp, tại đây vô pháp gọi điện thoại A, tổng không thể thật cấp lý đạo đánh đi. Chờ đến Hà Thành làm bộ làm tịch trở về thời điểm, phòng trong chuyên viên trang điểm đã bị chia đều, trừ bỏ trần phổn tinh nơi đó không có trợ lý, cùng sở nhiên kia cũng không có gì khác biệt. Nàng trước bà bà nói, chẳng sợ một người đối mặt thiên quân văn mã, khí thế không thể thua. Đặc biệt là người khác một bộ cao cao tại thượng bộ ráng nhìn ngươi thời điểm, ngươi lại không ăn nhà bọn họ gạo, dựa vào cái gì làm nàng đối với ngươi cao cao tại thượng. Nàng dẫm lên cây thang, ngươi liền phải đứng ở đến so dẫm lên cây thang còn cao vị trí. Trần Phồn Tinh tổng cộng muốn chụp tam tổ ảnh tạo hình, phân biệt là hàng ngày cùng chính trang, còn có một cái tuồng. Mấy bộ quần áo thiết kế đồ, Trần Phồn Tinh đã xem qua, nàng thích nhất chính là tuần xuyên một bộ diễn phục, đó là đại kết cục thời điểm thần phi xuyên. Một bộ màu đỏ sa mỏng, không có dư thừa hoa văn, chính là phi thường tiền cảm giác, xuyên này bộ quần áo thời điểm tóc là dối tung. Duy nhất vật phẩm trang sức là trên cổ tay có một chuỗi lục lạc lấp tay, cái này là bên trong nam chủ sở từ đưa. Trần Phồn Tinh làm cái thứ nhất tạo hình chính là cái này. Đem sở hữu tạo hình đều chụp xong rồi, thế nào cũng muốn buổi chiều. Trần Phồn Tinh ngồi ở nhàm chán, còn làm Hà Thành đem kia kiện diễn phục lấy lại đây nhìn một chút, quả nhiên tục trần chế tác phim truyền hình. Quần áo không chỉ có kiểu dáng không tồi, ngay cả nguyên liệu cũng là thực thoải mái. Hà Thành đi ra ngoài cấp Trần Phồn Tinh mua đồ vật, cho nên xem xong rồi quần áo Trần Phồn Tinh thuận tiện liền đem quần áo đáp ở trên ghế. Trần Phồn Tinh vừa mới hóa xong trang, Sở Nhiên đã làm xong một bộ tạo hình đi ra ngoài chụp ảnh tạo hình, đi ngang qua Trần Phồn Tinh nơi đó thời điểm, nàng ánh mắt liếc mắt một cái trong gương mặt Trần Phồn Tinh. Nàng hơi hơi ngây ra một lúc. Trần Phồn Tinh giống như càng thích hợp cổ trang tạo hình, vốn dĩ cho rằng nàng thượng truyền kia đoạn video là bỏ thêm lụ kính, nhưng là không nghĩ tới, giống như nàng bản nhân càng xinh đẹp. Khi thật Sở Nhiên thật là suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hà Thành còn biết thêm lựa kính. Đứng đầu, chụp xong rồi trực tiếp phát, cái gì cũng chưa thêm. Sở nhiên ánh mắt rừng ở đáp ở ghế dựa một bên màu đỏ trên quần áo, an mặc cái này nhan sắc quần áo, càng có thể sấn Trần Phồn Tinh làn da kiểu nộn trắng nón. Thu hồi ánh mắt, sở nhiên tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đến Trần Phồn Tinh làm xong tạo hình, kia thật là kinh diễm mọi người. Hà Thành hiện tại yêu cầu không cao, Trần Phồn Tinh có thể sử dụng nhan giá trị khởi động thần phi nhân vật này, hắn liền thỏa mãn Đến nỗi trợ lý, Hà Thành hoàn toàn đã quên, hơn nữa hắn hiện tại đảm nhiệm chính là người đại diện cùng trợ lý. Tới rồi sờ tiêu đi thời điểm, nhiếp ảnh gia phi thường vừa lòng cấp Trần Phồn Tinh so một cái ngón tay cái, ngay sau đó Trần Phồn Tinh liền đầu nhập vào quay trụ. Nhiếp ảnh gia hô, máy quạt gió chuẩn bị. Trần Phồn Tinh chính là trạm lục mạc nơi này quay trụ, mặt sau sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tu đồ, vừa đứng đi lên máy quạt gió liền khai, thật sự là ống tay háo phiêu phiêu. Cầm hơi chút nâng một chút một Cầ Ánh mắt muôn tới vị. Chính là cái này trạng thái. Trần Phồn Tinh vẫn là có thể tiến vào trạng thái. Hà Thành đứng ở một bên cấp Trần Phồn Tinh cầm đồ vật. Hệ chặt vang lên một tiếng. Hà Thành cầm lấy Trần Phồn Tinh di động nhìn một chút. Có tiền có nhan ta nhấc đồng. Ở sao? Hệ chặt mặt trên cũng không biết cái ghi chú. Hà Thành cũng không biết là ai. Nhìn một chút liền đem điện thoại lại cấp suy trở về trong túi. Chụp xong rồi một tổ ảnh chụp Trần Phồn Tinh phải đi về tiếp tục thay cho một bộ tạo hình Hà Thanh đuổi kịp Trần Phồn Tinh đem điện thoại đưa cho nàng, hắn nói, có người hẹ chặt cùng ngươi nói chuyện, là một cái kêu có tiền có nhan ta nhất đồng, không có ghi chú. Cũng không biết là ai, nổi lên như vậy một cái tên. Trần Phồn Tinh cũng là như vậy tưởng, nàng tiếp nhận di động nhìn một chút, ngón tay bay nhanh ở trên di động đánh chữ, ngay sau đó ấn gửi đi. Ngôi sao nhỏ, xin hỏi ngươi là vị nào? Hồi phục hẹ chặt về sau, Trần Phồn Tinh liền trở về tiếp tục làm tạo hình. Thầm Cảnh Vân cầm di động nhìn cái kia hắn đợi hơn một giờ hồi phục, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh, Trần Phồn Tinh hỏi hắn là ai? Không cần suy nghĩ, khẳng định là Trần Phồn Tinh trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới như vậy hồi phục, rốt cuộc hắn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới tính toán dùng hẹ chặt cùng Trần Phồn Tinh câu thông một chút. Có tiền có nhan ta nhất đồng, chẳng lẽ Trần Phồn Tinh còn nhận thức người khác có thể hoàn mị xứng với tên này? Có nhan có tiền ta nhất đồng, thẩm Cảnh Vân. Hồi phục này một cái tin tức về sau Thẩm Cảnh Vân đôi tay chống cằm chờ hồi phục, chỉ là không đợi đến hồi phục đâu, trợ lý nhan lại đây nói là lục đu tới. Trợ lý nhan nói, lục tiểu thư nói là muốn lại đây xin lỗi. Cũng không biết thẩm Cảnh Vân là nghĩ như thế nào, liền đầu cũng chưa nâng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm di động, hắn hỏi, cái kia lục tiểu thư. Trợ lý nhan, có thể có cái nào lục tiểu thư, lão bản ngươi là nhận thức nhiều ít cái họ lục à. Trợ lý nhan trả lời nói, lục đu, làm nàng vào đi. Thẩm Cảnh Vân tùy tay đem điện thoại phản khấu ở bàn làm việc thượng. Từ lần trước ở Thẩm Cảnh Vân này có chút chật vật đến bây giờ đã vài thiên, Lục Nhu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là duy nhất biện pháp chỉ có tìm Thẩm Cảnh Vân xin lỗi. Ở bên ngoài chờ Thẩm Cảnh Vân thời điểm, Lục Nhu trong lòng có chút thấp hỏng. Nhưng là chờ đến vào Thẩm Cảnh Vân văn phòng thời điểm, trừ bỏ thấp h còn có chút tim đập ra tốc cảm giác. Nhu hòa ánh mặt trời giống như cấp Thẩm Cảnh Vân trên người mạ một tầng nhàn nhạt kim quang, hắn ngồi ở kia Trên người áo sơ mi không chút cầu thả, một đôi ngăm đen giống như sâu không thấy đáy con ngươi chính rừng ở trên người nàng. Cảnh vân, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Lục đu nói xong về sau thấy thẩm cảnh vân không nói gì cũng không phản bác, cho nên đợi một hồi nàng tiếp tục giải thích. Trần Phồn Tinh là ngươi vợ trước, ta liên hợp nhà đầu tư bức nàng, đó là cho ngươi năng kham, cho nên thực xin lỗi. Lục đu nói xong buông xuống ánh mắt, không dám nhìn tới thẩm cảnh vân. Thẩm cảnh vân mở miệng nói, cùng ta có quan hệ gì? Lục Nhu trong lòng vui vẻ, không đợi biểu hiện ra ngoài đâu, liền nghe Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nói, "Ngươi không tìm Trần Phồn Tinh xin lỗi, cùng ta xin lỗi cái gì?" Lục Nhu có chút không thể tin tưởng, nàng nói, "Chính là?" Thẩm Cảnh Vân thần sắc xa cách, nhưng là vẫn là cười khẽ một tiếng, hắn nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giúp ngươi truyền đạt Trần Phồn Tinh?" Lục Nhu nước mắt tức khắc chảy xuống dưới, nàng nhìn Thẩm Cảnh Vân thấp giọng khóc nước nở. "Thẩm Cảnh Vân, không phải hắn làm, hắn cái gì cũng chưa làm." Hắn làm Lục Nhu đừng cùng hắn xin lỗi cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi không sai đi. Hảo, ta cùng nàng xin lỗi. Nói xong Lục Nhu liền chạy đi ra ngoài. Lục Nhu là một đường từ Thẩm Cảnh Vân văn phòng khóc lóc chạy ra đi. Công ty người đều biết Lục Nhu là tới tìm Thẩm Cảnh Vân. Sau đó Lục Nhu lại khóc lóc chạy ra đi. Này khẳng định là Thẩm Cảnh Vân nổi A. Ngay cả vừa mới đi công tác trở về Chu Thịnh cũng là như vậy tưởng. Ở công ty một tầng thời điểm, Chu Thành thấy Lục Nhu còn muốn đánh cái tiếp đón đâu Sau đó liền nhìn đến lục nhu khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chu Thịnh nói, ta mới mấy cái cuối tuần không trở về, đây là làm sao vậy? Cảm giác này đã không phải hắn nhận chi thế giới. thẩm cảnh vân có như vậy hai cái bằng hữu cũng là đủ rồi. Bọn họ hai cái dứt khoát cùng nhau dọn đến hắn văn phòng tính. Một cái mỗi ngày chạy, thật vất vả ngừng nghỉ, cái này lại về rồi. Chu Thịnh vừa vào cửa lại hỏi, ngươi như thế nào chọc lục đu, nói như thế nào khi còn nhỏ cũng cùng nhau chơi qua quá quá mọi nhà, không thích ngươi liền cự tuyệt. Ngươi đừng khi dễ nàng a." Thẩm Cảnh Vân, "Ta, ta hủy khuất gờ a." Thẩm Cảnh Vân nói, "Đau lòng, ngươi đi hống?" Chu Thịnh không làm, hắn nói, "Ta lại không trêu chọc nàng, ta vì cái gì muốn hống nàng a?" Thẩm Cảnh Vân không nghĩ để ý đến hắn, hắn cầm chính mình di động nhìn một chút, còn không có nhìn đến Trần Phồn Tinh hồi phục, hắn trực tiếp tắt máy. Chu Thịnh vẻ mặt một bước, "Đây là làm sao vậy a?" Suy nghĩ nửa ngày, Thẩm Cảnh Vân quyết định, vẫn là tự mình đi tìm Trần Phồn Tinh giải thích một chút đi. Trường 39. Thời một buổi sáng máy quạt gió, Trần Phồn Tinh mới đem ảnh tạo hình đều cấp trụt xong, nàng cảm giác cả người đều khô cằn, hơn nữa lại vây lại đói, cho nên có chút buồn bã hiệu xỉu. Đi theo Hà Thành mặt sau, Trần Phồn Tinh đi đường đều chậm nửa nhịp. Nhìn Trần Phồn Tinh bộ dáng Hà Thành có chút đau lòng, hắn nói ngươi ở trên xe chờ ta, ta đi cho ngươi mua một chén nóng hầm hập tiểu hành thánh được không? Hắn lái xe lại đây thời điểm nhìn đến này phụ cận có một nhà bán tiểu hành thánh. Từ buổi sáng đến bây giờ Trần Phồn Tinh liền không ăn cơm, ngày hôm qua biết hôm nay muốn chụp ảnh tạo hình, nàng lại là thức đêm nhìn khá dài thời gian kịch bản tìm cảm giác, bằng không cũng sẽ không như vậy vây. Nóng hầm hập tiểu hành thánh. Trần Phồn Tinh gật đầu, nàng nói, nhớ rõ thêm chút xa tế. Hà Thành theo tiếng liền chạy nhanh đi phụ cận hành thánh cửa hàng. Kéo ra bảo mẫu xe đại môn, Trần Phồn Tinh ngồi ở tới gần cửa xe trên mặt đất dấm lên sườn đạp, đôi tay hoàn đầu gối ngồi, từ nàng vị trí này vọng qua đi bên ngoài cảnh sát vừa lúc. Thẩm Cảnh Vân tìm được này thời điểm, liền nhìn đến Trần Phồn Tinh chính mình một người ngồi ở kia, nhìn qua đáng thương. Này không phải lại làm người khi dễ đi. Quả nhiên phía trước đều là da vẻ kiên cường a. Hắn người vợ trước này như thế nào như vậy mảnh mai a. Nghĩ trợ lý Nhan cùng chính mình lời nói, Thẩm Cảnh Vân nhíu nhíu mày. Hôm nay Trần Phồn Tinh sẽ ở sở tiêu studio tiến hành ảnh tạo hình quay chụp, cùng nhau quay chụp ảnh tạo hình còn có nữ một sở nhiên, nữ số 2 trang phục tổng cộng là 11 bộ. Đại khái buổi chiều có thể kết thúc quay chụp. Chụp ảnh tạo hình bị khi dễ. Thẩm Cảnh Vân công ty sản phẩm đều có người phát ngôn, có rất nhiều mấy cái đại ngôn một cái sản phẩm. Thẩm Cảnh Vân nhớ rõ có một lần hắn đi xem hiện trường quay chụp tình huống, sau đó hai cái nữ minh tinh bởi vì phòng hóa trang có chút mâu thuẫn. Chẳng lẽ là? Đoàn phim nữ một tiêu căng ngạo mạn nhìn Trần Phồn Tinh, "Trần Phồn Tinh, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này hóa trang?" Trần Phồn Tinh cầm diễn phục đứng ở kia, nàng nói: Chính là ta một hồi muốn chụp ảnh tạo hình A, còn không có hóa trang. Nữ một hứ nhẹ một tiếng, kêu ta mặc kệ, ta là nữ một, ta so hồng, cho nên cái này phòng hóa trang chỉ có thể ta dùng, đến nỗi ngươi ở nơi nào hóa trang chụp không sợ ảnh tạo hình cùng ta có quan hệ gì. Cuối cùng Trần Phồn Tinh chỉ có thể ở kia chờ nữ một dùng xong rồi phòng hóa trang, mới đi vào chính mình hóa trang sau đó chụp ảnh tạo hình. Chẳng lẽ Trần Phồn Tinh đã quên, hiện tại hắn là nhà đầu tư sao? Tính, coi như giúp giúp nàng đi. Thẩm Cảnh Vân đi qua, hắn vóc dáng rất cao, hơn nữa hai người một cái ngồi một cái đứng, cho nên Trần Phồn Tinh muốn ngựa đầu mới có thể nhìn đến hắn. Gặp được Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh cũng không kinh ngạc, nàng nhìn Thẩm Cảnh Vân liếc mắt một cái tiếp tục túi đầu. Thẩm Cảnh Vân ngồi xổm xuống dưới, khuyệu tay trống sườn đạp nơi đó, hắn cười nói, ngươi sẽ không người đại diện chạy đi. Trần Phồn Tinh, ngươi người đại diện mới chạy. Nga, quên mất, Thẩm Cảnh Vân sao có thể có người đại diện. Ta đang đợi tiểu thánh Trần Phong Tinh nói xong lại giải thích một chút, nàng nói, ta người đại diện đi mua tiểu hành thánh. Thầm Cảnh Vân nói, chờ cái gì tiểu hành thánh a, đi, nhà đầu tư mang ngươi ăn bánh bao nhân nước. Trần Phong Tinh, ngươi lại đây là đang làm gì, không phải ngẫu nhiên gặp được đi. Trần Phong Tinh mới không tin là ngẫu nhiên gặp được đâu, này căn bản chính là lại đây tìm nàng. Thẩm Cảnh Vân cười một tiếng, hắn nói không phải ngẫu nhiên gặp được, chẳng lẽ ta còn là chuyên môn lại đây tìm ngươi. Trần Phong Tinh gật gật đầu, cũng đúng. Cũng không ai sẽ nhàm chán đến chuyên môn tới tìm ta, mời ta ăn bánh bao nhân nước. Thầm cảnh vân nói, biết liên hảo. Hà Thành xách theo một chén bỏ thêm sa tế tiểu hành thánh trở về thời điểm, phát hiện nghệ sĩ nhà hắn không thấy. Xem Trần Phồn Tinh vừa mới mệt cái kia bộ dáng, cũng không giống còn có cái gì tinh lực tùy hướng A, cho nên nàng đi đâu vậy. Điện thoại một chuyển được, Hà Thành chạy nhanh hỏi, Phồn Tinh, ngươi ở đâu A? Trong điện thoại Trần Phồn Tinh nói, ta đi ăn bánh bao nhân nước. Hà Thành lập tức tỏ vẻ bánh bao nhân nước, ăn cái gì bánh bao nhân nước a, chẳng lẽ bỏ thêm sa tế tiểu hành thánh không thể ăn sao? Nhưng là, Trần Phồn Tinh vẫn là tỏ vẻ tiểu hành thánh ngươi ăn là được, nàng vẫn là lựa chọn ăn bánh bao nhân nước. Hà Thành cầm tiểu hành thánh đứng ở bảo mẫu ngoài xe, cuối cùng hắn quyết định, cầm tiểu hành thánh đi tìm Trương tổng, sau đó cùng Trương tổng cùng nhau ăn. Một chiếc màu đen SUV vững vàng chạy ở trên đường, Trần Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, lái xe chính là Thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh đánh giá Thẩm Cảnh Vân, Hắn mày kiếm mắt sáng, từ nàng góc độ này vọng qua đi, sườn mặt đường con phi thường lưu sướng, như là cảm nhận được Trần Phồn Tinh nhìn chăm chú, Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng một cái. Hắn nói, ngươi như thế nào như vậy túng bao à? Trần Phồn Tinh, ngươi mới túng bao đâu, nàng khi nào túng bao? Nhìn Trần Phồn Tinh hơi có chút phức tạp biểu tình, Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nói, ngươi có phải hay không bắt nạt kẻ yếu, xem ta dễ khi dễ cho nên khi dễ ta, chờ đến gặp được kiên cường, khiến cho người khác khi dễ ngươi. Ơn. Người vui vẻ liền hảo. Trần Phôn Tinh không nói, nghĩ thầm, thẩm Cảnh Vân lại đây tìm nàng sẽ không chính là vì cùng nàng nói, nàng túng bao đi. Trần Phôn Tinh mới không tin có thể ở sở tiêu đi Âu bên ngoài ngẫu nhiên gặp được thẩm Cảnh Vân, nếu nói là ở cái gì office building linh tinh địa phương gặp được hắn, kia còn nói quá khứ. Cho nên thẩm Cảnh Vân lại đây tìm hắn, hẳn là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói đi. Cái này mới là Trần Phôn Tinh từ bỏ tiểu hành thánh lựa chọn bánh bao nhân nước lý do. Đang ở Trần phun tinh suy nghĩ sôi nổi thời điểm, đột nhiên xe ngừng ở ven đường, Thẩm Cảnh Vân nhìn chăm chú vào Trần Phồn Tinh, hắn nói: "Trần Phồn Tinh, con người của ta thực bên vực người mình, cho nên ngươi có thể hay không đừng trống bao." Trần Phồn Tinh mở ra, nàng ngẩn đầu nhìn qua đi. Thẩm Cảnh Vân quét qua ánh mắt, hắn nói: "Chạy nhanh xuống xe, một hồi nơi này muốn xếp hàng nói xong, hắn mở ra cửa xe đã đi xuống xe. Xuyên thấu qua là cây loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở Thẩm Cảnh Vân trên người, hắn đứng ở sát tiền khẽ miệng hơi hơi kiểu kiểu. Ân tiếp cận một người bắt đầu, cũng là xoay chuyển chính mình hình tượng bắt đầu. Bắt nạt kẻ yếu, dễ dàng làm người khi dễ, còn đối tiền tài khinh thường nhìn lại. Cái này chính là Thẩm Cảnh Vân hiện tại đối Trần Phồn Tinh nhận chi. Nhưng là, là cái gì làm Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình là cái kia mềm quả hôm đâu? Lắc lắc đầu, Thẩm Cảnh Vân nói, nữ nhân tâm đáy biển chương a. Vừa mới xuống xe đi tới Trần Phồn Tinh. Cho nên, Thẩm Cảnh Vân rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mang theo Trần Phồn Tinh tới một cái phi thường náo nhiệt tiểu điếm ăn bánh bao nhân nước, Thẩm Cảnh Vân cũng là rất có ý tưởng. Đi tới bánh bao nhân nước cửa hàng cửa, Trần Phồn Tinh sẽ không chịu ở đi vào, nàng hạ giọng nói, ngươi không sợ bị chụp đến A. Thẩm Cảnh Vân nói, mang khẩu trang A. Nói xong hắn còn nhìn nhìn bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Hắn nói, ngươi không mang khẩu trang sao, ta đi giúp ngươi mua một cái. Trần Phồn Tinh, ngươi mang khẩu trang đi vào ăn cái bánh bao nhân nước cho ta xem. Ngắm lại chính mình vừa mới thế nhưng cảm động, Trần Phồn Tinh đều cảm thấy đó là ảo giác, nàng trước kia như thế nào không biết Thẩm Cảnh Vân là cái này tính cách ta. Còn Kim Cương Vương lào ngũ đâu, còn nữ nhân nhất muốn gả nam nhân đâu. Ha ha! Người không nghĩ mời ta ăn bánh bao nhân nước, liền không cần dùng loại này lấy cớ. Trần Phồn Tinh xoay người liền đi. Ta là cái loại này nghèo liền bánh bao nhân nước đều thỉnh không dậy nổi người sao, ta chính là nhà đầu tư A. Thẩm Cảnh Vân nói xong nghĩ tới hiện tại còn ở cửa hàng bên ngoài đâu. Cho nên chạy nhanh hạ giọng đuổi theo. Hắn nói, ta đi đóng gói, chúng ta trên xe ăn. Cuối cùng hai người rốt cuộc là ở trên xe ăn một đốn bánh bao nhân nước. Thẩm cảnh vân đem Trần Phồn Tinh đưa về nàng chung cư thời điểm, Trần Phồn Tinh đã ngồi trên xe ngủ rồi, nàng ngủ hương, cả người đều mau rửa vào thẩm cảnh vân trên người. Chụp ảnh tạo hình, Trần Phồn Tinh ra tới thời điểm tháo trang sức liền leo một ít mỹ phẩm dưỡng ra cũng không hóa trang, hiện tại lại ngủ một hồi, cho nên gương mặt thoạt nhìn thủy nộn nộn. Thẩm Cảnh Vân bả vai đều cứng lại rồi, hắn tưởng hơi chút động nhất động, nhìn đến Trần Phồn Tinh gương mặt thời điểm, hắn theo bản năng liền giơ tay đi chọc chọc. Thẩm Cảnh Vân. Ngay sau đó, Thẩm Cảnh Vân lại nhéo nhéo trần phồn tinh khuôn mặt, cái này Trần Phồn Tinh hơi hơi động một chút, Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh thu hồi tay làm bộ nhìn về phía bên ngoài. Một lát sau, Thẩm Cảnh Vân thật cẩn thận quay đầu nhìn về phía Trần Phồn Tinh. Nhìn Trần Phồn Tinh đang ngủ say đâu, Thẩm Cảnh Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại chấn động tiếng vang lên. Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh đi lấy chính mình di động tưởng các đức, chỉ là hắn cánh tay vừa động, Trần Phồn Tinh tỉnh. Trần Phồn Tinh còn buồn ngủ, nàng ra bên ngoài nhìn một chút, nàng nói: "Cảm ơn ngươi đưa ta trở về." Nói xong nàng liền giơ tay đi mở cửa xe xuống xe. Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh mở ra cửa sổ xe, nhìn Trần Phồn Tinh bóng dáng, hắn nói: "Trần Phồn Tinh, ngươi ngàn vạn đừng túng bao a." Trần Phồn Tinh đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Vân cùng hắn phất phất tay. Vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh đi trở về. Thẩm cảnh vân mới xem chính mình điện thoại, hắn điện thoại còn ở chấn động đâu. Điện báo người là trợ lý nhan. Trợ lý nhan nói, lão bản, lập tức mở họp, ngươi chừng nào thì trở về A. Nga, mở họp A. Hắn giống như đã quên. Từ từ, hắn giống như còn quên hỏi Trần Phồn Tinh vì cái gì hẹ chặt không để ý tới hắn. Chương 40 Buổi sáng Trần Phồn Tinh là bởi vì nằm mơ bị bừng tỉnh, nàng mơ thấy chính mình bị người đẩy đến tang thi trong đàn mặt, nàng không ngừng huy động trong tay vũ khí không ngừng dùng dị năng. Lại sau đó nàng liền tỉnh. Tỉnh về sau Trần Phồn Tinh làm việc đầu tiên chính là đem bức màn đều cấp kéo ra, lại đi uống lên một bát lớn nước sôi để nguội, Trần Phồn Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hà Thành có thể là đối tiểu hành thánh có rất sâu chấp nghiệm, cho nên hắn sách theo tiểu hành thánh liền tới đây. Hồng Nhạt Viên trong chén trang tiểu hành thánh, thoạt nhìn rất có muốn ăn. Trần Phồn Tinh ngồi ở trên bàn cơm thất thần, ăn một lát liền không muốn ăn. Hà Thành vẫn là rất có văn nghệ phạm. Không chỉ có mang theo tiểu hành thánh, còn mang theo bình hoa cùng vài trồng hoa, đang đứng ở trần phồn tinh cách đó không xa cắm hoa đâu. Lý đạo tưởng đổi kịp sang năm nghỉ hè đường bá ra, cho nên khởi động máy trước tiên, cũng liền mấy ngày nay, ngươi liền có thể tiến tổ, ngươi yêu cầu cái gì, chạy nhanh đi mua một ít. Hà thánh ở bình hoa bên trong cắm cuối cùng một đóa hoa bách hợp. Không thể vong mua sao. Đường trần phồn tinh người đại diện, cũng là tâm mệt. Trần phồn tinh chạy nhanh đem dư lại đồ vật cấp ăn, lại đi xoát chén Trở trở về thời điểm, nàng di động tiếng chung liền văng lên Là cái xa lạ dãy số Trần Phồn Tinh chuyển được, nàng thay đổi loại tương đối ngự tỉ thanh âm nói Ngươi hảo, ta là Trần Phồn Tinh trợ lý Một bên Hà Thành, khả năng Trần Phồn Tinh không cần hắn Trần Phồn Tinh phía trước tiếp nhận mấy cái xa lạ dãy số điện thoại Đều là một ít cái gì xưởng đạo diễn phim ảnh nhà làm phim linh tinh Nói muốn muốn cùng nàng hợp tác Nếu nói là Trần Phồn Tinh bản nhân Như vậy Trần Phồn Tinh còn muốn chu toàn một chút Cho nên còn không bằng trực tiếp làm bộ là trợ lý đâu. Điện thoại kia đầu là một nữ nhân thanh âm, nàng hỏi: "Kia nàng phương tiện tiếp điện thoại sao?" Trần Phồn Tinh hỏi: "Xin hỏi ngươi là?" Điện thoại kia đầu nhân đạo: "Ta là Lục Đu, nếu nàng không có phương tiện tiếp điện thoại nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, nàng chiều nay có hay không dùng không, có thể hay không thấy một mặt, nếu có thể liền dùng tin nhắn đem gặp mặt thời gian cùng địa điểm chia ta." Treo điện thoại, Trần Phôn Tinh nhìn Hà Thành, nàng nói: "Lục Nhu tưởng cùng ta thấy một mặt." Hà Thanh tức khắc có chút lo lắng, nàng tìm ngươi muốn làm gì? Hợp đồng đều ký, nàng có thể làm gì A Trần Phồn Tinh vừa nói, một bên gửi đi một cái địa chỉ cùng gặp mặt thời gian. Hà ca, ta nghĩ kỹ rồi, ta còn là trực tiếp đi thương trường mua đồ vật đi, vừa lúc ở thương trường phụ cận quán cà phê cùng Lục Nhu thấy một mặt, quả thực một công đôi việc. Chuẩn bị đem điện thoại thu hồi đi thời điểm, Trần Phồn Tinh nhìn đến mẹ chặt có chưa đọc tin tức, liền thuận tay điểm đi vào. Có nhan có tiền ta nhất đồng, thẩm cảnh Vân Trần Phồn Tinh. Khả năng, nàng vẫn là không hiểu kẻ có tiền thế giới. Trần Phồn Tinh ra cửa tiêu sướng, khẩu trang mắt kính. Lại là toàn bộ võ trang, Trần Phồn Tinh xách theo chính mình bao liền đi ra ngoài, hà thành muốn bồi nàng, bị Trần Phồn Tinh cấp cự tuyệt. Lý do là, một người không thấy được. Trần Phồn Tinh cho rằng chính mình sẽ tới trước quán cà phê, nhưng là không nghĩ tới nàng đến thời điểm lục nhu đã tới rồi, còn điểm một bàn ăn, các loại tiểu bánh kem. Hai người là ở ghế lô. Trần Phồn tinh liền đem khẩu trang cấp cầm xuống dưới lại kéo một chút ghế rửa ngồi xuống Lục Nhu đối diện Lục Nhu vẫn luôn là cúi đầu cho nên Trần Phồn tinh có chút thấy không rõ lắm nàng biểu tình chờ đến nàng ngẩn đầu thời điểm Trần Phồn tinh mới phát hiện nàng nàngánnh mắt là hồng hồng như là đã khóc Lục Nhu há miệng thở dốc nàng nói thực xin lỗi đây là cái gì Tân kịch bản sao sợ tới mức Trần Phồn tinh tiểu bánh kem cũng không dám ăn cà phê cũng không dám uống lên liền làm ngồi ở kia Lục Nhu nhìn Trần Phồn tinh Không một hồi, nước mắt xoạch một chút rớt ra tới. Đối với liên hợp nhà đầu tư bức chuyện của ngươi, là ta sai, ta cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lục nhu ngữ khí thực chân thành. Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi thật muốn cùng ta xin lỗi. Lục nhu gật gật đầu. Vốn là ngồi ở lục nhu đối diện, Trần Phồn Tinh cầm ghế dịch tới rồi lục nhu bên cạnh, nàng nói, Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào được muốn cho nước mắt rơi xuống liền rơi xuống sao, ta học tập diễn kịch lâu như vậy cũng không có ngươi như vậy lô hỏa thuần thanh kỹ năng nói đến này Trần Phồn tinh còn dùng tay chống cảm nàng nói ta nhớ rõ ta nhận thức một cái trụt khổ tình diễn đại tỷ tỷ nàng ở phim trường đóng phim thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm nhưng là rất nước mắt cũng là yêu cầu gấp tủ một hồi Lục Nhu bị trần phồn tinh khí nước mắt sạch một chút lại rơi xuống đây là thật sự bị Trần phồn tinh cấp khí khóc tức giận Nga ngươi như thế nào không nói lời nào Trần Phồn tinh cảm thấy không thú vị lại đem ghế rửa dọn trở về Nàng nói, ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì à? Tìm ngươi chuyện gì? Này còn như thế nào liêu? Ta ngày hôm qua làm giấc mộng, có người đem ta đẩy đến tăng thi đôi, ngươi biết tăng thi đi, chính là cái loại này cắn ngươi một ngụm ngươi liền cũng thành tang thi cái loại này. Trần Phồn Tinh nói xong còn dùng hai tay khoa tay muối chân một chút, nàng lộ ra chính mình một loạt chỉnh chỉnh tề tề nha. Bọn họ chính là dùng nha đi cắn ngươi. Nói xong Trần Phồn Tinh thượng hàm răng chạm vào hạ hàm răng, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngồi ở đối diện Lục Nhu run bẩn bẩn. Trần Phồn Tinh nói, đáng tiếc à, ta cảm thấy cái này ngộng không có làm xong, bởi vì ta không sợ tang thi à, ta sẽ đem kia một mảnh tang thi đều đánh bại. Cầm cái muôn quái cà phê, Trần Phồn Tinh cảm thấy có chút không thú vị, nàng nói, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì à, nếu là không có việc gì, ta còn muốn đi dạo thương chừng đâu. Lục Nhu là hạ rất lớn quyết tâm, mới lại đây cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi, hơn nữa nàng đều đã nói thực xin lỗi. Cũng không thể làm Trần Phồn Tinh tiếp tục giả bộ hồ đồ A. Ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Không tiếp thu. Trần Phồn Tinh đứng dậy, nàng nói, ngươi nếu là thiệt tình thực lòng tới tìm ta xin lỗi, ta cũng không phải như vậy không rộng lượng người, nhưng là ngươi loại này có mục đích tìm ta xin lỗi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, là làm ngươi chỉnh ta về sau ở lợi dụng ta sao. Lục đu phản bác nói, ta không có muốn lợi dụng ngươi. Trần Phồn Tinh nói, Nga, ngươi không lợi dụng ta, ta hôm nay cũng không nghĩ tiếp thu ngươi xin lỗi Xem Trần Phồn Tinh bộ dáng liền biết, nàng căn bản là không nghĩ tiếp thu nàng xin lỗi. Rời đi tiệm cà phê, Trần Phồn Tinh liền đi thương trường. Kỳ thật cũng không có gì yêu cầu mua, nhưng là nhìn nhìn liền tưởng mua rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là người mua một kiện áo trên thời điểm, người yêu cầu một cái quần phối hợp, mua quần còn cần giày, mỗi loại giày lại có thể phối hợp ra bất đồng phong cách, trừ cái này ra, có lẽ cái này áo trên xứng váy cũng là thật xinh đẹp. Trần Phồn Tinh mua xăm chính là từ một kiện áo trên bắt đầu cuối cùng kéo hai cái dương hành lý từ thương trường bên trong ra tới, hai cái dương hành lý bên trong tất cả đều là tân mua đồ vật. Thương trường bên này dừng xe vị không thế nào hảo tìm, cho nên Trần Phồn Tinh xe đỉnh khoảng cách thương trường khá xa, nàng một người lôi kéo hai cái dương hành lý đi tìm xe. Lúc này Trần Phồn Tinh vẫn là rất tưởng hạt thành Trần Phồn Tinh cắm thượng hay nghe, sau đó đem điện thoại bắt qua đi, nàng nói, Hà ca, ta tưởng ngươi ta cảm thấy ta cũng chỉ có thể tiếp điện thoại thời điểm làm bộ một chút chính mình là chính mình trợ lý Hà Thanh nói, loại này ý tưởng. Ta kéo hai cái cái dương từ thương trường bên trong ra tới, ta bỗng nhiên cảm giác ta còn là yêu cầu ngươi. Trân Phồn Tinh lôi kéo cái dương đi phía trước đi cảm khái nói. Hà Thanh mỉm cười, nếu là loại này ý tưởng, vậy ngươi vẫn là đừng yêu cầu ta đi. Tính, ta xách theo đi thôi, xách theo so kéo đi bất việc nhiều. Trân Phồn Tinh là bởi vì hai tay một tay kéo một cái dương không dễ chịu, nhưng là nếu là xách theo, như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút Trần Phồn Tinh một cái kiểu kiểu nhược nhược tiểu cô nương, một tay sách theo một cái đại cái dương đi ở đường cái thượng hình ảnh. Được, cái gì cũng đừng nói nữa, vẫn là hắn đi tìm Trần Phồn Tinh đi. Hà Thành vừa mới kiên định ý nghĩ của chính mình, Trần Phồn Tinh bên kia chính là khai cốp xe thanh âm, nàng nói, Hảo, ta muốn lái xe đi trở về. Hà Thành. Hà Thành nói, về sau không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại. Trần Phồn Tinh đem hai cái cái dương ném vào cốp xe, không. Chuẩn sắc mà nói là Trần Phồn Tinh một tay một cái dương trực tiếp đem cái dương cấp ném đi vào Cách đó không xa Tạ Hiên xem nhìn không chắc mắt Hiện tại nữ hài đều như vậy có sức lực sao Cốc xe bị đóng lại, Trần Phồn Tinh lên xe Tạ Hiên nhìn cái kia bảng số xe Tạ Hiên Trần Phồn Tinh Ngoà tạo, quả nhiên Trần Phồn Tinh vẫn là cái kia đáng sợ Trần Phồn Tinh Tạ Hiên lại đây không phải nhàn dỗi không có việc gì ở trên đường cái đi bộ Hắn là hẹn Chu Thịnh còn có thẩm cảnh vân cùng nhau ăn cơm Này phụ cận tân khai một nhà cơm tây quán, là bọn họ nhận thức người khai, cho nên lại đây xem như phủng cái chẳng. Tạ Hiên đến sớm, liền tại đây chờ, nghị xuống xe dít điếu thuốc, sau đó liền thấy được trần phồn tinh một tay sách theo một cái dương ném vào cốc xe. thẩm cảnh vân là cùng Chu thịnh cùng đi đến, hai người thấy Tạ Hiên tại đây liền trực tiếp xuống xe. Đem xe cấp đỉnh tới rồi Tạ Hiên bên cạnh. Thấy hai người xuống dưới, Tạ Hiên một bộ các ngươi này đàn phàm nhân không hiểu ta biểu tình, hắn nói. Nếu ta nói Trần Phổn Tinh một tay một cái dương trực tiếp ném vào cốc xe, các ngươi tin sao? Chú Thịnh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tạ Hiên, ngươi như thế nào liền cùng Trần Phổn Tinh ràng co? Tạ Hiên cười lắc đầu, hắn nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân cười nhẹ một tiếng, hắn nói, nàng một cái kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương, ngươi đừng lấy nàng nói giỡn. Kiều kiều nhược nhược. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Bọn họ ba người cùng nhau ăn cơm thời điểm, cái gì đều có thể liêu một ít. Tạ Hiên là khai giới giải trí, cho nên trò chuyện trò chuyện liền cho tới về giới giải trí đề tài. Tạ Hiên hỏi, chúng ta công ty cái kia vệ nguyệt nguyệt các ngươi biết đi. Chờ đến Tạ Hiên rứt lời, Chu Thịnh còn tính nể tình lắc lắc đầu, thẩm cảnh vân căn bản không phản ứng hắn. Nàng biểu diễn một bộ phim truyền hình nữ số 2, sau đó mỗi ngày đóng phim thời gian so ở kia chờ nam một thời gian đều nhiều, mỗi ngày chính là đóng phim, chờ đóng phim, thường xuyên suốt đêm, cứ như vậy có đôi khi vẫn là cùng thế thân cùng nhau đóng phim. Mấy ngày hôm trước còn cho nàng khí khóc, hình như là bởi vì tạo hình sự tình. Tạ Hiên còn ở kia nghĩ đến đế là chuyện như thế nào đâu. thẩm Cảnh Vân trong tay động tác dừng lại, hắn đứng dậy nói, ta đi cái toilet. Tạ Hiên cùng Chu Thịnh cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó Tạ Hiên tiếp tục cùng Chu Thịnh liêu cái kia vệ nguyệt nguyệt sự tình. thẩm Cảnh Vân không đi toilet, hắn tới rồi hành lang bên ngoài cấp trợ lý nhan gọi điện thoại. Hắn cho mày, như là tại đàm luận công tác thượng sự tình giống nhau, trợ lý nhan. Người đi tìm một chút Giang Sơn Mỹ nhân và phim, yêu cầu Trần Phồn Tinh đơn độc một cái phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cũng muốn đơn độc, còn có cái kia Trần Phồn Tinh không thể thức đêm, cho nên tận lực thiếu suốt đêm đóng phim. Trợ Lý Nhan Thẩm Cảnh Vân nói, Trần Phồn Tinh chủ khách sạn muốn phòng xếp, phủ cận ăn uống nhiều một ít, không cần láng giềng gần thương trưởng quan trọng chính là ăn uống. Trợ Lý Nhan vẻ mặt một bức hắn cho rằng chính mình tiếp sai điện thoại. Sau đó điện thoại kia đầu tiếp tục nói Ngươi lại muốn một chương Trần Phồn Tinh đóng phim hành trình biểu cho ta." Trợ Lý Nhan đã có chút chết lặng, "Ừ ừ, lão bản ngươi tiếp tục." Thẩm Cảnh Vân nói xong, nghĩ nghĩ Trần Phồn Tinh kia đáng thương vô cùng bộ dạng, hắn nói, "Trợ Lý Nhan, ngươi cùng Trần Phồn Tinh tiến tổ ngốc mấy ngày đi, liền tính ngươi tăng ca." Trần Phồn Tinh như vậy túm bao, hắn có thể làm sao bây giờ? Trợ Lý Nhan, chương 41 Từ đi dạo thương trường thấy Lục Nhu về sau, Trần Phồn Tinh tâm tình giống như không tồi, mỗi ngày đều là ngoan ngoan, ngoan ngoãn ngoãn chứ bỏ xem kịch bản chính là xem kịch bản. Không chỉ có đem nữ số 2 thần phi lời kịch đều nhớ kỹ, ngay cả nam một lời kịch đều nhớ vài câu. Tiến tổ trước một ngày, Trần Phồn Tinh liền phải xuất phát đi phi mảnh thành, nhưng là Hà Thành cảm thấy một cái đại ngôn không tội, đang ở đàm phán, cho nên liền không thể bồi Trần Phồn Tinh cùng đi. Phồn Tinh a, ngươi thật sự không cần thưa dạ bồi ngươi cùng nhau sao? Hà Thành cấp Trần Phồn Tinh chỉnh lý tương tự, hắn đối với Trần Phồn Tinh cự tuyệt thưa dạ bồi nàng cùng nhau thực không hiểu. Ngươi đóng phim đều không mang theo trợ lý, cho nên, ngươi tìm một trợ lý làm cái gì? Hà Thanh là lý giải không được, Trần Phồn Tinh tự do. Trần Phồn Tinh cười khanh khách nói, không cần, ta sẽ ở đoàn phim hảo hảo đợi, ta cũng có thể đủ chính mình kéo dương hành lý lãnh cơ hộ, ta mang không mang theo trợ lý cũng chưa quan hệ. Kêu chờ ta ta đem đại ngôn sự tình cấp nói hạ, ta liền đi đoàn phim tìm ngươi. Hà Thanh chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Phồn Tinh phía trước đóng phim gì đó cũng không mang trợ lý. Cho nên một chút sự tình cũng có thể chính mình giải quyết. Nơi này trái cây là tẩy tốt, đây là đồ ăn vặt, còn có này đó là người đưa cho đạo diễn phó đạo diễn biên kịch còn có vài vị diễn viên chính lễ vật, chính là một ít thủ công làm bánh quy, cái này càng có thể đại biểu một chút tâm ý, chờ ngươi tới rồi đoàn phim liền cho bọn hắn đưa qua đi. Hà Thành 4 là muốn cho thưa dạ hỗ trợ đưa quá khứ. Hắn nói, Phồn Tinh, thật sự không cần thưa dạ bồi ngươi đi sao. Trần Phồn Tinh lắc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt Hà Thành vẫn luôn đem Trần Phồn Tinh cấp đưa đến sân bay, vốn dĩ tưởng buổi Trần Phồn Tinh đăng ký, nhưng là Trương tổng gọi điện thoại làm hắn trở về, cũng không biết Trương tổng muốn làm gì. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể làm Trần Phồn Tinh chính mình chờ cơ. Trần Phồn Tinh thân là Minh Tinh tự giác, đại khái chính là ra cửa mang khẩu trang cùng mắt kính. Trần Phồn Tinh nhớ rõ giống như nơi này có một nhà không tồi thịt bò mì sợi, dù sao khoảng cách đăng ký còn có chút thời gian, kia dứt khoát liền đi ăn một chén đi. Tới rồi mùi thịt bò trong tiệm về sau, Trần Phồn Tinh điểm cơm lấy cơm về sau mới phát hiện, nơi này giống như sinh ý thực không tồi, không có gì không vị Người kia. Trần Phồn Tinh tức khắc vui sướng hướng tới một cái bàn kia đi qua, nàng đem trang mỷ thịt bò khay gắt ở trên bàn. Hắn này một động tác khiến cho ngồi ở này chú tử tu chú ý, hắn ngẩn đầu liền thấy Trần Phồn Tinh cười duyên. Nàng thanh âm thanh thú ý. chu chu sư minh. Chu tử tu ừ một tiếng ý bảo Trần Phồn Tinh ngồi vào đối diện, Trần Phồn Tinh ngồi qua đi cầm lấy chiếc đũa. Nàng nói, Ngươi cũng thích ăn nhà này mì thịt bò a Chu tử tu hỏi, ngươi thích ăn? Trần Phồn Tinh gật đầu, nàng nháy mắt nói, đúng vậy, đặc biệt thích ăn, nhưng là đã lâu cũng chưa cơ hội ăn nói đến này Trần Phồn Tinh dừng một chút. Nàng nói, con người của ta, thích ăn đồ vật liền sẽ vẫn luôn ăn, nhưng là còn luôn là ăn không nghị. Chu tử tu cười khẽ, hắn nhìn Trần Phồn Tinh, kia một đôi con ngươi làm Trần Phồn Tinh có một loại xa vào trong đó cảm giác, nàng ăn một khối thịt bò. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện tại đây địa phương đâu, dù sao chính là, ngươi là uống sương sớm, như thế nào sẽ cùng chúng ta giống nhau thực nhân gian pháo hoa đâu. Ngồi lại đây về sau, Trần Phồn Tinh nói chuyện đều là đẻ thấp thanh âm. Nhà này mì thịt bò quán vị trí là bị tách ra, nhưng là lại không phải ghế lô. Trần Phồn Tinh dứt lời, Chu Tử Tu nói, cửa hàng này là ta khai. Trần Phồn Tinh, nàng ngừng đầu không thể tưởng tượng nhìn Chu Tử Tu, nhưng là nàng có một loại cùng Chu Tử Tu kéo gần lại khoảng cách cảm giác. Chu tử tu cười nói, bởi vì thích ăn mì thịt bò cho nên chính mình làm vài lần, sau đó khi đó cũng không phải rất bận, liền khai cửa hàng này. Cho nên cửa hàng này độc nhất vô nhị bí phương, là Chu tử tu tùy tiện làm vài lần mì thịt bò, sau đó liền. Kia Chu tử tu nấu cơm nhất định ăn rất ngon đi. Không đúng a, Chu tử tu thế nhưng sẽ nấu cơm. Trần Phồn tinh một tay chống cầm nhìn hắn, nàng cười tủng tìm hỏi, Chu Sư Minh, cái cái này có phải hay không chỉ có ta biết. Hai người đối diện ngồi Chú tử tu có thể nhìn đến nàng kia mang theo chút chờ đợi ánh mắt. Ở chân phồn tinh nhìn chăm chú hạ, chú tử tu gật gật đầu, hắn nói, xem như đi, trừ bỏ ta trước kia người đại diện không ai biết, mặt tiền cửa hàng cũng đều là hắn phái người lại đây xử lý. Chân phồn tinh vừa lòng gật gật đầu, nàng nói, như vậy về sau ta liền không cần luôn là muốn kêu ngươi chu lao sư, bởi vì như bây giờ, chúng ta cũng coi như là có chút thân cận sư huynh muội không phải cái gì không thể hiểu được sư huynh muội Đại khái là vẫn luôn nghĩ muốn kêu chu lão sư, nhưng là bỗng nhiên có một ngày chu lão sư nói cho nàng, kỳ thật ta là ngươi sư minh, ngươi kêu sư minh là được, cho nên Trần Phồn Tinh tổng cảm thấy này thành chú sư minh có chút không thể hiểu được. Trần Phồn Tinh ăn xong rồi mặt liền phải đi đăng ký, chú tử tu còn phải đợi một hồi. Trần Phồn Tinh tử trong bao mặt nhảy ra nàng chuẩn bị một hồi ăn bánh quy nhỏ, chính là Hà Thành làm nàng đưa cho đoàn phim người những cái đó bánh quy nhỏ, nàng không nghĩ đưa cái kia nữ một sở nhiên. Cho nên liền chính mình lấy ra tới một hộ. Cái này cho người đem bánh quý nhỏ cho chu tử tu về sau, Trần Phồn Tinh liền phải đi ra ngoài. Chỉ là nàng hôm nay có chính là nghiêng túi sách, quay người lại, nàng bao đụng phải chu tử tu trước mặt cái kia không núc nhích mấy khẩu mặt. Một chén mì thịt bò cùng canh rải đầy đất, chu tử tu sơ mi trắng tất cả đều là nước canh. Trần Phồn Tinh nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn sau này lui một bước, nàng túi lâu nói, thực xin lỗi. Chu tử tu đứng lên, hắn nhìn Trần Phồn Tinh nói, xin lỗi. Cái này bánh quy chỉ sợ không thể ăn, ngươi lần sau ở đưa ta một phần đi. ân Trần Phồn Tinh ngẳng đầu nhìn liếc mắt một cái, trên bàn bánh quy cũng là bị nước canh tới tới rồi, mặt trên còn có mấy cây mì sợi. Lại xem chu tử tu, vẫn như cũng là ôn nhuận bộ dáng. Hắn chịu tờ giấy đưa cho Trần Phồn Tinh, lại chính mình chịu tờ giấy xoa xoa quần áo. Hắn đứng ở kia, giống như mặt trời mọc khi kia đạo nhu hòa quang, làm người cảm thấy an tâm lại ấm áp. Thực xin lỗi. Ta lần sau đưa ngươi một phần ta chính mình làm. Trần Phồn Tinh cũng không rảnh lo sát một chút chính mình bao mặt trên nước canh, xoay người liền chạy. Chờ đến chạy ra đi thời điểm, không biết vì cái gì Trần Phồn Tinh có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Chu Tử Tu ném chộp trong tay khăn giấy, nhìn Trần Phồn Tinh kia chạy chối chết bộ ráng, hơi có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Một người nam nhân đã đi tới nhìn Chu Tử Tu, hắn nói, ta đi lấy mặt thời điểm thuận tiện cầm một lọ nước khoáng, trở về về sau vị trí bị người chiếm liền tính. Nhưng là ta mỉ thịt bò cửa hàng khi nào thành của ngươi. Người nam nhân này là chu tử tu người đại diện, hiện tại cùng Chu tử tu kết phường khai giải trí công ty. Chu tử tu cười nói, ngươi không thấy nàng thực không được tự nhiên sao. Chu tử tu người đại diện, Nga. Nghĩ nghĩ, Chu tử tu nói, ca, cửa hàng này bán ta đi. Chu tử tu người đại diện. Hà thành một cái vì chính mình ra nghệ sĩ giàu thúi ruột người đại diện, nếu không phải bởi vì có việc khẳng định sẽ bồi trần phồn tinh đi đoàn phim. Liên tính không thể bồi Trần Phồn Tinh đi đoàn phim, kia cũng muốn bồi Trần Phồn Tinh chờ nàng đăng ký. Trương Tổng tim hắn, hắn tưởng công ty sự tình, hoặc là Trương Tổng lại đầu tư cái gì phim truyền hình, muốn tìm Trần Phồn Tinh biểu diễn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Tổng lại là như vậy nhàm chán. Chờ đến Hà Thành chạy tới Trương Tổng văn phòng thời điểm, Trương Tổng hỏi hắn, người ngày đó mang tiểu hành thánh là ở đâu mua? Ha ha, tiểu hành thánh ở đâu mua? Hắn vì cái gì muốn cùng Trương Tổng cùng nhau ăn tiểu hành thánh A Hà Thành nhìn Trương Tổng mỉm cười nói, Trương Tổng, người có biết hay không phổn tình chính mình đi sân bay, nàng không mang trợ lý, ta có việc không thể bồi nàng, tưởng cùng nàng cùng nhau ở sân bay chờ đăng ký, sau đó ngươi làm ta đã trở về. Trương Tổng nói, không phải tìm trợ lý sao, chính là chúng ta công ty trước đài. Vấn đề này Hà Thành cũng không biết như thế nào trả lời, dù sao hắn trực tiếp trả lời nói, phổn tình nói không cần trợ lý bồi. Ta mấy ngày nay không có việc gì, ta lại là nhà đầu tư. Tra Trương tổng còn không có bắt đầu thổi đâu." Hà Thành tiến lên, kéo lại Trương tổng cánh tay. Hà Thành nói: "Trương tổng, ta mang ngươi đi ăn tiểu huynh thánh, kia ra cửa hàng còn có bán mà khác, đều không tồi." Trần Phồn Tinh thật vất vả thực bình thường, cho nên vẫn là đừng cùng Trương tổng còn có Trịnh lao sư cùng nhau chơi. Nghe được tiểu huynh thánh, Trương tổng cùng Trần Phồn Tinh gợn lạc tiệp huynh đệ tình tức khắc bị Trương tổng ném tới một bên. Huynh đệ tình về sau đang nói, hiện tại vẫn là ăn tiểu huynh thánh tương đối quan trọng. Trương tổng thực vừa lòng, Hà Thành thực vừa lòng, hai người thành lập hữu hảo quan hệ. Mang theo Trương Tổng cùng nhau ăn xong rồi Tiểu Huỳnh Thánh, Hà Thành nhìn nhìn thời gian, hiện tại Trần Phồn Tinh hẳn là đã đến N. N. Thị. Tới rồi N. N. Thị liền có người tiếp Trần Phồn Tinh đi đoàn phim. Tưởng tượng đến Trần Phồn Tinh, Hà Thành cũng chưa tâm tư ăn cái gì Tiểu Huỳnh Thánh, lại xem Trương Tổng. Ăn thật ngon A. Hà Thánh hỏi, Trương Tổng ngươi không giảm phi sao? Trương Tổng. Trương Tổng rốt cuộc là Trương Tổng, hắn hừ nhẹ một tiếng Quá mấy ngày liền phải xuyên quần mùa thu. Đây là có ý tứ gì? Xuyên quần mùa thu cùng giảm béo có quan hệ gì sao? Nhìn Hà Thành kia một bộ không phải thực có thể lý giải hán bộ dáng, Trương tổng đem dư lại tiểu hốn độn cấp ăn, sau đó mở miệng giải thích nói, "Xuyên quần mùa thu, cho nên xương thể trọng thời điểm béo một ít, đó là quần mùa thu trọng lượng." Quần mùa thu tỏ vẻ thư quỳ quất, "Ngươi ăn béo, vì cái gì làm ta bối nổi?" "Hà Thành." Trần Phồn Tinh bên kia đã tới rồi, "Em nờ thị." Nhưng là từ một chút phi cơ liền ngọc xo so. Chương 42 Trợ lý có thể không cần Nhưng là không thể không có bảo mẫu xe đón đưa cùng nghỉ ngơi A Cho nên Trần Phổn Tinh tài xế so Trần Phổn Tinh còn muốn sớm hơn tới n, n. thị Đồng thời cũng phụ trách tiếp cơ Nhưng là không nghĩ tới A Chính là này công tác đều có người đoạn Trợ lý nhan Ngươi cho rằng ta muốn cướp ngươi tiếp cơ xuống A Trần phồn Tinh tài xế theo Hà Thành còn có Trần Phổn Tinh thời gian rất lâu Là cái rất thành thật nam nhân nhưng là lúc này ở thành thật cũng không thể nhận a Tài xế Tiểu Trịnh đúng lý hợp tình nói, Hà ca để cho ta tới tiếp ngươi. Lại xem đứng ở Tiểu Trịnh bên cạnh trợ lý nhan, Hà nói, chúng ta lão bản để cho ta tới cho ngươi đương trợ lý. Trần Phồn Tinh tổng cộng hai cái cái dương, bọn họ một người cầm một cái. Lại xem Trần Phồn Tinh, nàng hướng lên trên đẩy đẩy mắt kính, nàng nhìn trợ lý nhan chấp trước mắt, lại nhìn nhìn Tiểu Trịnh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trợ lý nhan trên người. Nàng hỏi, Các ngươi lão bản làm ngươi tới cấp ta đương trợ lý, vậy các ngươi lão bản mặt sau có hay không cái gì từ A, tỉ như các ngươi lão bản cha mẹ, hoặc là các ngươi lão bản gia gia, hoặc là... Kỳ thật vấn đề này trợ lý nhan cũng rất muốn hỏi. Trợ lý nhan lắc lắc đầu. Trần Phôn Tinh nói, đó là các ngươi lão bản tìm tân trợ lý, vẫn là ngươi tưởng đi ăn mắng khác. Trợ lý nhan. Hắn thật sự chỉ là lại đây cấp Trần Phồn Tinh đương trợ lý. Thầm cảnh vân đây là có ý tứ gì? Bọn họ là ly hôn không phải kết hôn. Nhìn mà không đáp lại trợ lý nhan, Trần Phồn Tinh muốn đi lấy chính mình cái dương, nhưng là trợ lý nhan cũng là cái có tải. Trợ lý nhan nói, ngươi khiến cho ta kiếm mấy ngày tăng cà phí đi. Trần Phồn Tinh mỉm cười từ trong bóp tiền mặt cầm tiền cho trợ lý nhan. Nàng nói, ta cho ngươi nghỉ. Trợ lý nhan, cho hắn nghỉ. Kỳ thật trợ lý nhan thật không nghĩ lại đây, Trần Phồn Tinh cũng thật không cần hắn đương cái gì trợ lý. Trần Phồn Tinh một phen kéo qua chính mình cái dương Sau đó cùng tiểu Trịnh một người lôi kéo từng bức từng bức cái dương thượng bảo mẫu xe, tiểu Trịnh phải cho Trần Phồn Tinh lấy cái dương làm Trần Phồn Tinh cấp cự tuyệt. Còn đứng tại chỗ trợ lý Nhan trong tay cầm một phen tiền, nhìn bọn họ lên xe, sau đó lái xe. Trợ lý Nhan đem tiền cấp suỷ trong túi, sau đó chạy nhanh lên xe. Bên kia Trần Phồn Tinh lên xe, không đợi cấp hạ thành gọi điện thoại đâu, tiểu Trịnh lại hỏi, Phồn Tinh tỷ, ngươi chừng nào thì cho ta nghỉ a? Trần Phồn Tinh nói, ngươi có trợ lý Nhan như vậy xoái sao? Cái này xem mặt thế giới, nghỉ còn xem lớn lên đẹp hay không đẹp. Tiểu Trịnh quyết định vẫn là hảo hảo làm tài xế đi, đừng nghỉ nghỉ, liền cho hắn đuổi việc. Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành thông điện thoại, Hà Thành lại bắt đầu lải nhải. Hà Thành nhất coi trọng vẫn là Trần Phồn Tinh muốn ở đoàn phim đánh hảo quan hệ, hắn nói, Phồn Tinh A, một hồi cho ngươi tiểu lễ vật ngươi nhất định đều phải cho bọn hắn đưa qua đi, đừng rơi xuống ai. Trần Phồn Tinh ngoan ngoan theo tiếng, hoàn toàn không đề cập tới nữ một sở nhiên kia phân làm nàng lấy ra tới, còn tặng người Tuy rằng đã vô pháp ăn, trục trận đầu diễn thời điểm, nhất định phải một lần quá, còn có A, cùng lý đạo khách khí điểm, còn có phó đạo diễn cùng biên kịch. Trần Phồn Tinh ngoan ngoan theo tiếng. Đúng rồi, ăn nhiều trái cây ăn ít đồ ăn vặt. Trần Phồn Tinh ngoan ngoan theo tiếng. Hai người gọi điện thoại vẫn luôn đánh tới Trần Phồn Tinh tới rồi khách sạn, nếu không phải Trần Phồn Tinh muốn xuống xe, Hà Thành còn có thể cùng nàng giảng khá dài thời gian. Xuống xe, tiểu trịnh cấp Trần Phồn Tinh khai cửa xe cầm dương hành lý. ngay sau đó Vẫn luôn đi theo bọn họ trợ Lý Nhan cũng xuống xe theo lại đây. Trần Phồn Tinh nói, Tiểu Trịnh, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi nghỉ ngươi đi, bên này có cái gì ăn ngon, chính ngươi đi ăn, chờ tìm hạ ca chi trả. Cái dương Trần Phồn Tinh chỉ lấy một cái, một khác cái dương ăn làm Trần Phồn Tinh cấp gác ở trên xe. Tiểu Trịnh lái xe đi rồi, lại xem trợ Lý Nhan, còn đứng ở kia đâu, Trần Phồn Tinh nói, trợ Lý Nhan. Trợ Lý Nhan trả lời nói, ta cũng chủ cái này khách sạn. Trợ Lý Nhan cảm thấy chính mình còn rất thông minh, biết sớm một ít tới N. N thị, còn ở cái này khách sạn xử lý vào ở. Nếu không phải như vậy, Trần Phồn Tinh khẳng định cho hắn tiền tiếp tục cho hắn nghỉ. Tuy rằng Trợ Lý Nhan không phải thực lý giải thẩm cảnh vân cách làm, nhưng là hắn muốn nỗ lực công tác ra, hơn nữa nỗ lực công tắc còn có tăng ca phí, còn có nghỉ phí. Trợ Lý Nhan Trần Phồn Tinh cân nhắc khá dài thời gian, cũng không cân nhắc ra tới thẩm cảnh vân rốt cuộc là có ý tứ gì. Trần Phồn Tinh cười nói, Trợ Lý Nhan Trợ lý nhan chạy nhanh nói, Trần Tiểu Thư, nếu ngươi không cần ta, ta sẽ không quấy rời ngươi. Ta hiện tại thực yêu cầu ngươi, cho nên ngươi đừng nghỉ, ngươi đi cho ta mua lò nướng, mua làm bánh quy dùng đồ vật đến nỗi tiền, ta vừa mới cho ngươi những cái đó vậy là đủ rồi. Nói xong, Trần Phồn Tinh lôi kéo cái dương vào khách sạn. Trợ lý nhan ở trong gió hôn đột. Cảm giác này, như thế nào như vậy thuộc A? Này tính cách, như thế nào như vậy giống một người A? Như vậy có thể lăn lộn người tính cách và thực cùng hắn lao bản ra thái hậu nương nương có liệu mạng a. Nhưng là trợ lý Nhan có thể làm sao bây giờ, cầm tiền đi mua lò nướng đi. Trần Phồn Tinh cầm phòng tạp vào phòng về sau, cho rằng chính mình đi nhầm. Hiện tại đoàn phim đãi ngộ đều tốt như vậy sao? Một cái nữ số 2 cấp trụ phòng xếp. Trần Phồn Tinh cái thứ nhất ý tưởng là tiểu Trịnh cho nàng lấy sai rồi phòng tạp, cho nên Trần Phồn Tinh chạy nhanh đem điện thoại cấp bách đi qua. Điện thoại truyền được, Trần Phồn Tinh hỏi, "Tiểu Trịnh, ngươi cho ta phòng tạm là ta sao?" Tiểu Trịnh nói, đúng vậy, là ở đoàn phim bên kia lấy, là người phòng tạp. Phòng tạp không lấy sai. Đó có phải hay không chỉ có thể ở vài ngày a không có khả năng làm nàng đóng phim trong khoảng thời gian này đều trụ phòng xếp đi. Trần Phôn Tinh hỏi, kia ta đóng phim trong khoảng thời gian này, đều ở tại như vậy. Tiểu Trịnh, đoàn phim cũng chưa nói muốn đổi phòng A. Trần Phôn Tinh, là nàng lâu lắm không đóng phim cho nên không hiểu biết giá thị trường sao, hiện tại nữ số 2 đãi ngộ đều như vậy cao. Chính là mấy ngày hôm trước quay chụp ảnh tạo hình thời điểm, chuyên viên trang điểm đều không phải rất tưởng lý năng A. Treo điện thoại, Trần Phồn Tinh đem cái dương mở ra, nghĩ đem đồ vật cầm đi tìm đạo diễn, nhưng là mở ra cái dương thời điểm mới nhớ tới, ăn đồ vật đều ở tiểu chỉnh trong xe cái dương kia. Làm sao bây giờ? Đi tìm đạo diễn, cùng đạo diễn nói ta cho ngươi mang theo đồ vật, nhưng là dừng ở trên xe. Sau đó ngay sau đó hỏi lại, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta vì cái gì trụ phòng xếp Ở đoàn phim trước nay đều là diễn viên không hài lòng chính mình trụ địa phương đi tìm đạo diễn, còn không có bởi vì trụ phòng xếp cảm giác chính mình trụ quá cao cấp, đi tìm đạo diễn. Phòng trưng đạo diễn sẽ cảm thấy nàng đây là ở đầu hắn chơi. Nghĩ nghĩ, Trần Phồn Tinh lại đem tiểu chỉnh cấp tiêu đã trở lại, tiểu chỉnh đem cái dương cấp Trần Phồn Tinh tặng đi lên thời điểm, cũng là có chút ngóc so. Chính hắn đều hoài nghi chính mình lấy sai rồi phong tạp. Trần Phồn Tinh thay đổi bộ quần áo, cầm mấy hộp bánh quy nhỏ liền tính toán đi tìm Lý đạo bọn họ. Tiểu Trịnh biết Lý Đạo bọn họ phòng hào, cho nên Trần Phồn Tinh cũng không cần hỏi Lý Đạo. Nhưng là, đã biết Lý Đạo phòng hào, Trần Phồn Tinh càng là có chút không hiểu, bởi vì đạo diễn ở tại nàng dưới lầu dưới lầu. Phồn Tinh tỷ, dùng không dùng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi a?" Tiểu Trịnh hỏi. Trần Phồn Tinh nói, "Không cần, ngươi đi ăn cơm đi." Trần Phồn Tinh ngồi thang máy đi dưới lầu, tìm một hồi mới tìm được Lý Đạo phòng, Lý Đạo môn là hư mở ra, không đợi gõ cửa đâu, liền nghe được bên trong nữ nhân thanh âm. Trần Phồn Tinh bắt tay thu trở về. Lý đạo chúng ta cũng hợp tác nhiều lần như vậy rồi, ta cũng liền không cùng ngươi đi loan quanh, ta muốn hỏi một chút vì cái gì Trần Phồn Tinh trụ chính là phòng xếp, nam một trụ cũng là phòng xếp, ta trụ liền không phải đâu. Nam một là bởi vì yêu cầu chiếu cố, hắn chân uy, hắn trợ lý người đại diện cùng hắn trụ cùng nhau. kia Trần Phồn Tinh đâu? Xên ca giải trí đầu tư, thẩm tổng cũng đầu tư. Qua một hồi lâu, sở nhiên mới nói, Lý đạo, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi sẽ không dùng trần phồn tinh loại này bình hoa, càng sẽ không bởi vì nhà đầu tư khuất phục Lý Đạo Lý Đạo giải thích nói, thử kính ngày đó Trương Tổng cùng đi, sau đó Trương Tổng cùng phó đạo diễn còn có biên kịch nói đến này. Lý Đạo dừng một chút, bởi vì hắn nếu muốn như thế nào giải thích Trương Tổng như vậy ma tính vì trần phồn tinh tranh thủ tới rồi nữ số 2 nhân vật. Trần phồn tinh dựa vào ven tương đứng, thuận tiện còn mở ra bánh quy nhỏ ăn mấy khối, còn khá tốt ăn. Một hồi cũng không cần hỏi nàng vì cái gì ở tại phòng xếp Bên trong hai người đã thế nàng giải đáp. Trần Phồn Tinh ăn chính hương đâu Trong phòng mặt Lý Đạo cùng sở nhiên nghe được bên ngoài thanh êm ra tới. Sau đó liền xem Trần Phồn Tinh ăn bánh quy nhỏ ăn chính vui sướng. Giống như bọn họ thảo luận sự tình cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Lý Đạo, ta là tới cấp ngươi đưa bánh quy nhỏ. Ta người đại diện nói lễ khinh tình ý trọng. Trần Phồn Tinh đưa cho Lý Đạo một hộp bánh quy nhỏ. Lý Đạo cầm bánh quy nhỏ có chút xấu hổ. Trần Phồn Tinh cất bước đi phía trước đi chuẩn bị tiếp tục đi tìm biên kịch cùng phó đạo diễn. Sở Nhiên cùng Lý Đạo nói tái kiến, sau đó liền chuẩn bị về phòng, nếu Trần Phồn Tinh không nói lời nào, kia nàng cũng không cần thiết cùng Trần Phồn Tinh nói cái gì, chỉ là xoay người thời điểm nói một câu ỷ thế với người. Lý Đạo đóng cửa lại, mà Trần Phồn Tinh nghe được tiếng đóng cửa về sau lập tức quay đầu trở về đi. Ở thang máy phía trước, Trần Phồn Tinh cùng Sở Nhiên song song đứng, hai người trực tiếp cách một ít khoảng cách, Trần Phồn Tinh một bộ gợi khanh khách bộ dáng. Nàng nói: Vừa mới lý đạo cùng ngươi nói, ngươi đã hiểu sao? Sở Nhiên liếc Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái, nàng nói, cái gì? Lý đạo ý tứ là, nhà đầu tư đều có liên quan tới ta Trần Phồn Tinh xoay người nhìn về phía Sở Nhiên, nàng mỉm cười nói, ta mặc kệ ngươi vì cái gì chán ghét ta hoặc là coi thường ta, nhưng là ngươi đều cho ta chịu đựng, hôm nay ta có thể ở lại phòng xếp, ngày mai ta là có thể đem ngươi xuất diễn đều cấp giảm, làm ngươi thành một cái giả nữ một. Nhìn Sở Nhiên tức giận bộ dáng, Trần Phồn Tinh nói, Cái này mới kêu ỉ thế hiếm người. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra. Thang máy bên trong trợ Lý Nhan cầm lọ nướng cùng với một loạt đồ vật, hắn nhìn đến bên ngoài còn sửng sốt một chút, Trần Phồn Tinh cất bước vào thang máy. Sở Nhiên Trảo Phùng nói, bất quá là một cái trước hảo môn thái thái, ngươi có cái gì nhưng tiêu ngạo. Trợ Lý Nhan tức khắc nhớ tới hắn tới Nở thị phía trước nhà hắn lao bản nói với hắn nói, Trần Phồn Tinh bắt nạt kẻ yếu sẽ bị khi dễ, nếu nàng bị khi dễ, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Nhà hắn lão bản quả nhiên có thấy xa A. Chương 43. Đoàn phim buổi tối muốn liên hoàn, chính là mọi người đều ở bên nhau quen thuộc quen thuộc, sau đó cho nhau cho thấy một chút hùng tâm trang trí, cuối cùng ở triển vọng một chút tương lai. Ít nhất Trần Phồn Tinh là như vậy lý giải lần này liên hoan Đoàn phim quan trọng người đều phải đi, như vậy sở nhiên khẳng định cũng phải đi. Cho nên không thể thua khí thế. Trần Phồn Tinh về tới phòng liền bắt đầu thay quần áo, nàng tới đóng phim không mang quá nhiều quần áo, đại đa số đều là một ít ăn mặc thoải mái Nhưng là có thể khởi động trường hợp, Trần Phồn Tinh vẫn là mang theo. Hà Thanh cùng Trần Phồn Tinh video thời điểm, Trần Phồn Tinh đang ở hóa trang đâu? Nay liên kỳ quái. Phải biết rằng Trần Phồn Tinh gần nhất giống như không thế nào thích hóa trang, giống nhau đều là tố nhan, ngay cả lần trước đi ra ngoài thấy lục nhu đều là tố nhan, hôm nay như thế nào có tâm tình hóa trang? Hà Thanh hỏi, các ngươi một hồi có phải hay không đoàn phim liên hoan A? Trần Phồn Tinh gật gật đầu, nàng nói, đúng vậy, một hồi liên hoan. Hà Thành hỏi, nam một là ôn bá, người còn truy tinh sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Thành chỉ nghĩ tới rồi này một cái lý do, đó chính là Trần Phồn Tinh thích đóng vai nam một ôn bá, đến nội nữ một, lần trước gặp qua, Trần Phồn Tinh cũng không thực kích động à, nói nữa, hai người còn bất động thanh sát so đấu một chút. Trần Phồn Tinh nói, ôn bá, không cần biết. rời khỏi giải trí thời điểm, cái này ôn bá còn không có ở giới giải trí hồng, nói nữa, nàng liền chu tử tu cũng không biết là ai. Như thế nào sẽ biết cái này ôn bá là ai? Hà Thanh tò mò hỏi, vậy ngươi đây là? Trần Phồn Tinh cười khẽ một tiếng, nàng nói, đoàn phim tụ hội sở nhiên cũng sẽ tham gia A. Nàng tiếp tục nói, ha ca, ngươi không hiểu, ta vừa mới gặp được sở nhiên, một hồi nàng khẳng định sẽ lấy ra nàng khí thế, cho nên ta không thể thua A. Hà Thành thật sự thực không hiểu Trần Phồn Tinh A, đều không thế nào thích hóa trang, sau đó hóa trang là bởi vì đoàn phim cùng nhau ăn cơm thời điểm nữ một sẽ đi. Nhưng là vì cái gì sở nhiên đi ăn cơm muốn xuất ra nảng khí thế đâu. Trần Phồn Tinh nói, Hạ ca, ta đi ăn cơm, ngươi cùng ăn cơm đi. Lần này tụ hội địa điểm liền ở khách sạn phụ cận một nhà tiệm lẩu, Lý Đạo mời khách. Đoàn phim xe tại đây, cho nên Lý Đạo ý tứ là mọi người đều ở tại một cái khách sạn, vậy làm đoàn phim xe cùng nhau đi, nhưng là sở nhiên bên hướng kia nói phải đợi một hồi, Trần Phồn Tinh bên hướng kia cũng muốn chờ một lát. Vốn dĩ bọn họ là có thể chờ bọn họ một hồi. Nhưng là nhìn ôn bá khập khiếng từ trên lầu xuống dưới, lý đạo vừa thấy thôi bỏ đi, bọn họ trực tiếp đi tiệm lầu đi, Trần Phồn Tinh bọn họ cũng đều có bảo mẫu xe. Xuất phát trước, lý đạo cùng phó đạo diễn nói, ngươi lại cấp sở nhiên cùng Trần Phồn Tinh phát một chút tiệm lầu địa chỉ. Đoàn người xuất phát tới rồi tiệm lầu, đồ ăn cũng điểm, nhưng là nữ một nữ số 2 cũng chưa tới, bọn họ cũng không thể thúc đẩy đi, cho nên ý tứ chính là chờ một chút. Này nhất đẳng liền đợi hơn nửa giờ, nhưng là cũng không có gì, đại gia người nhiều Cũng có thể nói chuyện phiếm tròn nên cũng không cảm thấy không có gì ý tứ, chính là cái lẩu đáy nổi đều khai, hảo tưởng thúc đẩy a Đặc biệt là trong phòng là cái lẩu nồng đậm mùi hương, bọn họ trước mặt là các loại có thể ăn đồ ăn thời điểm. Môn bị đẩy ra, sở nhiên vừa tiến đến liền cùng đại gia nói xin lỗi, liên tiếp nói vài thanh. Nàng vừa nhắc đầu nhìn một chút trong phòng người, nghĩ thầm, thế nhưng không phải nàng áp chụp lên sân khấu. Mọi người không nói chuyện đều nhìn sở nhiên, ngay cả lý đạo cũng là nhìn sở nhiên. Sở nhiên ăn mặc một kiện màu lam lễ phục, kia kiểu tóc vừa thấy chính là vừa mới đã làm tạo hình, còn có kia tinh xảo trang dung cùng một đôi ít nhất 10cm giày cao gót. Còn không phải là ăn cái cái lẩu sao. Sở nhiên giải thích nói, ta tài xế đối nơi này lộ không phải rất quen thuộc, cho nên là đường. Vừa mới từ khách sạn ngồi xe lại đây mọi người. Từ bọn họ trụ khách sạn đến nhà này tiệm lẩu, có thể có 1.000m khoảng cách sao. Sở nhiên nhập tòa không một hồi, Trần Phồn Tinh đẩy cửa mà vào. Trân Phôn Tinh vừa vào cửa cũng là cùng đại gia nói ngượng ngùng. Mọi người trầm mặc. chân Phôn Tinh mặc một cái vàng nhạt sắc váy liền áo, trường tóc quăn dối tung, trên chân cũng dấm lên một đôi giày cao gót, cũng là ít nhất 10cm. chân Phôn Tinh cười giải thích nói, bởi vì ta tài xế đối nơi này lộ không phải rất quen thuộc, lạc đường, thật là ngượng ngùng A Nhìn đã ngồi xuống sở nhiên, Trân Phôn Tinh liền biết chính mình thắng. Nang áp trụ, còn so sở nhiên xinh đẹp. chân Phôn Tinh. Lý đạo nói, thúc đẩy thúc đẩy Cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, đều điểm một ít, nếu là còn muốn ăn cái gì các ngươi liền ở gọi món ăn a đừng ăn không đủ no. Bởi vì Trần Phồn Tinh cùng Sở Nhiên đều là cuối cùng lại đây, cho nên hai người vị trí ở bên nhau. Nói là thúc đẩy, nhưng là mọi người đều nhìn Trần Phồn Tinh cùng Sở Nhiên. Hai người kia ăn cái cái lẩu, trang điểm như là tới bước trên thẳng đỏ. Trần Phồn Tinh ngồi xuống mỉm cười, Sở Nhiên đối với nàng gật gật đầu, ngay sau đó cầm lấy trên bàn chiếc búa. Nàng trên cổ tay vê đút ra mới nhất khoản lắc tay ở ánh đèn hạ sáng quá rực rỡ. Trần phồn Tinh vươn tay, trên tay đá quý nhẫn càng hơn một thọ. Ngay sau đó sở nhiên nói, Lý Đạo, cùng ngươi hợp tác rồi nhiều lần như vậy rồi, ta cảm thấy ta đặc biệt tín nhiệm ngươi, cảm giác ngươi chụp diễn đều phi thường hảo, lần này chúng ta cũng nhất định có thể thành công. Đây là ở khoe ra chính mình cùng Lý Đạo hợp tác rồi rất nhiều lần, cùng Lý Đạo quan hệ thực hảo, Trần Phôn Tinh ở Lý Đạo này chỉ là tân nhân, bọn họ là lần đầu tiên hợp tác Trần Phôn Tinh bình tĩnh nói, Lý Đạo, vốn dĩ chúng ta trương tổng là tính toán tự mình lại đây, nhưng là bởi vì có việc cho nên liền không lại đây, hắn vẫn luôn cùng ta nói, chụp Lý Đạo diễn, nhất định phải hảo hảo trụ, bởi vì Lý Đạo là danh đạo, ta đi theo ngươi cũng có thể học được rất nhiều, lần này là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Ngươi cùng Lý Đạo quan hệ hảo, chúng ta công ty là nhà đầu tư, hơn nữa nàng còn thổi phồng Lý Đạo. Lý Đạo Ngồi ở một bên ôn bá cảm thấy chính mình giống như ngồi sai vị trí, bởi vì hắn thật sự chỉ là muốn ăn cái lẩu. Chân phôn tinh cảm thấy chính mình thắng lợi, cho nên cũng liền không có gì tâm tư tiếp tục cùng sở nhiên chơi xong rồi, nàng muốn bắt đầu ăn lẩu. Lý đạo nhìn xem hai cái ăn cái cái lẩu xuyên giống bước trên thảm đỏ nữ một cùng nữ số 2 đang xem xem cái kia chân uy một lòng chỉ nghĩ ăn lẩu ôn bá. Cái này đội hình, như thế nào hợp tác đóng phim A. Lý đạo chụp nhiều năm như vậy diễn, liền chưa thấy qua loại này đội hình bá cảm thấy nữ một nữ số 2 cũng coi như là biểu lộ chính mình thái độ dù sao đều thổi phồng lý đạo kia hắn cũng thổi phồng một chút bá nghĩ nghĩ nói lý đạo lý đạo thân sắc phức tạp nhìn hắn ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn người ăn lẩu đi ôn bá một đốn cái lẩu đoàn phim người hơn nữa chờ trần phồn tinh cùng sở nhiên ăn có thể có hơn 3 giờ nhưng là đều là tích rượu chưa thấm bởi vì ngày hôm sau muốn đóng phim trở về thời điểm đại gia là cùng nhau ngồi xe trở về đều ở một cái khách sạn, như vậy nhiều người thang máy quá tế, cuối cùng ở kia chờ tiếp theo tranh thang máy chính là Trần Phồn Tinh sở nhiên còn có ôn bá. Kỳ thật ôn bá một chút cũng không nghĩ cùng này, hai cái xuyên giống bước trên thảm đỏ giống nhau nữ minh tinh ngồi một chuyến thang máy. Ôn bá xem hai người đều không nói lời nào, cho nên hắn mở miệng nói, cái kia, ta cùng Phồn Tinh một tầng đi. Sở nhiên nhìn ôn bá liếc mắt một cái không phản ứng hắn, Trần Phồn Tinh cười khẽ một tiếng. Cái này ôn bá cũng là e quá thấp. Sở nhiên bởi vì bọn họ hai cái đều trụ phòng xếp, nàng trụ không phải phòng xếp đã rất bất mãn, hắn còn nói chính mình cùng Trần Phồn Tinh trụ chính là một tầng. Nếu không phải Trần Phồn Tinh cùng ôn bá phía trước không quen biết, như vậy Trần Phồn Tinh đều cho rằng ôn bá là cùng chính mình một đám đâu. Ba người thượng thang máy, sở nhiên ngẫm lại chính mình không trụ phòng xếp hai người kia trụ phòng xếp liền có chút trong lòng không cân bằng. Chờ đến sở nhiên hạ thang máy, Trần Phồn Tinh một bộ cười Khanh khách bộ dáng, cùng vừa mới quả thực vô pháp so. Ít nhất ôn bá cảm thấy như vậy Trần Phồn Tinh thực ngoan ngoãn. Trần Phồn Tinh đối với ôn bá vương tay, nàng nói, ngươi hảo, ta là Trần Phồn Tinh, hy vọng về sau chiếu cố nhiều hơn, bởi vì ta xem kịch bản thời điểm thuận tiện đem nam một lời kịch cung cấp nhớ kỹ, chúng ta lại không phải hiện trường thu âm, cho nên về sau ngươi cùng ta đối diễn quên tử, ta có thể hỗ trợ. Ôn bá nói, cảm ơn. Trần Phồn Tinh cảm thấy ôn bá người này còn tính không tồi đi, cho nên nàng nói, một hồi ngươi chờ ta một chút, ta đi cho ngươi lấy bánh quy nhỏ Hạ Thanh làm trần phồn tinh cấp đoàn phim người đều đưa một ít bánh quy nhỏ, nhưng là trần phồn tinh chỉ tặng Lý đạo cùng Ôn Bá, biên kịch cùng phó đạo diễn còn có những người khác, trần phồn tinh tính toán ngày mai lại đưa cho bọn họ. Đến nỗi Sở Nhiên, trần phồn tinh mới không tiễn nàng bánh quy nhỏ đâu. Nhìn Ôn Bá kia khập khiễng bộ dáng, trần phồn tinh lại tặng hắn một ít trái cây cùng đồ ăn vặt. Trần phồn tinh cùng Ôn Bá bên này ở chung còn tính không tồi, bên kia Sở Nhiên đi trở về về sau, đó là một đốn tặng a. Trần phồn tinh có gì đặc biệt hơn người? ha hà, có đá quý nhận ghê gấm à, ta cũng có đá quý nhân a ta còn cấp châu đáo công ty đại ngôn đâu. Trần Phôn Tinh, ta phải dùng kỹ thuật diễn đánh bạn người. Sở nhiên cảm giác thoải mái một ít về sau, liền hai tay chống nạnh đứng một hồi, ngay sau đó cầm nổi lên kịch bản bắt đầu phân đấu. Nàng phải tin tưởng chính mình kỹ thuật diễn. Nhìn một hồi kịch bản, kịch bản trực tiếp làm sở nhiên cấp ném tới một bên. Sở nhiên cảm thấy chính mình tức giận à, nàng khí không phải Trần Phôn Tinh khi chính là chính mình hôm nay cãi nhau không phát huy hảo, hơn nữa khí thế cũng bại bởi Trần Phồn Tinh. Chờ đến cùng Trần Phồn Tinh vai diễn phối hợp thời điểm, nàng nhất định phải làm Trần Phồn Tinh biết cái gì kêu thực lực phái, cái gì kêu bình hoa, cái gì kêu kỹ thuật diễn. Chương 44 Làm một cái không bị Trần Phồn Tinh thừa nhận trợ lý, trợ lý nhan là không có tư cách đổi cùng đi tham gia đoàn phim tụ hội, nhưng là tham gia hay không tụ hội, đều không ảnh hưởng trợ lý nhan nhiệm vụ. Điện thoại một chuyển được, trợ lý nhan liền cảm nói Lão bản, ngươi là đúng. Cầm điện thoại sở duyệt tiên lặng không nói, nàng một tay cầm điện thoại, một tay cầm chén trà. Trần phồn tinh quá đáng thương, nàng ở đoàn phim bị xa lánh, bị khi dễ, nữ một chào phúng nàng, nàng đều không nói lời nào, thượng thang máy liền đi trở về. Trợ lý nhan thanh âm và tình cảm phong phú, thậm chí nói xong về sau còn cẩn thận miêu tả một chút chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Lúc ấy ta đi cấp trần phồn tinh mua đồ vật, trở về thời điểm ngồi thang máy, kết quả cửa thang máy một khai. Liền nhìn đến cái kia đoàn phim nữ một nói Trần Phồn Tinh bất quá là một cái trước hào môn thái thái, Trần Phồn Tinh không nói một lời liền thượng thang máy A Sở duyệt gật gật đầu. Ở đoàn phim bị xa lánh, kia thuyết minh Trần Phồn Tinh khinh thường cùng bọn họ kết giao. Nữ một chào phúng nàng, đại khái là bởi vì nàng vừa mới rồi nữ một. Nữ một nói nàng bất quá là một cái hào môn trước thái thái nàng không dối trở về, đó là bởi vì thấy trợ lý nhan, cho nên muốn bảo trì chính mình đại gia phong phạm. Nàng một tay dậy ra còn tính có thể. Chỉ là như thế nào diễn nữ số 2, không diễn nữ 1A, không phải đều đầu tư sao. Trợ lý nhan vẫn luôn không nghe được nhà hắn lao bản nói chuyện. Hắn nói, lao bản, ta là sợ duyệt. Trợ lý nhan lúc ấy sợ tới mức điện thoại trực tiếp treo, vì cái gì điện thoại không phải hắn lao bản tiếp, là lao bản ra thái hậu tiếp. Nhìn di động một hồi lâu, trợ lý nhan tính toán ở hồi bắt một chiếc điện thoại qua đi giải thích một chút. Nhưng là trợ lý nhan cũng không biết giải thích cái gì à. Hắn lại liên hệ không thượng hắn lao bản, hắn lao bản điện thoại không ở hắn lao bản nơi đó, tức khác trợ lý nhan lâm vào trầm tư. Mà trợ lý nhan tâm tâm niệm niệm lao bản, giờ phút này đang ở nỗ lực giữ gìn chính mình quyền lợi. Thầm ra, thẩm cảnh vân bị thẩm phụ gắt gao lôi kéo, hắn nói cái gì đều bất động, hắn nói, bà, ta có thể lý giải ngươi vì cái gì muốn kêu ta trở về, nhưng là ta không có làm sai cái gì đi, cho nên cái này hoạt động chính ngươi tiến hành đi. Trong khoảng thời gian này, Thẩm phụ vẫn luôn ở bên ngoài, đã thật lâu không về nhà, lần này trở về nhà hắn, Thái hậu nương nương liền cảnh cũng chưa để ý đến hắn, không, có biện pháp, Thẩm phụ liền đem Thẩm Cảnh Vân cấp têu trở về. Thẩm phụ tuổi này, nhưng là cùng Thẩm Cảnh Vân đứng chung một chỗ càng như là đại ca, hắn tây trang dày da thoạt nhìn rất là trầm ổn. Hắn nhìn Thẩm Cảnh Vân nói, "Ngươi không sai." Thẩm Cảnh Vân hỏi, "Ta làm sai cái gì?" Thẩm phụ buông lòng ra Thẩm Cảnh vân, hắn chỉ chỉ trên mặt đất hai cái ván rác đồ, sau đó nói: ta tìm lao ra tử hoặc là ngươi cùng ta cùng nhau cầm ván giặt đồ đi xuống ngươi tuyển một cái đi hắn chỉ chính là thẩm cảnh Vân ly hôn sự tình, hiện tại thẩm lao ra tử mặc kệ nhưng là đem thẩm lao ra tử tìm trở về ngươi xem hắn quản hay không thẩm cảnh Vân đem Âu phủ cao khoác một thoát ngã ở trên mặt đất hắn hô ngươi quỷ ván giặt đồ liền quỷ ván giặt đồ vì cái gì mỗi lần đều phải mang theo ta cùng nhau quỷ ván giặt đồ thẩm phụ hơi hơi mỉm cười hắn không lưng cầm lấy trên mặt đất ván giặt đồ đi ra ngoài Qua có thể có vài giây thẩm cảnh Vân tự xa ngã nhặt lên trên mặt đất ván giặt đồ Khác tổng tài là như thế nào lớn lên hắn không biết hắn biết hắn là quỷ ván giặt đồ lớn lên thẩm cảnh Vân đều hoài nghi hắn ba lúc trước muốn sinh hắn chính là vì có người cùng hắn cùng nhau đối nổi sau đó quỷ ván giặt đồ ngấm lại liền chua sốt ta lớn lên còn không có ván giặt đồ cao thẩm cảnh Vân cầm ván giặt đồ cùng hắn ba cùng nhau quỷ ván giặt đồ quỷ ván giặt đồ thẩm cảnh Vân xuống lầu thời điểm sở duyệt trước mặt đã bãi mấy mâm tinh xảo điểm tâm Ý tứ này thẩm cảnh vẫn hiểu, chính là đêm nay không ăn cơm, các ngươi đều bị đói đi ý tứ. Cứ như vậy, hắn ba cho hắn gọi điện thoại làm hắn trở về lý do là, trở về cùng nhau ăn cơm chiều. Sở duyệt dơ dơ lên cằm, thẩm phụ chạy nhanh lấy lòng cấp sở duyệt đổ ly trà, sở duyệt mở miệng nói, ngươi nói ta như vậy chính là có trượng phu vẫn là không trượng phu a Ta này không phải thẩm phụ vừa mới mở miệng khiến cho sở duyệt cấp đánh gãy. Nàng nói, kiếm tiền, kêu ta cho ngươi trường chi phiếu ngươi cùng chi phiếu quá đi Thế nào? Thẩm phụ cầm ván giặt đồ cười nhìn Sở Duyệt, sau đó vừa chuyển đầu đối Thẩm Cảnh Vân nói, "Ta đi công tác thời điểm như thế nào cùng ngươi nói, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, còn ly hôn, ngươi nếu muốn ly hôn, lúc trước kết cái gì hôn a?" Thẩm Cảnh Vân mặt vô biểu tình nói, "Ta sai rồi." Thẩm phụ hứ nhẹ một tiếng, "Ngươi sai nào?" "Được rồi." Sở Duyệt nhìn Thẩm Cảnh Vân đem điện thoại ném cho hắn, nàng nói, "Ngươi trợ lý gọi điện thoại lại đây." "Trợ lý Nhan?" Lập tức thẩm cảnh vân thật cẩn thận nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, theo sau bay nhanh buông xuống ánh mắt, hắn nói, trợ lý nhăn hắn. Trợ lý nhăn nói, ngươi vợ trước Trần Phồn Tinh ở đoàn phim bị người xa lánh, bị người khi dễ, bị trào phúng. Nói xong, sở duyệt đánh giá một chút thẩm cảnh vân biểu tình, thấy hắn còn đứng ở kia tức khắc cảm thấy có chút không thú vị, nàng nói, cầm ngươi ván giặt đồ cho ta đi ra ngoài. Thẩm cảnh vân nơi nào là ở kia đứng à, hắn là suy nghĩ Trần Phồn Tinh làm đoàn phim người khi dễ sự tình Trần Phồn Tinh bị xa lánh, chẳng lẽ là đoàn phim đều chán ghét nàng, bị khi dễ, chẳng lẽ là đoàn phim người cùng nhau ăn cơm thời điểm bọn họ cấp đồ ăn chiếu vào thẩm Phồn Tinh trên quần áo, bị trao phúng, chẳng lẽ là. Cái kia khi dễ quá Trần Phồn Tinh nữ một kiêu căng ngạo mạn nói, Trần Phồn Tinh, ngươi một cái không đúng tí nào bình hoa, nếu không phải bởi vì nhà đầu tư, ngươi có thể tiến đoàn phim sao. Trần Phồn Tinh ở đâu cuối đầu không nói một lời run bẩn bật, tiền bối ta sẽ nỗ lực đóng phim nỗ lực đóng phim Ngươi cũng là cái không đúng tí nào bình hoa. Liên ở thẩm cảnh vân còn đang suy nghĩ này đó thời điểm, sở duyệt nói, ngươi còn đứng ở kia làm gì, có phải hay không cũng cho ta cho ngươi một tờ chi phiêu a Thẩm cảnh vân đi tìm chính mình áo khoác, nhưng là nhìn chung quanh mới nhớ tới vừa mới áo khoác làm hắn ngã trên mặt đất, ngay sau đó hắn cũng không rảnh lo những cái đó, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Thẩm phụ nhìn thẩm cảnh vân đi ra ngoài còn nghĩ thẩm đứa con trai này quá không nghĩa khí đâu. Sở duyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Lão bà ngươi nghe ta giải thích ta. thẩm phụ chạy nhanh ngồi xuống sở duyệt bên cạnh, hắn nói, ta lâu như vậy không trở về, thật là có lý do. thẩm phụ vẻ mặt chân thành, sở duyệt nói, chờ ta có rảnh ở giải thích đi. Nàng đứng dậy, lâm gì, đi thu thập một gian phòng cho khách. Trợ lý nhăn là một cái làm việc thực đáng tin cậy trợ lý, bởi vì nàng cấp trần phồn tinh mua lò nướng cùng một loạt tài liệu thời điểm, còn cấp trần phồn tinh mang theo mấy quyển bánh mì thư. về tới phòng Trần Phồn Tinh liền bắt đầu xem này đó, nàng sẽ nấu cơm, cho nên học bánh mì cũng không phải rất khó đi. Ngay từ đầu Trần Phồn Tinh còn nghĩ mua lò nướng về sau muốn ở kia làm bánh quy đâu, nhưng là nàng hiện tại trụ phòng hoàn mỹ giải quyết làm bánh quy vấn đề, bởi vì nơi này có phòng bếp. kịch bản gì đó Trần Phồn Tinh đều nhìn như vậy nhiều lần, nhân vật tiểu truyện cũng biết vẫn là phong bế vấn luyện thời điểm chỉnh lao sư giáo nàng, cho nên cũng không cần lại phiền thoái. Nói nữa, Trần Phồn Tinh một lần nữa viết một cái cũng sẽ không có cùng Trịnh lao sư cùng nhau viết tốt một chút. Bởi vì chưa làm qua bánh quy, cho nên Trần Phồn Tinh tính toán trước làm một cái đơn giản nhất thử một lần. Trong phòng bếp, Trần Phồn Tinh một bên nhìn thư, một bên cầm nguyên liệu nấu ăn, lòng đỏ trứng thêm đường dùng quay khuấy khí quấy đến xóa tung trạng thái. Bên ngoài không biết khi nào hạ vũ, tí tách lịch tiếng mưa rơi làm Trần Phồn Tinh càng là chuyên tâm. Đầu nhập vào một việc, Trần Phồn Tinh liền làm thực nghiêm túc, mai cho đến đem bánh quy gắt qua lò nướng bên trong, Trần Phồn Tinh đều rất vừa lòng cũng không biết làm ra tới về sau sẽ là cái dặn gì. Trân Phôn Tinh còn rất chờ mong chính mình làm bánh quy. Nhưng là làm xong bánh quy có phải hay không muốn bắt đóng gói hộp A như vậy có vẻ có thành ý một ít. Đang nghĩ ngợi tới này đó đâu, bên ngoài là thịt thịch Thịch tiếng đập cửa. Không phải là trợ lý nhan đi. Trân Phôn Tinh cảm thấy lúc này trừ bỏ trợ lý nhan cái kia không ấn kịch bản ra bài người, phòng trừng cũng sẽ không có người tìm nàng. Trân Phôn Tinh bước nhanh đi qua, nàng hỏi, vị nào? Ngoài cửa người trả lời nói, Thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh chớp đôi mắt, nắm then cửa tay động tác dừng một chút. Thanh âm này là Thẩm Cảnh Vân không sai, nhưng là hắn vì cái gì sẽ qua tới? Đại môn mở ra, Trần Phồn Tinh nghe thấy được một cổ sau cơn mưa tươi mát hương vị, ngoài cửa Thẩm Cảnh Vân phong trần mệt mỏi, trên người liền áo khoác cũng chưa xuyên, nhỏ vụn trên tóc có chút bọt nước, hắn ngước mắt, ngăm đen con ngươi nhìn Trần Phồn Tinh, một đôi môi mỏng nhấp chặt. Trần Phồn Tinh có chút nghi hoặc, "Ngươi?" Nhìn Trần Phồn Tinh trên mặt bợm mị, Hắn dơ tay dùng phủ lên Trần Phồn Tinh gương mặt, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lao đi những cái đó bột mì ngay sau đó thu hồi tay. Hắn nói, Trần Phồn Tinh, ngươi như vậy bổn sao? Trần Phồn Tinh, vị này lại đây sẽ không chính là hỏi nàng, nàng như vậy bổn sao? Thầm cảnh vân một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, hắn nói, người khác khi dễ ngươi ngươi khiến cho người khi dễ sao, ta cho ngươi trống lưng, ngươi sợ cái gì? Ở Trần Phồn Tinh sửng suốt đồng thời, hắn tiếp tục nói, ta làm ngươi đừng túng bao ngươi không hiểu có phải hay không, nhất định phải làm ta cùng ngươi nói, người khác khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi sao?" Dứt lời, Thẩm Cảnh Vân liền lôi kéo Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, hắn nói, "Ai, là đoàn phim, cái kia nữ một sao?" Trần Phồn Tinh giữ chặt Thẩm Cảnh Vân, hành lang ánh đèn nu hòa, bọn họ dưới chân là mềm mại thảm, bên cạnh cửa sổ có thể vọng đến đầy trời tinh quang, bọn họ hai người đối diện. Trần Phồn Tinh hỏi, "Thẩm Cảnh Vân, ngươi vì cái gì giúp ta a?" Chương 45 Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, nồng đậm con vút lông mi đi theo đôi mắt liên tục chớp chớp, một chương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo chút nghi hoặc, lại xem kia chỉ bị chính mình lôi kéo thủ đoạn, tinh tế trắng nón, không biết làm sao vậy, thẩm cảnh vân cảm thấy lôi kéo tay nàng lòng có chút nóng dự, giống như ra mồ hôi. Một tay xoa eo, một tay lôi kéo trần phồn tinh cánh tay, thẩm cảnh vân hừ nhẹ một tiếng, hắn nói, ngươi đều ngu thành như vậy, ta không giúp người, là làm người cảm thấy ta là một cái vô tình vô nghĩa người sao Hán tiếp tục nói, ngươi không cần cái gì ly hôn sau tài sản, lại tại đây làm người khi dễ, ta có thể mặc kệ sao. Trần Phồn Tinh nhìn chính mình mũi chân, sau đó khét cười một tiếng, nàng nói, kia nếu ta muốn ly hôn sau tài sản, ngươi liền sẽ không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. vàng không đâu. Nga. Trần Phồn Tinh ném ra thẩm cảnh vân thủ đoạn, ngay sau đó đi phía trước đi rồi vài bước, nàng cười Khanh khách nói, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Thẩm cảnh vân hỏi, cái gì lời khuyên? chân Phồn Tinh mỉm cười. Ngươi như vậy là sẽ bị đánh. Không cưới gì liêu. Nhớ trước đây, Trần Phồn Tinh là như thế nào đem một trái tim thiếu nữ cấp Luân Hằng a. Xoay người trở về đóng cửa, Trần Phồn Tinh động tác liền mạch lưu loát, thẩm cảnh vận động tác cũng là mau, một cái xoay người chấn kia, hắn còn không đợi mở miệng đâu, Trần Phồn Tinh một chân giẫm đi xuống, sau đó thừa dịp thẩm cảnh vận ăn đau thời điểm đóng cửa lại. Trần Phồn Tinh, ngươi chính là bắt nạt kẻ yếu, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Thẩm cảnh vận cái kia hủy ta. Thẩm Cảnh Vân ở bên ngoài gõ cửa, hắn nói, ngươi có biết hay không, ngươi bị khi dễ, ta lái xe đến sân bay quên chính mình không mua phiếu, sau lại lại mua không được phiếu, chuyển cơ mới đến nở thị, ta tới rồi N thị, N thị lại trời mưa. Trần Phôn Tinh rửa vào môn đứng một hồi, nghe Thẩm Cảnh Vân thanh âm lại giữ cửa cấp mở ra. Thẩm Cảnh Vân tức khắc cợt nhà nhìn Trần Phôn Tinh, hắn lôi kéo chính mình áo sơ mi nói, ta ra tới thời điểm xuất ruột, áo khoác cũng chưa xuyên. Đáp lại Thẩm Cảnh Vân chính là tiếng đóng cửa Thẩm Cảnh Vân, Trần Phôn Tinh trở về về sau, làm bánh quy nhỏ cũng hảo, nàng đi đem bánh quy nhỏ đem ra, ăn một cái, sau đó, nàng làm bánh quy nhỏ không có khả năng như vậy khó ăn. Trần Phôn Tinh cảm thấy chính mình làm mỗi cái bước đi đều là đúng à, vì cái gì làm được sẽ như vậy khó ăn. Bên ngoài Thẩm Cảnh Vân còn ở góc cửa, hắn nói, Trần Phôn Tinh, người khác khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ ta, ta không giúp ngươi, ngươi có phải hay không lại muốn tiếp tục khi dễ à, cho nên ngươi chạy nhanh ra tới. Chúng ta đi tìm cái kia nữ một. Trần Phồn Tinh nhìn chính mình trong tay Bánh Quy cười một chút. Môn bị mở ra, Trần Phồn Tinh nhìn Thẩm Cảnh Vân, còn nghiêng người làm vị trí. Thẩm Cảnh Vân đứng ở kia không núp đích, hắn nhìn Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi đây là. Trần Phồn Tinh nói, ngươi không phải muốn giúp ta sao, ngươi tiến bảo. Như vậy một cái bắt nạt kẻ yếu chủ, Thẩm Cảnh Vân sẽ sợ nàng. Trần Phồn Tinh làm cái này Bánh Quy không nói hương vị, đơn nói tốt xem, kia khẳng định là mãn phân A. Thẩm Cảnh Vân tiến vào về sau liền ngồi ở bàn ăn trước nhìn kia một mâm bánh quy nhỏ. Từ toa toilet ra tới, Trần Phồn Tinh ném cho Thẩm Cảnh Vân một cái khăn lông, Thẩm Cảnh Vân có chút ngạo kiểu tiếp nhận khăn lông xoa xoa có chút ướt tóc, hắn nói: "Biết ta vì ngươi nhiều không dễ dàng đi." Trần Phồn Tinh ngồi xuống Thẩm Cảnh Vân một bên, nàng nói: "Ngươi không ăn cơm đi, ăn cái này." Cầm một khối Thẩm Cảnh Vân nghe nghe, hắn nói: "Ngươi làm?" Thẩm Cảnh Vân thật đúng là không biết Trần Phồn Tinh sẽ nấu cơm, không đúng, sẽ sao? Ở chân phồn tinh cười hì hì bộ dáng hạ, Thẩm Cảnh Vân một ngụm cắn đi xuống. Ẩm. Trần phồn tinh đôi tay chống cầm nhìn hắn, nàng hỏi: "Ăn ngon đi." Một ngụm nuốt đi xuống, Thẩm Cảnh Vân gật gật đầu, hắn giơ tay muốn đi lấy trên bàn thủy, Trần Phồn Tinh duỗi tay lấy quá ly nước, ngay sau đó Thẩm Cảnh Vân liền nhìn hắn đem một ly là cho uống xong rồi. Người ăn nhiều một ít." "Nga." Thẩm Cảnh Vân ăn một ngụm liền không muốn ăn đệ nhị khẩu đồ vật như thế nào sẽ ăn nhiều một ít, nhưng là nhìn Trần Phồn Tinh một bộ chờ mong bộ dáng. Hắn lăng là đem một mâm bánh quy nhỏ cấp ăn. Suy nghĩ một chút Trần Phồn Tinh nỗ lực học làm bánh quy nhỏ bộ dáng. Vốn dĩ đã bị khi dễ, không thể làm nàng ở cảm thấy chính mình làm bánh quy nhỏ không thể ăn. Ăn xong rồi một mâm bánh quy, ra cửa thời điểm Trần Phồn Tinh còn cấp thẩm cảnh vân cầm một hộp bánh quy nhỏ, cũng là nàng làm, nàng nói, cái này là cho trợ lý nhan, ngươi nhất định phải nhìn hắn ăn à. Tưởng cho ta đương trợ lý, về sau liền ăn ta làm bánh quy nhỏ đi. Thẩm cảnh vân cầm bánh quy nhỏ ở kia cỏ sát nói còn có bánh quy nhỏ sao, ta cảm thấy ăn quá ngon, tưởng một hồi đường ăn khuya. Ăn như vậy nhiều khó ăn bánh quy nhỏ, thẩm cảnh vân chính là vì không cho Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình làm bánh quy nhỏ khó ăn, cho nên một cái bánh quy nhỏ cũng không thể cấp Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh Chờ đến thẩm cảnh vân cầm Trần Phồn Tinh làm những cái đó bánh quy nhỏ đi ra ngoài về sau, Trần Phồn Tinh tức khắc cảm giác có chút không thú vị, cũng không thế nào vây. Kéo ra cửa sổ sát đất bức màn, Trần Phồn Tinh cầm trái cây lại cầm cái cái đệm qua đi liền ngồi ở kia. Kỳ thật cùng Thẩm Cảnh Vân ký ức, Trần Phồn Tinh có chút mơ hồ, nhưng là hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Trần Phồn Tinh còn nhớ rõ. Lúc ấy, nàng đại khái là một cái ngốc bạch ngọt đi. Thẩm Cảnh Vân công ty tương đối nhiều, yêu cầu đại ngôn sản phẩm cũng là tương đối nhiều, Trần Phồn Tinh bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên liền có một lần thử kính cơ hội, lần đó vừa lúc Thẩm Cảnh Vân đi chi nhánh công ty, biết ở thử kính liền thuận tiện đi qua một chút. Lần đó thử kính người tương đối nhiều, Tuyển thật lâu cuối cùng tuyển ba người, người phát ngôn sẽ tại đây ba người chi gian lựa chọn một cái, này ba người chung liền có Trần Phổn Tinh. Bởi vì thẩm thị tập đoàn đại ngôn phí tương đối cao, hơn nữa thẩm thị tập đoàn sản phẩm tuyên truyền đúng chỗ, quảng cáo cũng sẽ ở đài truyền hình mặt trên bá gia, cho nên Trần Phổn Tinh còn thật cao hứng, chỉ là sau lại mới biết được, người phát ngôn vị trí bị điều động nội bộ, bọn họ chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng là đều đã tiến vào người được đề cử hàng ngũ, tổng không thể không tham gia thử kính đi Cho nên đi ngang qua sân khấu liền đi ngang qua sân khấu đi, coi như làm là rèn luyện một chút. Phôn Tinh A ta biết thật vất vả có thể đương trở tuyển, lại biết cái này người phát ngôn đã điều động nội bộ, ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là ngươi ngắm lại, về sau ngươi thành ảnh hậu, chính là bọn họ tìm ngươi đại ngôn, liền thử kính đều không cần, lần này ngươi coi như làm là rèn luyện đi. Hà Thành khuyên bảo Trần Phôn Tinh, liền lo lắng vừa mới xuất đạo Trần Phôn Tinh sẽ bởi vì này đó cảm giác trong lòng không cân bằng. Sau đó về sau thành danh, sẽ biến thành những cái đó chơi đại bài linh tinh minh tinh, cho nên nói như vậy là vì làm Trần Phồn Tinh nỗ lực phân đấu. Trần Phồn Tinh cười hì hì nói, ta một cái muốn trở thành ảnh hậu người, là sẽ không để ý cái này đại ngôn. Nói nữa, chúng ta biết cái này đại ngôn là bởi vì điều động nội bộ không có tuyển ta, tổng so là bởi vì ta thua không tuyển ta, muốn hảo đến nhiều đi. Chính là ôm loại tâm tính này, Trần Phồn Tinh tham gia thử kính. Kỳ thật ba người đứng ở trên này Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ai càng thích hợp đại ngôn cái kia sản phẩm, bởi vì đó là một cái đồ trang điểm sản phẩm, người phát ngôn nhất định phải xinh đẹp, làn da hảo, nhan giá trị cao. Nhưng là cũng không có gì dùng, bởi vì người phát ngôn đã điều động nội bộ. Liên ở bọn họ làm bộ tuyển ra người phát ngôn thời điểm, thẩm cảnh vân rửa khung cửa kia cười một tiếng, hắn nói, kia đứng một cái tiên nữ, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Cuối cùng bởi vì thẩm cảnh vân kia một câu, Trần Phồn Tinh thành cái kia đồ trang điểm người phát ngôn. Lại sau đó, tính, tưởng những thứ này để làm gì A Trần Phồn Tinh ăn trái cây nhìn bên ngoài trang sáng sao thừa, nàng cảm thắn nói, ta nguyên lai like tưởng nam thần. Trợ lý nhan biết nhà hắn lao bản sẽ qua tới giúp Trần Phồn Tinh, nhưng là không nghĩ tới nhà hắn lao bản nhanh như vậy liền tới đây, hơn nữa tiếp điện thoại không phải thẩm ra thái hậu sao. Mở cửa thấy được thẩm cảnh vân về sau, trợ lý nhan còn tưởng giải thích một chút về gọi điện thoại thời điểm là sở duyệt tiếp sự tình. Thẩm Cảnh Vân trực tiếp cầm vài cái bánh quy nhỏ gác ở trên bàn trà. Thẩm Cảnh Vân nói, đều ăn. Trợ Lý Nhan, đây là làm sao vậy, làm hắn đều ăn có ý tứ gì. Trợ Lý Nhan mở ra bánh quy nhỏ hộp cảm giác kêu bánh quy thoạt nhìn khá tốt ăn, cho nên liền trực tiếp cầm một khối ăn, sau đó. Trợ Lý Nhan nhìn Thẩm Cảnh Vân nói, lão bản, ta cực cực khổ khổ ở chỗ này cho ngươi tăng ca, ngươi cho ta ăn cái này. Đối với cái này bánh quy nhỏ, Trợ Lý Nhan tình nguyện lựa chọn không ăn khuya cũng sẽ không ăn cái này. Trợ lý nhan vừa mới đem bánh quy nhỏ gác qua một bên, thẩm cảnh vân mở miệng nói, ta vừa mới ăn một mâm. Cái này lão bản đều ăn một mâm, trợ lý nhan có thể làm sao bây giờ, ăn đi, hắn lao bản ăn một mâm, hắn như thế nào cũng muốn đem này đó đều ăn a Thẩm cảnh vân biết Trần Phồn Tinh rất túng bao, nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Phồn Tinh lại là như vậy túng bao, biết hắn muốn mang theo nàng Thảo Công Đạo, nàng thế nhưng còn nói cái gì hắn như vậy người khác sẽ đánh hắn. Trần Phồn Tinh cho rằng hắn cùng hắn giống nhau túng bao sao. Đừng nói hắn đầu tư này bộ phim truyền hình, chính là không đầu tư, bọn họ cũng nguồn kính hắn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Phồn Tinh đây là ở quan tâm hắn A nghĩ đến này, Thẩm Cảnh Vân cười khẽ một tiếng. Trợ Lý Nhan ăn một lát bánh quy tưởng uống nước, sau đó trên bàn thủy làm Thẩm Cảnh Vân một ngụm toàn cấp uống lên, kỳ thật Thẩm Cảnh Vân vừa mới liền rất tưởng uống nước, nhưng là đều làm Trần Phồn Tinh cấp uống lên. Trợ Lý Nhan. lão Bản. Ngươi vừa mới lại đây mang theo Trần Phồn Tinh đi tìm đoàn phim bên trong cái kia nữ một sao. Lần này Thẩm Cảnh Vân lại đây chính là vì chuyện này, cũng không biết thế nào, nhưng là trợ lý nhăn cũng không nghĩ tới, Trần Phồn Tinh thế nhưng thật sự kiểu kiểu nhược lược. Thẩm Cảnh Vân nghĩ nghĩ nói, bọn họ về sau còn muốn hợp tác, như vậy đi, ngày mai buổi sáng ngươi ở lấy tên của ta cho đại gia đưa một phần cơm sáng cùng trái cây, liền nói Trần Phồn Tinh ở đoàn phim trong khoảng thời gian này phiền toái bọn họ. Cái này biện pháp giải quyết. Trần phồn tinh hẳn là sẽ thực vừa lòng đi, hơn nữa đoàn phim người sẽ không lại khi dễ trần phồn tinh. Trợ lý nhan, các người đây là vừa mới kết hôn vẫn là vừa mới ly hôn. Đến nỗi cái kia nữ một. Thẩm cảnh vẫn hỏi, đoàn phim nữ một là cái nào giải trí công ty? Vấn đề này trợ lý nhan cũng không biết, cái này sở nhiên gần nhất lưu lượng không tồi, nhưng là lại không phải đặc biệt hỏa Thẩm cảnh vẫn hỏi xong về sau, trợ lý nhan chạy nhanh lấy ra di động ở trên mạng lục soát một chút, ngay sau đó chiều chiều khoe miệng. Hắn nói Lão Bản, là Tạ Tổng Công ty Nghệ sĩ, Tạ Hiên Công ty Nghệ sĩ. chương 46 Sáng sớm hôm sau đoàn phim mọi người đều thu được một phần có thể nói xa hoa bữa sáng, không chỉ có như thế, còn có một phần trái cây thiết hộng, trong đó vài loại trái cây đều là từ vườn trái cây ngắt lấy sau trực tiếp không vận lại đây. Đây là thẩm tổng cho đại gia đưa bữa sáng, chúng ta phổn tinh trong khoảng thời gian này liền phiền toái đại gia. Mỗi cái thu được này đó người, đều sẽ nghe thế sau một câu, hơn nữa còn có một tấm cả Mọi người đều là mới rời giường, cho nên liền có chút nốc, còn có trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, Liên Thanh nói không thành vấn đề, chờ đến về phòng mới nhớ tới, hai người kia không phải ly hôn sao? Này trong đó liền bao gồm nữ một Sở Nhiên. Nàng thu được đồ vật thời điểm mặt vô biểu tình, tới tặng đồ còn vừa lúc là trợ lý Nhan. Nói thật ra, Sở Nhiên thật đúng là không nhớ rõ cái này trợ lý Nhan là ai, căn bản là không nhớ tới ngày hôm qua ở thang máy nơi đó thấy được trợ lý Nhan. Lại là kia một bộ lý do thoái thác. Nhưng là cố tình sở nhiên muốn đệ nặng hỏa, vị này chính là thẩm cảnh vần trợ lý không thể phát hỏa, cho nên nàng phi thường hữu hảo cầm bữa sáng hơn nữa cảm tại trợ lý nhan. Sở nhiên một bộ ôn hòa tươi cười, nàng nói, thật sự quá cảm tạ, còn có phiền thoái ngươi cho ta đưa một chuyến bữa sáng. Trợ lý nhan nói, không cần khách khí. Ngay sau đó phòng môn đóng lại. Trợ lý nhan hừ nhẹ một tiếng, ăn uống mặt kiếm, chuyên môn nhiết mềm quả hồng. Trong phòng sở nhiên hừ một tiếng, đồ vật làm nàng ném tới một bên Trần phồn tinh dây dưa không xong, đại buổi sáng cùng ai tú ân ái đâu, khi dễ ai là độc thân cầu đâu, còn phiền toái nàng chiếu cố nàng. Lại là một đốn phát tiết về sau, sở nhiên bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Này hai người không phải ly hôn sao, cho nên đây là có chuyện gì. Lúc ấy sở nhan tỏ vẻ, ngoa tạo, ly hôn còn khi dễ độc thân cầu. Đây là khoe ra các ngươi kết quá hôn từng ly hôn sao. chân phồn tinh liền tính, cũng coi như là sở nhiên cho rằng địch nhân. Nhưng là ngay cả trợ lý nhan đều là làm sở nhan phun tào một đốn, cái gì đưa bữa sáng liền phải có đưa bữa sáng bộ ráng, lạnh một khuôn mặt muốn làm gì. con có, một cái tổng tài trợ lý không đi theo tổng tài, lại đây đưa bữa sáng. Ha ha, trợ lý nhan là cuối cùng một cái cấp trần phồn tinh đưa bữa sáng, tưởng tượng đến nguyên nhân, trợ lý nhan liền có chút. Nhà hắn lao bản phi thường nghiêm túc cùng hắn nói, nàng bị khi dễ đại khái mất ngủ, ngươi làm nàng ngủ nhiều một hồi, cuối cùng một cái cho nàng đưa bữa sáng. Ẻm. Chân phồn tinh sắc thật là mất ngủ, nhưng là hoàn toàn không phải bởi vì làm người khi dễ, là bởi vì bánh quy nhỏ, nàng đêm qua lại thử làm một lần, bánh quy nhỏ, sau đó vẫn là cái kia hương vị. Này bánh quy đưa cho chu tử tu, không nói chu tử tu có thích hay không, liền lo lắng chu tử tu cho rằng nàng hạ độc A. Tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ làm bánh quy nhỏ biến thành hạ độc bánh quy nhỏ, chân phồn tinh chính là một fan chua sót một phen nước mắt, sau đó lau khô nước mắt ở tiếp tục. cả đêm Trần Phồn Tinh ít nhất nướng 3-4 thứ bánh quy nhỏ, cùng bánh quy nhỏ làm đấu tranh Trần Phồn Tinh cuối cùng quyết định trước nghỉ ngơi, ngày mai chụp xong diễn ở tiếp tục. Kỳ thật khởi động máy ngày đó không có Trần Phồn Tinh nhiều ít xuất diễn, cơ bản đều là nam 1 cùng nữ 1, Trần Phồn Tinh xuất diễn đều phải chờ đến buổi tối. Kỳ thật lý đạo cũng là vì đoàn phim suy nghĩ A, muốn một cái mở đầu màu một lần quá không NG, cho nên hắn căn bản là không có khả năng làm Trần Phồn Tinh ở khởi động máy ngày đầu tiên trước mấy chàng diễn liền A nói nữa Nàng là cái nữ số 2, cũng không cần nàng mở đầu màu. Đến nỗi vai diễn phối hợp, ngắm lại ôn ba kia khập khiếng bộ dáng đi, cho nên hôm nay xuất diễn nhiều nhất chính là sở nhiên. Tuy rằng cái này đội hình, lý đạo chính mình đều không phải thực hiểu, nhưng là mấy cái diễn viên chính hảo A, không có người cán diễn A, hiện tại đều chỉ chụp hắn này một bộ phim truyền hình. Muốn nói chua sót, toàn đoàn phim đều không có một người có lý đạo như vậy chua sót, nam một ôn ba khập khiếng. Nữ một sở nhiên cùng nữ số 2 Trần Phồn Tinh hai người phân cao thấp, sáng tinh mơ thượng, còn muốn xem một đôi ly hôn vợ chồng tú ân ái. Cho nên, ai có Lý Đạo chưa sót. Chụp nhiều như vậy diễn, Lý Đạo cũng không biết chính mình là như thế nào đem này mấy cái diễn viên chính cấp tiến đến cùng nhau. Trợ Lý Nhan đi tìm Trần Phồn Tinh thời điểm, Trần Phồn Tinh đang định đi ra ngoài hóa trang, một mở cửa nhìn trợ lý Nhan một bộ ta thật cao hứng vì ngươi phục vụ bộ dáng, nàng hỏi, "Ngươi lão bản đâu?" Trợ Lý Nhan thành thành thật thật trả lời nói, Còn ở khách sạn. N thị thiên tương đối nhiệt, trợ lý Nhan chạy sáng sớm thượng trên trán là một tầng hơi mỏng mồ hôi, trong tay còn cầm một phần đặc biệt xinh đẹp hộp giữ ấm, Trần Phồn Tinh này phần cơm sáng cùng những người khác là không giống nhau. Trần Phồn Tinh cười tủm tỉm, kia bộ dáng xem trợ lý Nhan liên tục lui về phía sau. Trần Phồn Tinh dựa vào khung cửa nơi đó đứng, nàng hỏi, "Ngày hôm qua, ngươi cho ngươi lão bản gọi điện thoại?" Trợ lý Nhan một bên bãi xuống tay một bên giải thích nói, "Ta ta không phải Nam Vung a." Nam Vung Còn nằm vùng đâu, trợ lý nhan nơi nào giống nằm vùng A. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng làm trợ lý nhan đương nằm vùng. chân Phôn Tinh cười nói, ngươi là đối nằm vùng có cái gì hiểu lầm sao. Trợ lý nhan. Ngày hôm qua sự tình hơi chút tưởng một chút liền biết là chuyện như thế nào, trợ lý nhan là thẩm cảnh vân phái lại đây. Ngay sau đó thẩm cảnh vân bởi vì trợ lý nhan cho rằng chính mình bị khi dễ, cho nên tới N, N. thị. Trần Phôn Tinh nu thanh tế ngư nói, trợ lý nhan, ta phi thường cảm tạ ngươi đây là có ý gì Ở chợ Lý Nhan khó hiểu biểu tình hạ, Trần Phôn Tinh tiếp tục nói, ở ta bị khi dễ thời điểm, ngươi giúp ta tìm ngươi lão bản giúp ta xuất đầu, cho nên ta tính toán cảm tạ ngươi một chút. Trợ Lý Nhan có chút ngượng ngùng nói, không cần, đây đều là ta nên làm. Trần Phôn Tinh rốt cuộc hiểu nhà hắn láo bản dụng tâm lương khổ, nhà hắn láo bản đây đều là vì bảo hộ nàng A. Trần Phôn Tinh trở về phòng, chợ Lý Nhan còn ở kia khen hắn lão bản, cái gì bọn họ láo bản là bởi vì sợ nàng bị khi dễ cho nên làm hắn như vậy một cái trợ thủ đắc lực lại đây cho nàng đường trợ lý, phải biết rằng nếu hắn không ở hắn lao bản kia hỗ trợ, hắn lao bản sẽ so ngày thường đều đổi, hơn nữa tựa như ngày hôm qua, chính mình liền vé máy bay đều quên định rồi. Ta cảm thấy chúng ta lão bản đối với người thật sự thực không tội trợ lý nhan nói ở nhìn đến Trần Phồn Tinh ra tới về sau toàn bộ nuốt trở vào. Trần Phồn Tinh trong tay cầm vài cái tay để cái hộp nhỏ, cái kia cái hộp nhỏ trợ lý nhan thuộc A, Hồng Nhạc, là hắn chuyên môn tuyển. Ngày hôm qua hắn ăn những cái đó bánh quy nhỏ cũng là dùng cái này cái hộp nhỏ trang. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thật khách khí, thật sự không cần cảm tạ ta. Trợ lý nhan muốn chạy, nhưng là trong tay còn cầm hộp cơm đâu. Trợ lý nhan, vì cái gì vừa mới không trực tiếp đem giữ ấm hộp cơm cấp trần phồn tinh cờ ác cờ. Một tay giao hộp cơm, một tay lấy bánh quy nhỏ. Đây là trợ lý nhan cuối cùng của cường. Trần phồn tinh cờ nói, trợ lý nhan, cái này đâu, thuận tiện giúp ta mang cho các ngươi lão bản một hộp Tức khác trợ lý nhan vui vẻ ra mặt, hắn nói, ta nhất định đem này đó bánh quy đều cho ta lão bản. Nói xong không đợi Trần Phồn Tinh đáp lại, trợ lý nhan cọ, cọ cọ cọ liền chạy. Nhìn trợ lý nhan cái này tốc độ, Trần Phồn Tinh nhớ tới tạ hiên, không nói cái khác, chính là chạy trốn chuyện này, hai người thật đúng là có liều mạng A Trần Phồn Tinh tới rồi đoàn phim phòng hóa trang mới biết được, nguyên lai like nàng phòng hóa trang cũng là chính mình dùng mở gian, không chỉ có như thế, còn có một cái chuyên trúc chuyên viên trang điểm. gặp mặt về sau Cái kia chuyên viên trang điểm tự giới thiệu một chút, rất nhiều chuyên nghiệp thi đấu trần phồn tinh không phải thực hiểu, nhưng là nói ngắn lại chính là cái này chuyên viên trang điểm đến quá rất nhiều thưởng là một vị ở bọn họ trong vòng tương đối nổi danh chuyên viên trang điểm. Vị kia chuyên viên trang điểm cười nói, Trần Tiểu Thư, người làn da trắng non không cần quá nhiều phấn nền, đặc biệt là n nở thị nơi này tương đối nhiệt, cho nên họa một chút trang điểm nhẹ là được. Cái này thẩm cảnh vân, không phải thật sự cho rằng chính mình bị khi dễ đi. Nhìn nhìn thời gian. Trần Phồn Tinh quyết định trước làm tạo hình lại nói, một hồi liền phải tham gia khởi động máy. Vì khởi động máy, Trần Phồn Tinh cho chính mình mang theo một kiện màu lam thay đổi dần nhớ cập đầu gối váy liền áo, nhưng là cái này váy liền áo là có tay áo, là một tầng sa mỏng, có chút giống hán phục tay áo. Cái này chuyên viên trang điểm không tội, còn căn cứ Trần Phồn Tinh muốn xuyên y phục cho nàng thiết kế kiểu tóc cùng trăng dung, vẫn luôn thói quen trường tóc quan Trần Phồn Tinh, tóc dài làm chuyên viên trang điểm cấp kéo thành thẳng ph Trang dung nhìn là trang điểm nhẹ tương đối đơn giản, nhưng là đặc biệt tinh xảo. Nhìn trang điểm tốt Trần Phồn Tinh, chuyên viên trang điểm chụp một chút tay, hắn nói: "Hoàn mỹ." Vị này chuyên viên trang điểm cảm thấy Trần Phồn Tinh hoàn mỹ thuyết minh biểu tình bao, ngoan ngoãn tiểu tiên nữ giở gở. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia cười nhạt, làm chuyên viên trang điểm phản phất giống như có một loại không dành thế sự đặc biệt thuần tịnh cảm giác. Ở vị kia chuyên viên trang điểm sửng sốt thời điểm, Trần Phồn Tinh nói: "Cảm ơn." Cách đó không xa một gian phòng hóa trang là nam một ôn bá cùng nữ một sở nhiên cùng nhau dùng. Trần Phồn Tinh vô dụng đoàn phim chuyên viên trang điểm, cho nên sở nhiên bên này có vài cái chuyên viên trang điểm, nhưng là sở nhiên vẫn là thực khó chịu. Hắn nói, ôn bá, dựa vào cái gì Trần Phồn Tinh chính mình một gian phòng hóa trang A, ngươi cùng nàng giống nhau trụ đều là phòng xếp, nhưng là ta đâu, phòng xếp không thể trụ, phòng hóa trang muốn cùng ngươi xài chung, ta cái này nữ một là giả đi. Một bên ôn ba không nói, sau đó đứng lên, khập khiếng đi ra ngoài Hắn đi ra ngoài về sau, sở nhiên cũng coi như là đơn người phòng hóa trang đi. Kết quả còn không có ra cửa, hắn liền nghe sở nhân hô ôn bá, ngươi cũng khi dễ ta. À. Ôn bá, ôn bá cũng là bất đắc dĩ, ai khi dễ ngươi, ngươi không nghĩ muốn đơn độc phòng hóa trang sao, hắn ra tới, cái này phòng hóa trang còn không phải là đơn độc phòng hóa trang sao. Ra phòng hóa trang ôn bá vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến từ một khắc gian phòng hóa trang bên trong đi ra trần phụ tinh, tức khắc có chút kinh diễm. Bất quá nháy mắt hắn liền thu hồi cái loại này ánh mắt. Ôn Bá mấy cái bước đi qua đi, hắn nói, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, cùng nhau đối diễn đi. Ôn Bá cảm thấy Trần Phồn Tinh tính tình hảo, sở nhiên cùng nàng căn bản vô pháp so, cho nên Lý Đạo tìm hắn làm hắn hỗ trợ cùng Trần Phồn Tinh đúng đúng diễn thời điểm, Ôn Bá liền đáp ứng rồi. Lý Đạo cảm thấy Trần Phồn Tinh dùng nhan giá trị có thể khởi động thần phi nhân vật này, nhưng là nếu có thể kỹ thuật diễn lại tốt một chút, vậy càng tốt bất quá. Trần Phồn Tinh nhìn thấy là Ôn Bá Nàng thu thu thần sắc sau đó nghiêm túc nói, đối diễn có thể, nhưng là người đừng quá nhập diễn. Vì cái gì cảm giác lời này như vậy miễn cương đâu. Còn có khác quá nhập diễn là có ý tứ gì? Suy nghĩ một hồi ôn bá mới suy nghĩ cẩn thận, trong phim hắn truy Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh ý tứ làm hắn đừng không hiểu trong phim ngoài đời. Nhìn Trần Phồn Tinh, ôn bá. Hắn là chỉ xem mặt liền truy người người sao, tuy rằng Trần Phồn Tinh thật sự thật xinh đẹp, nhưng là hắn cũng không phải người như vậy à. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Trần Phồn Tinh tính tình so sở nhiên khá hơn nhiều, ha ha, là cái gì cho hắn ảo giác, là ngày hôm qua Trần Phồn Tinh hữu nghị bắt tay cùng bánh quy nhỏ đồ ăn và sao. Trần Phồn Tinh chậm rãi mở miệng nói, ta người đại diện nói, không thể cùng đoàn phim nam diễn viên xảo CP, cũng không thể cùng đoàn phim nam diễn viên đi được thân cận quá, bởi vì ta cái này thân phận không thích hợp. Nguyên lai like là bởi vì cái này à, ôn bá tức khắc cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng có chút không đúng lắm, cho nên có chút ngượng ngùng. Trần Phồn Tinh vừa mới ly hôn, ly hôn đối tượng lại là Thẩm Cảnh Vân, nếu Trần Phồn Tinh cùng cái kia Nam Minh Tinh đi được thân cận quá, hoặc là xào CP, cũng không biết trên mạng có thể hay không đưa tin cái gì Trần Phồn Tinh ly hôn là bởi vì khắc kết tân hoan linh tinh. Ôn bà nói, không quan hệ, chỉ là đối diễn. Trần Phồn Tinh bình tĩnh tiếp tục nói, ta tuy rằng cảm thấy ta người đại diện nói rất có đạo lý, nhưng là ta cảm thấy không xảo CP, chúng ta có thể làm huynh đệ a Ôn bá làm huynh đệ? Nhìn Trần Phồn Tinh kia chân thành biểu tình, ôn bá còn muốn nói cái gì, Trần Phồn Tinh di động văng lên, ra sao thành đánh lại đây điện thoại. Ta người đại diện cho ta gọi điện thoại, ta cảm thấy là về không thể cùng nam nghệ sĩ xảo CP sự tình, nhưng là không có quan hệ, ta sẽ cùng hắn giải thích không xảo CP là có thể làm huynh đệ. Trần Phồn Tinh cùng ôn bá phất phất tay, sau đó cầm di động chuyển được điện thoại. Ôn bá, khởi động máy tuy rằng có chút phiền phức, là phiền toái không phải diễn viên. Bọn họ chỉ phụ trách tham dự thì tốt rồi, chỉ là phóng viên vấn đề phân đoạn, bọn họ yêu cầu cùng phóng viên đánh thái cực. Đặc biệt là một ít ở đóng phim phía trước có thai tiếng gì đó diễn viên sẽ trở thành bị chủ yếu vấn đề đối tượng, mà bọn họ vấn đề vấn đề, cùng phim truyền hình hoàn toàn không có quan hệ. Lúc này diễn viên tiêu chuẩn trả lời là hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý ta phim mới, hoặc là trực tiếp đổi một cái đề tài, không cùng phóng viên đàm luận cái này. Nhưng là Trần Phồn Tinh. Hà tưởng buổi Trần Phồn Tinh cùng nhau tham gia khởi động máy chỉ là thật sự không rảnh, cho nên khởi động máy phía trước cấp Trần Phồn Tinh đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại chuyển được Hà Thành liền nói, "Phồn Tinh a, nếu phóng viên vấn đề ngươi cái gì có suy xét hay không tân tình yêu linh tinh vấn đề, ngươi nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn đáp án trả lời, hoặc là dứt khoát không trả lời." Trần Phồn Tinh phi thường ngoan ngoãn nói, "Ta biết, chính là tiêu chuẩn đáp án, hoặc là không trả lời." Hà Thành nói, "Phồn Tinh a, chúng ta quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn, là tác phẩm, cho nên không cần cái gì họ sẽ ấp." Chúng ta chỉ cần không trả lời, hoặc là làm phóng viên nhiều hơn duy trì tấn kịch là được. Chân phồn tinh hiện tại thật sự không cần lăng xê, bởi vì mặc kệ như thế nào lăng xê đều là cùng thẩm cảnh vân buộc chặt ở bên nhau. Chân phồn tinh gật gật đầu nói, "Ân, ta về sau là phải làm thực lực phái đương ảnh hậu người. Dù sao ngươi kịch bản một ít, ngươi nói ngươi thực lực phái có thể đương ảnh hậu, vậy có thể đương thực lực phái ảnh hậu đi." Hà Thanh hoàn toàn không phản bác, hắn nói, "Ân, thực lực phái ảnh hậu." Chương 47 Khởi động máy thực thuận lợi, Lý Đạo thực vừa lòng, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cùng phóng viên hô động phân đoạn. Đoàn phim nghệ sĩ khác Lý Đạo không dám cam đoan, nhưng là về đánh thái cực chuyện này, Lý Đạo là hoàn toàn tin tưởng không thành vấn đề, rốt cuộc đều ở giới giải trí lăn lê bò lết lâu như vậy, cũng không phải cái gì tân nhân. Phía trước Lý Đạo cùng ôn bá còn có sở nhiên hợp tác thời điểm, mỗi lần đối mặt phóng viên thời điểm, trả lời đều là thực hoàn mỹ, thỏa thỏa tiêu chuẩn đáp án Nhưng là Lý Đạo khả năng liền không thấy quá Trần Phồn Tinh ly hôn sau phóng viên cuộc họp báo, cho nên hắn đối Trần Phồn Tinh cũng là rất có tin tưởng. Trần Phồn Tinh đó là đương quá hảo môn Thái Thái, vẫn là nhà giàu số một Thẩm gia hảo môn Thái Thái, cho nên đối phó phóng viên quả thực không cần quá dễ dàng. Tưởng tượng đến Trần Phồn Tinh, Lý Đạo liền nhớ tới hôm nay buổi sáng kia phân bữa sáng, dùng Thẩm Cảnh vân danh nghĩa cấp toàn đoàn phim người đưa bữa sáng. Cũng không biết Thẩm tổng là có ý tứ gì, chiếu cố Trần Phồn Tinh cũng không cần như vậy phiền toái đi. Hắn đều là nhà đầu tư, chẳng lẽ chúng ta đoàn phim còn có ai có thể cùng Trần Phồn Tinh phân cao thấp sao? Hắn giống như quên mất sở nhiên, nàng không phải đang theo Trần Phồn Tinh phân cao thấp sao? Giang Sơn Mỹ nhân diễn viên chính diễn viên đều đứng ở nơi đó cùng phóng viên hô động, lý đạo nhìn qua đi. Ôn ba đứng ở chính giữa nhất vị trí, Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên phân biệt đứng ở hắn một bên, hai người trang điểm ân, vừa thấy liền biết đó là tỉ mỉ trang điểm, so ăn lẩu ngày đó còn dùng tâm. Bọn họ hai cái đi bước trên thảm đỏ có lẽ còn có thể trước hot xe ở đâu. Lại xem đứng ở đứng ở trung gian ôn bá, tuy rằng nhan giá trị không tồi, nhưng là đứng ở kia hoàn toàn không xứng với Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên nhan A. Không biết phóng viên của họp báo về sau, có thể hay không có người nói nam chủ nhan giá trị không đủ chỉ có thể kỹ thuật diễn đấu. Đứng ở nơi đó Trần Phồn Tinh phi thường ngoan ngoãn, còn có chút tiên, đặc biệt là gió nhẹ thổi qua trên người nàng làn váy cùng trường tụ vũ động thời điểm. Trần Phồn Tinh là hoàn toàn dựa theo hà thành ý tứ làm, tiêu chuẩn đáp án, không biết tiêu chuẩn đáp án liền hy vọng các ngươi nhiều chú ý một ít chúng ta phim truyền hình linh tinh. Nhưng là vấn đề là, các ngươi tất cả đều đánh thái cực liền có chút không thể nào nói nổi đi. Đặc biệt là Trần Phồn Tinh, phóng viên vấn đề nhiều nhất chính là Trần Phồn Tinh, nhưng là Trần Phồn Tinh một cái cũng không trả lời. Xin hỏi ở vong truyền cho ngươi nữ số 2 bị tiệt hồ về sau, thẩm tổng đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân, theo sau ngươi lại thành công biểu diễn nữ số 2 Là thẩm tổng anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Ngươi cùng thẩm tổng thật là bởi vì hào môn ân đoán mới ly hôn sao? Ngươi cùng thẩm tổng có hay không hợp lại khả năng? Trên mạng nói ngươi rửa nhan giá trị khởi động thần phi nhân vật này, ngươi thấy thế nào? Phóng viên vấn đề nối liền không dứt, lại xem trần phồn tinh ngoan ngoan mỉm cười. Một bộ các ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta nghe không hiểu biểu tình, hoàn toàn có thể giải thích vì, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Phóng viên, ngươi không phải canh gà bác chủ sao? Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Trần Phồn Tinh xinh đẹp cười, nàng nói, hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý chúng ta Tân kịch, Giang Sơn Mỹ Nhân, ta sẽ hảo hảo diễn hảo nhân vật này, hy vọng mọi người đều có thể duy trì ta. ân vẫn là cái kia trả lời. Có phóng viên vấn đề nói, Trần Phồn Tinh, có thể trả lời một chút chúng ta vấn đề sau. Trần Phồn Tinh trả lời nói, cái này ta người đại diện làm ta muốn trả lời tiêu chuẩn đáp án, hoặc là không trả lời, ta người đại diện thật sự thực hảo. Cho nên ta muốn nghe ta người đại diện Mọi người Phóng viên nói Cho nên Ngươi vừa mới là ở có lệ chúng ta Ta không có có lệ các ngươi à Tuy rằng đây là tiêu chuẩn đáp án Nhưng là cũng là trong lòng ta suy nghĩ Ta hy vọng các ngươi có thể càng nhiều chú ý ta tác phẩm Mà không phải ta hôn nhân vấn đề Nói tới đây Trần Phồn Tinh dừng một chút Sau đó nàng thực nghiêm túc nói Với ta mà nói diễn viên là một cái chức nghiệp Chức nghiệp là đóng phim Cho nên ta đương nhiên hy vọng các ngươi chú ý ta phim mới không phải hôn nhân A. Ơn, ngươi nói đều có đạo lý được chưa? Phóng viên hỏi đến, chúng ta đây làm người fans có thể biết người hôn nhân vấn đề sao? Bởi vì ngươi fans ở chú ý ngươi tác phẩm đồng thời, cũng thực chú ý ngươi hôn nhân vấn đề.